Một ngữ kinh người, trong đại điện mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh vẻ mặt đương nhiên bạch tỷ yả nữ tử. Hòa phi trong tay chén trà nổ lớn rơi xuống đất, nguyên bản còn thản nhiên uống trà trị vương phi vừa mới uống đến trong miệng nước trà phun ra khiến cho một trận ho khan. Ngụy Vô Kỵ thần sắc cổ quái liếc một Thanh y Yả liếc mắt một cái, lại thấy nàng chút nào cũng không có áy náy chi ý, vẻ mặt chính xác. Cuối cùng Ngụy công tử cũng chỉ đến thở dài, bất chấp tất cả nhắm hai mắt lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phi lễ đảng hoàng nam tử Mục thanh y rìa sau lưng, thái sử hành thiên su hoắc su ba người sắc mặt cổ quái, lại liều mạng chịu đựng trong lòng điên cuồng tuân ra ý cười. Thật sự nhịn không được thái sử hành chỉ phải che miệng manh cụ. Đồng thời vẻ mặt kính ý nhìn một thanh y rìa, như vậy cường đại lý do, một tướng sao có thể đủ nghĩ ra. Một thanh y rìa mắt lẽ xem hắn, bản tướng nói không đúng. Đối, quả thực quá đúng. Minh vi công chúa cúi đầu buồn cụ hai tiếng, dở cười dở khóc nói, phi lễ. Đàng hoàng nam tử. một tướng Ngươi đây là cái gì cách nói? Mục thanh y gì đạm cười nói, có cái gì không đúng không? Tuy rằng xưa nay đều là chỉ nghe nói ăn chơi chắc táng lưu manh du côn phi lễ đảng hoàng nữ tử, nhưng là ai biết người này tâm không cổ, có thể hay không có nữ tử ý thế hiếp người phi lễ đảng hoàng nam tử. Ngụy công tử xưa nay giữ mình trong sạch, chưa bao giờ nghe nói qua hắn đối cái kia nữ tử tâm tồn bạo phạm quá. Hùng chi là một quốc gia công chúa thân cư hậu cung. Mặt khác, Ngụy công tử tuy rằng cũng tiến cung hoàng cung, Nhưng là Minh Phương Quán Lệ thuộc hậu cung, chỉ sợ Ngụy công tử liền Minh Phương Quán lộ nên đi như thế nào cũng chưa chắc có thể phân đến rõ ràng. Nay tối lửa tắt đèn, Ngụy công tử là có bao nhiêu cấp sắc mới to gan lớn mật chạy tiến hậu cung tới phi lễ nữ tử, còn vừa lúc liền. Mạo phạm tới rồi Minh Huy công chúa trên người. Ngược lại là Minh Huy công chúa thân là Hoa Quốc công chúa, tự nhiên là đối trong cung địa hình quen thuộc, càng có thể điều động trong cung người hầu cùng thủ vệ, bản tướng hoài nghi Minh Huy công chúa bắt cóc Ngụy công tử đến tận đây, dục hành phi lễ. Có cái gì vấn đề sao? Ý tưởng thượng là không có gì vấn đề, nhưng là Minh Huy công chúa thật sự có như vậy biêu hắn sao? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Minh Huy công chúa. Minh Huy công chúa không khỏi lại thẹn lại bực, ánh mắt đoán độc trường hướng một thanh y, y một thanh y y mới không để ý tới thần sắc của nàng, tiếp tục thản nhiên nói, hướng chi, hiện tại Minh Huy công chúa hành động tự nhiên, tinh thần chính thịnh. Trái lại Ngụy công tử, ngồi ở trên giường không núp nhích, sắc mặt u ám, từ đầu tới đôi liền lời nói đều nói không được vài câu. Chẳng lẽ không phải Minh Huy công chúa đối ngụy công tử hạ dược gây ra sao? Đáng thương Ngụy công tử, nhẹ nhàng quân tử chịu này đại kiếp nạn, trong lòng không biết đã chịu bao lớn đả kích cùng kinh hách, vậy hạ còn muốn Ngụy công tử đem đầu sỏ gây tội nên thú về nhà, này không phải muốn bức tử Ngụy công tử sao? Ngụy vô kỵ khỏe miệng nhịn không được rút ra một chút, gắt gao nắm lấy trong tay hờ ngọc, để tránh chính mình nhất thời nhịn không được chiều một thanh ý đi tạp qua đi. Minh Huy công chúa sắc mặt một trận thanh một trận tím. Dẫn chừng mắt một thanh y lìa nhịn không được kiệt tê bên trong kêu lên, một thanh y lìa, ngươi cầm mồm. Ngươi huyệt khẩu phu người. Một thanh y lìa dương mắt nhìn Minh Huy công chúa, nhàn nhạt nói, Minh Huy công chúa ý tứ là người không có phi lễ ngụy công tử sao. Minh Huy công chúa cắn răng nói, ta đương nhiên không có. Một thanh y lìa nhướng mày cười nói, như vậy, ngụy công tử trên cổ cái kia vệt đỏ là chuyện như thế nào? Tổng không thể, là ngụy công tử chính mình méo đi. Nếu đúng như bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương lời nói, Ngụy công tử đối Minh Huy công chúa muốn làm chuyện bậy bạ, bản tướng nhưng thật ra không biết. Cái kia nữ tử bị người con sẽ chủ động ở người khác trên người lưu lại như vậy dấu vết. Đang ngồi, trừ bỏ 12 tuổi cái gì đều còn không hiểu thập công chúa, đều không phải cái gì tính toán nhân vật. Động tác nhất trí hướng tới Ngụy Vô Kỵ vọng qua đi, quả nhiên nhìn đến Ngụy Vô Kỵ trên cổ lưu chữ một cái rõ ràng có thể thấy được vết đỏ. Mục Thanh Y Nhi bình tĩnh vòng quanh Minh Huy công chúa dạo qua một vòng. Mỉm cười nói, ngược lại là công chúa điện hạ. Công chúa trên người dấu vết là chính mình trảo ra tới đi. Người nói bậy. Minh Huy công chúa quả quyết phủ nhận. Một thanh y gì cũng không lo lắng, chỉ là nói, một khi đã như vậy, công chúa có dám thỉnh thái y đi tới nghiệm thương. Minh Huy công chúa cuối cùng còn không có xuẩn về đến nhà, biết đấu võ mồm ra liền tính chính mình có mười há mồm chỉ sợ cũng là nói bất quá. Một thanh y quỳ dạp xuống hoa hoàng trước mặt khóc thút thích nói, phụ hoàng, nhi thần oan uổng. Ngươi khiến cho nữ nhân này như vậy khinh nục nhi thần sao? Cầu phụ hoàng thế nhi thần làm chủ. Mục thanh y gì cũng đi theo tiến lên nhất bái, cung kính nói, bản tướng cũng cầu bệ hạ thế ngụy công tử làm chủ. Ngụy công tử xưa nay giữ mình trong sạch, hiện giờ lại tao ngộ như vậy bất kham sự tình. Thể xác và tinh thần tất nhiên đã chịu đả kích thật lớn. Ngụy công tử là ta Tây Việt tân đế nhất coi trọng nhân tài cùng huynh trưởng. Thình bệ hạ cần phải còn ngụy công tử một cái công đạo nếu là bệ hạ không thể vì ngụy công tử chủ trì công đạo, bản tướng thân là tây việt thừa tướng lại không thể không vì bổn quốc thần dân làm chủ, vậy xin thứ cho bản tướng đến lúc đó một giấy đơn kiện bẩm báo thuận thiên phụ đi. tất cả mọi người nhịn không được khỏe miệng run rẩy. nếu là thật sự là một thanh y lìa một trạng bẩm báo thuận thiên phụ đi, kia hoa quốc hoàng thất mặt mũi mới thật sự là vứt một tia đều không thắng. hoa hoàng tức giận nhìn chăm chăm một thanh y lìa, một thanh y lìa thong dong đạm nhiên mỉm cười, thần thái cung kính. hoa hoàng hư lạnh một tiếng. Đứng dậy nói, việc này chẳng mặc kệ. Hoàng hậu ngươi xem làm đi. Nói xong, lạnh lùng quét một thanh ý gì liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Nhìn hoa hoàng không chút do dự rời đi thân ảnh, hoàng hậu lại ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Bệ hạ rõ ràng là nói bất quá cái này một thanh ý gì mới đưa cục diện rối dám ném cho nàng. Nhưng là ngay cả bệ hạ đều không đối phó được người, nàng cái này làm hoàng hậu nhưng không có tự cho là đúng cho rằng chính mình có bản lĩnh đối phó. Hoàng hoàng bất đắc dĩ nhìn về phía minh vi công chúa, minh vi công chúa che miệng cười thầm, thấp giọng nói, mộ hậu, sự tình hôm nay, chắc là cái hiểu lầm. Liên như vậy thôi đi. Không minh Huy công chúa không cam lòng còn muốn nói cái gì. Câm miệng. Hoàng hậu cùng minh vi công chúa cùng kêu lên trách mắng. Hoàng hậu có chút trần chờ nhìn nhìn một thanh y rỉ, trầm giọng nói, đại công chúa ơi nói đúng, một tướng. Sự tình hôm nay xem ra là cái hiểu lầm. Không bằng. Như vậy từ bỏ. Mục thanh y gì cũng không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy công tử, ngươi nói như thế nào. Ngụy vô kỵ cắn răng, liền y hoàng hậu lời nói. Hoàng hậu trong lòng buông lỏng, cũng đi theo đứng dậy nói, thôi, tiến hội sắp bắt đầu rồi, buồn cung cũng nên trở về chuẩn bị. Chúng ta đi thôi. Minh huy công chúa. Tùy hứng làm bậy, cấm túc ba tháng, không được bước ra Minh phương quán một bước. Minh huy công chúa còn muốn đấu tranh, hoàng hậu lại không nghĩ ở nhìn đến nàng. Đứng dậy mang theo thập công chúa cùng minh vi công chúa đi ra ngoài. Ngồi ở một bên xem diễn phúc vương phi trị vương phi cùng hòa phi cũng sôi nổi đứng dậy đi theo hoàng hậu phía sau rời đi. Chỉ là hòa phi đi ở cuối cùng nhìn nhìn một thanh y rìa cười nói, một tướng hảo tài hùng biện. Một thanh y lìa đạm cười nói, hòa phi nương nương quá khen, bản tướng nói bất quá là sự thật thôi. Cho nên, ngươi là thật sự cho rằng ngụy công tử bị minh huy công chúa cấp phi lệ sao? Nguyên bản còn ổn chiếm phía trên sự tình. Đột nhiên liền chuyển biến bất ngờ thất bại thẳng hại. Minh Huy công chúa còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Chỉ là đoán hận nhìn chầm chầm mục thanh y rìa, trong miệng lẩm bẩm nói, mục thanh y rìa, ai muốn ngươi sen vào việc người khác. Mục thanh y lìa bất đắc dĩ nhún vai, rất giống nói cho vị này Minh Huy công chúa, mặc dù nàng không tới, Ngụy vô kỵ cũng không có khả năng sẽ đi vào khuôn khổ cưới nàng, nhiều lắm cũng bất quá là tốn nhiều điểm công phu thôi. Ngụy công tử tuy rằng nhìn qua tính tình không xấu, nhưng là rất khó nói hắn cùng Dung Cẩn so sánh với rốt cuộc ai càng tâm tán nhẫn. Hung chi, tung hành thiên hạ 10 năm sau Ngụy công tử phá lệ ở Minh Huy công chúa nơi này ăn lớn như vậy mệnh, Mục Thanh Y Lìa đã ở trong lòng có chút âm thầm vì Minh Huy công chúa tương lai cảm thấy lo lắng. Nếu ngươi không chịu cưới ta, vậy cùng đi chết đi. Minh Huy công chúa đột nhiên xoay người, ánh đao chợt lóe hướng tới Ngụy Vô Kỵ nhào tới. Thiên Su, Mục Thanh Y Lìa đôi mắt trầm xuống, trầm giọng kêu lên, chạm khoảng cách ngụy vô kỵ gần nhất Thiên Xu thân hình chật lóe, bay nhanh ngăn ở Minh Huy công chúa phía trước. Minh Huy công chúa trong tay trùy thủ từ Thiên Su trước người sẽ qua, nắm trùy thủ tay lại bị Thiên Su gắt gao chế trụ. Thiên Xu tay thoáng dùng một chút lực, Minh Huy công chúa trong tay trùy thủ liền rời tay bay đi ra ngoài đinh ở một bên cây cổ thụ. Thiên Su phát tay, điểm Minh Huy công chúa huyệt đạo đồng thời đem người thối lui vài bước xa. Ngụy vô kỵ mở to mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua té ngã trên mặt đất một thân chật vật Minh Huy công chúa. Tống Thiên xu gật gật đầu, trầm giọng nói, đà tạ." Thái sử hành đi tới, có chút hậu kỳ đánh giá Ngụy Vô Kỵ nói, "Đường Đường Ngụy công tử, như thế nào sẽ lưu lạc đến như thế nông nỗi?" "Ngụy công tử, ngươi này, rốt cuộc là chúng cái gì đó ca? "Cư nhiên yêu cầu một tướng cấp hàn ngọc cấp chế, cư nhiên vẫn là không tốt lắm bộ dáng, chắc là hỏa độc một loại khô nóng độc dược." Kiến thức rộng rãi thái sử công tử ngẩn người, trong lòng đột nhiên hiện lên một tia linh quang, khiêm sợ nói, "Ngụy công tử Ngươi nên không phải là chúng mị độc đi Lời này vừa nói ra Ngụy công tử mặt hoàn toàn đen Chuyện ngoài lề Khu cụ kỳ thật Ngụy công tử không như vậy đồ ăn Sẽ xui xẻo tuyệt đối không phải bởi Vì Minh Huy công chúa Rút quá xem ra ngày mai mới nộn giải thích Kia sao, nhìn đến ngẫu nhiên Chờ mong mắt to mị Mau tới mấy chương vẽ tháng đi lăn lộn cầu vẽ tháng 207 phía sau mà người Trong đại điện Mọi người thần sắc quỷ dị nhìn chằm chằm Ngụy vô kỵ xanh mét tốn nhan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 Một thanh y tự nhiên biết thanh lâu những cái đó hoa hoẹ loẹt loẹt sử dụng khác nhau dược. Có thể là ngụy vô kỵ không thể phát hiện cũng chưa chắc không có. Càng làm cho một thanh y tò mò nhưng thật ra, rốt cuộc là ai làm ngụy vô kỵ vào hậu cung, rồi sau đó hạ dược. Ngụy vô kỵ quyết không phải không cẩn thận người, mà minh huy công chúa chỉ sợ còn không có cái kia bản lĩnh. Có thể là ngụy vô kỵ mắc mưu, chỉ có thể là hắn tín nhiệm người. Nhận thấy được một thanh y tò mò ánh mắt, ngụy vô kỵ sắc mặt càng thêm khó coi đi lên không vui quét trong đại điện mọi người liếc mắt một cái nói, còn không đi. Tính toán ở chỗ này qua đêm. Thái sử hành đốt cầm cười nói, chúng ta khẳng định là không có phúc khí ở chỗ này qua đêm. Nếu ngụy công tử vui nói Minh Huy công chúa khẳng định là hoang nên Lời này, đối với chưa xuất các nữ tử tới nói thật sự là nham hiểm về đến nhà, nhưng là xét thấy Minh Huy công chúa làm ra như vậy hành động vĩ đại, thái sử hành đương nhiên cho rằng nàng ước chừng là không ngại. Minh Huy công chúa lại bị thái sử hành nói tức giận đến đầy mặt bỏ bừng. Cả người phát run. Lại nề hà bị thiên su điểm chúng huyệt đạo căn bản không thể động đậy. Ngụy vô kỵ hừ nhẹ một tiếng, liền xem đều lười đến xem Minh Huy công chúa liếc mắt một cái. Thần sắc cứng đờ nhìn về phía một thanh y gì hỏi, Mạc Vấn Tình có hay không cho ngươi giải dược? Một thanh y gì kinh ngạc nhìn Ngụy vô kỵ, ngươi như thế nào sẽ cho rằng, Mạc Vấn Tình sẽ cho ta loại này dược giải dược? Ngụy vô kỵ như mày, không kiên nhẫn nói, không câu nệ là cái gì, thanh độc đan tủy tiện cho ta mấy viên. Chúng cái loại này nham hiểm mị độc còn có thể chống được hiện tại, đã là ngụy công tử công lực cao thâm kiêm tự chủ hơn người. Lúc sau lại có một thanh y dị cấp hàn ngọc cấp chế, nhưng là nói đến cùng trị ngọn không chỉ gốc. Phía trước có hoa hoàng ngoại hạng người ở ta ngụy vô kỵ cũng không có khả năng hết sức chuyên chú bức độc. Nay gặp nếu không trước giải quyết vấn đề này, hắn căn bản là đi không ra mình phương quán. Một thanh y dị từ tay háo mang chung lấy ra một cái tinh xảo bình xứ ném qua đi, một bên cười như không cười nhìn lướt qua trên mặt đất Minh Huy công chúa nói thật thật sự không được nói ngươi tạm chấp nhận một chút cũng không có gì Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng ra cáinan tùy tay nơi nơi hai viên thuốc viên nghe nghe nói câu mặc vấn tình đối với ngươi nhưng thật ra không tồi, thường phục giải dược nhắm mắt vận công bước độc đi một thanh y gì trong lòng than nhẹ một tiếng nàng đương nhiên biết mặc vấn tình đối nàng không tồi. mặc vấn tình cho nàng này đó thuốc viên nhìn như không chấp mắt nhưng là tới rồi chân chính y ở đạo cao thủ trước mặt lại đều là Thiền kim khó cầu Linh dược Đứng vậy, mục thanh y lìa nhàn nhạt nói, thiên su, làm phiền ngươi xem nhìn ngụy công tử, hoa su, mang minh huy công chúa xuất hiện đi. tới rồi thiên điện, mục thanh y lìa mới có tâm tình thản nhiên đánh giá minh huy công chúa. hoa hoàng cùng hoàng hậu như vậy dứt khoát đi rồi, hiện nhiên là chắc chắn nàng không dám ở trong hoàng cung đối minh huy công chúa xuống tay. đương nhiên, nàng cũng xác thật là không có tính toán đối minh huy công chúa làm cái gì. rốt cuộc minh huy công chúa trọng tới chính là ngụy vô kỵ không phải sao? Minh Huy công chúa lãng phí ngã ngồi trên mặt đất, một đôi mắt đẹp lại vẫn như cũ không chịu chịu thua giống nhau hùng tận mà trừng mắt một thanh y y bị một thanh y y thấy được chính mình như thế chật vật bộ dáng, là Minh Huy công chúa đã cảm thấy nhục nhã lại cảm thấy phẫn nộ, nhưng là nàng lại không thể nơi hà. Nàng rất rõ ràng, ở phụ hoàng trong mắt nàng cái này làm nữ nhi kỳ thật căn bản không coi là cái gì, nếu không phải phụ hoàng chính mình cũng muốn tính kế nguy vô kỵ, lúc này đây nàng căn bản là không có khả năng thành công. Chi tiếp cuối cùng vẫn là bị mục thanh y dì cấp phá hủy. Mục thanh y dì rất có hứng thú đánh giá Minh Huy công chúa, đối với nàng phẫn nộ rất là khó hiểu. Thanh thản dựa vào ghế dựa, mục thanh y dì kéo cằm, thản nhiên nói, Minh Huy công chúa đối bản tương có cái gì bất mãn sao. Minh Huy công chúa hán hận nói, xen vào việc người khác. Mục thanh y dì tiết hận thở dài, công chúa thật sự là không biết người tốt tâm, ta chính là cứu ngươi mệnh. Minh Huy công chúa cười lạnh, mục thanh y dì nói, công chúa nếu biết thiên lăng đã chết Chẳng lẽ còn không rõ ngụy công tử tính cách sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi thiết kế hắn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Liên tính là cố kỵ ngươi hoa quốc công chúa thân phận, hắn cũng có 100 loại biện pháp làm ngươi chết vô thanh vô thức. Nhìn Minh Huy công chúa không cho là đúng thân sắc, một thanh y lì mỉm cười nói, công chúa có phải hay không cho rằng? Chỉ cần hắn cưới ngươi, một ngày nào đó sẽ yêu ngươi. Minh Huy công chúa hờ hững, hiển nhiên, nàng thật là cho là như vậy. Một thanh ý gì cũng chỉ đến ở trong lòng bất đắc di thở dài trên đời này lâm vào yêu say đắm bên trong nữ tử thiên trần, cho dù là xuất thân hoàng gia công chúa cũng không ngoại lệ. đương nhiên, ai cũng không thể khẳng định nếu Ngụy vô kỵ thật sự bị bắt cưới Minh Huy công chúa nói, Ngụy vô kỵ liền nhất định sẽ không yêu nàng. Nhưng là như vậy tiền đặt cược nhất không nên đi đánh cuộc bất chính là Minh Huy công chúa sao? Kia tiền đặt cược chính là nàng mệnh a Minh Huy công chúa khinh thường nhìn một thanh ý gì nói, ngươi nói này đó là muốn chứng minh cái gì? chẳng lẽ ngươi còn muốn bổn cung tạ ngươi không thành? không dám. một thanh y lìa cười nói, công chúa không trách ta, ta cảm ơn trời đất. kỳ thật ta tương đối tò mò là công chúa rốt cuộc là như thế nào cấp ngụy công tử hạ dược. minh huy công chúa đấy mắt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực, nàng rốt cuộc là hoàng thất công chúa, cơ bản nhất liêm sỉ chi tâm vẫn phải có. thiết kế ngụy vô kỵ thời điểm có lẽ còn nghẹn một cổ khí, nhưng là lúc này thất bại bình tĩnh lại lại cũng có chút xấu hổ với gặp người. minh huy công chúa cắn răng nói. Ta đã nói rồi, không phải ta hạ dược." Mục Thanh Y những mày, tò mò nói, "Nếu là như thế, Ngụy Vô Kỵ như thế nào sẽ chạy đến Minh Vương quán tới còn vừa lúc chúng đọ?" Công chúa tổng không phải là muốn nói cho ta, ngươi căn bản là không biết đi." Minh Huy công chúa cười lạnh một tiếng, "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Mục Thanh Y thì cười cười dung hòa ái dễ gần, "Ngươi không nói cho ta cũng không có gì, quay đầu lại ta hỏi Ngụy Vô Kỵ cũng là giống nhau." Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ chưa chắc chịu nói cho nàng, Minh Huy Công chúa quay đầu đi quả thực không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau, Ngụy vô kỵ tử bên ngoài đi đến, thần sắc lãnh túc quét Minh Huy Công chúa liếc mắt một cái, nhìn Mục Thanh Y lìa nói, ngươi như thế nào còn chưa đi? Mất mặt ném lớn Ngụy công tử phong độ toàn vô, trực tiếp mở miệng đuổi người. Mục Thanh Y lìa nhún vai mỉm cười nói, bản tướng tốt xấu cũng thay Ngụy công tử giải quyết một cái đại phiền toái, Ngụy công tử chẳng lẽ không nên cảm ơn một ít sao? Ngụy vô kỵ thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi nhẹ nói. Khó trách người cùng dung cẩn có thể đi đến cùng đi. Đều là giống nhau ác liệt, thích xem người náo nhiệt. Chỉ là dung cẩn là từ trong ra ngoài đều ác liệt thiếu tấu. Mà một thanh ý gì lại là bề ngoài thuần lương, nội tâm hiểm ác. Đi đến một bên ngồi xuống, ngụy Vô Kỵ ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng khấu vài cái, nhìn chầm chầm Minh Huy công chúa nói, bản lĩnh của ngươi nhưng thật ra không nhỏ. Minh Huy công chúa cắn khỏe môi, hồng con mắt si ngốc nhìn ngụy Vô Kỵ. Ngoài cửa. Hai cái hắc y nam tử mang theo một cái an mặc trong cung thị vệ xiêm y y nam tử đi đến. Một tay đem nam tử còn tại trên mặt đất cung kính lui đi ra ngoài. Ngụy Vô Kỵ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nhìn chằm chằm kia trên mặt đất hiển nhiên bị thương không nhẹ nam tử, Mục Thanh Y liễu nhạy bén phát hiện Ngụy Vô Kỵ nhìn hắn ánh mắt xa xơ nhìn Minh Huy công chúa ánh mắt càng thêm lạnh băng. "Công, công tử trên mặt đất nam tử dãy dụa nói. Ngụy Vô Kỵ thần sắc lạnh nhạt, thanh âm cũng là bình đạm không gợn sóng, "Ngươi hảo a?" bản công tử cứu ngươi, dưỡng ngươi, dạy dỗ ngươi, không nghĩ tới, cuối cùng lại dưỡng ra một cái bạch nhã lang. Nam tử thống khổ dãy rủa một trương bình phẩm vô kỳ dung nhan thượng cũng lây dính thượng vết máu. Dã dùa quỳ lên, thở hổn hển nói: công tử, thuộc hạ, là thuộc hạ thực xin lỗi công tử. Hiện nhiên, cái này nam tử là ngụy vô kỵ xếp vào ở hoa quốc trong cung mặt thám, hơn nữa vẫn là ngụy vô kỵ rất là tín nhiệm người. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ ra tay tính kế ngụy vô kỵ bị ngươi một nhà sau lưng cắm một đao khó trách ngụy vô kỵ sắc mặt khó coi ngụy vô kỵ túi người nhìn trầm trầm kia nam tử trầm giọng nói tiểu ngũ nói cho bản công tử bản công tử có kia một chút xin lỗi ngươi ngươi muốn phản ta thon dài trắng nón bảo dưỡng cực hảo đôi tay nhẹ nhàng nâng lên nam tử cằm nhìn như vẫn chưa dùng sức tuổi trẻ nam tử lại liền dễ dùa một chút cũng không thể chỉ có thể thống khổ nâng cầm nhìn ngụy vô kỵ không không có nam tử gian nan nói Nguyên lai like ngươi cũng biết không có. Ngụy vô kỵ cười lạnh một tiếng. Một phen ném ra kia thanh niên nam tử nói. Bản công tử tự hỏi đối với ngươi không tệ. Ngươi nếu là muốn thoát ly như vậy sinh hoạt cũng liền thôi. Bản công tử thả ngươi đi đó là. Nhưng là, ngươi cư nhiên dám đối với ta xuống tay. Nói cho ta. Những người khác chỗ nào vậy? Ngụy vô kỵ ở Hoa Quốc trong cung người tự nhiên không ngừng một cái. Chết. Đã chết nam tử thống khổ nói. Nói cho ta, vì cái gì phản bội ta? Nói ra. Bản công tử cho ngươi lưu cái toàn thơi. ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói. Nam tử liên tục lắc đầu, không tính tuấn mỹ tuổi trẻ dung nhan thượng tràn ngập ái náy cùng kiên trì. ngụy vô kỵ giận tím mặt, vừa nhấc chân đem nam tử đá bay đi ra ngoài, hôn chướng đồ vật. ngụy công tử tung hoành thiên hạ gần 10 tái, chính là lúc trước bị dung cẩn làm cho sức đầu mẹ chán thời điểm cũng không có ăn qua lớn như vậy mệt. Đảo không phải nói sẽ có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là sự tình hôm nay ở Ngụy Vô Kỵ xem ra nhưng thật ra so có sinh mệnh nguy hiểm càng thêm làm hắn phẫn nộ. Càng không cần phải nói, những cái đó chết đi thuộc hạ. Lấy Ngụy Vô Kỵ võ công, cho dù này một chân vẫn chưa xuất toàn lực, lại cũng đem nam tử đá bay đi ra ngoài vài bước xa, đánh vào cách đó không xa cây cổ tượng. Nam tử phun khẩu huyết, quề phải trên mặt đất gian nan mà chật vật dây rủa. Mục Thanh Y thì hề thở dài, nhìn nhìn Ngụy Vô Kỵ lại chung quy không có nói nhiều. Đây là Ngụy Vô Kỵ thuộc hạ. Nên xử lý như thế nào đều có ngụy vô kỵ chính mình hạ quyết định. Minh Huy công chúa lại bị như vậy thô bảo ngụy công tử sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt tái nhợt nơi thiên điện một góc, xem cũng không dám xem kia nam tử liếc mắt một cái. Ngụy vô kỵ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đem hắn mang về. Chờ bản công tử đã điều tra xong lại tìm hắn tính sổ. Là, công tử, vừa mới đi ra ngoài hai cái hắc y liền nam tử lại lần nữa xuất hiện, hướng tới kia tuổi trẻ nam tử đi qua. Tuổi trẻ nam tử đáy mắt dần hiện ra một kia hoảng sợ quan mang, đột nhiên nâng lên bàn tay hướng tới chính mình đỉnh đầu chụp đi. Một đạo kinh phong đánh út lại, nam tử chỉ cảm thấy xương bả vai tê dần, nguyên bản bí mật mang theo kinh lực tay tức khắc xử không thượng chút nào sức lực. Ngụy vô kỵ cười lạnh nói, muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Mang về, nếu là hắn đã chết, bản công tử đem các ngươi thử hỏi. Là, công tử. Hai cái hắc y gì nam tử nắm lên kia thanh niên nam tử, phi thường dứt khoát điểm hắn toàn thân đại th bảo đảm hắn trừ bỏ đôi mắt, ngay cả đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Mới nắm lên người hướng bên ngoài đi đến. Xử lý xong rồi cấp dưới, Ngụy Vô kỵ tâm tình cũng hơi chút bình phục một ít, nhìn Mục Thanh Y lìa nói, "Tiến hội liền phải bắt đầu rồi, mục tướng không nóng này sao?" Mục Thanh Y lìa nhìn xem thời gian cười nói, "Sắc thật cũng không sai biệt lắm." Bản tướng đi trước một bước. "Ngụy công tử nếu là có việc, không tham gia cũng không sao, nói vậy hoa hoàng sẽ thông cảm." Dứt lời, liền đứng dậy mang theo thái sử hành ba người đi ra ngoài. Cũng mặc kệ lưu tại cuối cùng ngụy vô kỵ rốt cuộc sẽ như thế nào đối phó Minh Huy Công Chúa. Đoàn người trở lại hiến hội đại điện là, yến hội quả thực sắc bắt đầu rồi. Một thanh y gì vừa mới ngồi xuống còn không có tới kịp cùng Dung Tuyên nói chuyện, đại điện thượng liền vang lên bậy hạ giá lâm thanh âm, chỉ phải đứng dậy đi theo mọi người cùng nhau nâng giá. Không cần lo lắng, không có việc gì. Xem hiểu Dung Tuyên đầu lại đây lo lắng ánh mắt. Mộc Thanh Y thừa dịp mọi người hô to vạn tuế thực tế thấp giọng nói. Nghe nàng nói như thế, Dung Thiên cũng liền yên tâm tới. Tuy rằng có chút khó hiểu Ngụy vô kỵ vì sao không có xuất hiện, nhưng là Ngụy vô kỵ rốt cuộc không xem như Tây Việt sứ thần, Dung Tuyên đảo cũng hoàn toàn không thập phần để bụng. Hoa hoàng cùng Hoàng hậu Giá Lâm khách và chủ ngồi xuống yến hội liền bắt đầu rồi. Đại điện phía trên ca vũ thăng bình vũ cơ quyến rũ nhất phái tưởng hòa chi tượng đang ngồi rất nhiều danh môn quyền quý đều không phải lần đầu tiên thấy Mộc Thanh Y gì nhưng là đầu chú ở trên người nàng ánh mắt vĩnh viễn là nhiều nhất. Đặc biệt là hoa quốc khuê tú nhóm nhìn mục thanh y gì ánh mắt càng là phức tạp hay thay đổi. Ở các nàng xem ra, mục thanh y gì đã từng cùng bọn họ là giống nhau hoa quốc danh môn thuộc nữ, nhưng là hiện tại cũng đã xa xa mà siêu Việt các nàng, thậm chí siêu Việt bọn họ bậc cha chú huynh trưởng, trở thành Tây Việt trên triều đình đệ nhất nhân. Cái này làm cho các nàng như thế nào có thể không hiếu kỳ, không hâm mộ. Đối diện, ca thư thuân cũng đầu lại đây rất có hứng thú ánh mắt Hiển nhiên, vừa rồi ở Minh Vương quán phát sinh sự tình hòa phi cũng một chữ không lậu nói cho hắn. Nhìn đến nàng xem qua đi ánh mắt, Ca Thư Thuân nhướng mày, mỉm cười chiều nàng nâng nâng chén. Mục Thanh Y liếc đạm nhiên cười, thoáng cử một chút chén rượu lấy làm đáp lại. Không biết hay không là bởi vì phía trước Minh Vương quán phát sinh sự tình, đêm nay yến hội nhưng thật ra cực kỳ thuận lợi. Mãi cho đến bọn họ đoàn người rời đi hoàng cung cũng không có lại phát sinh sự tình gì, đều là làm dung tuyên chờ một chúng vẫn luôn cảnh giác để phòng mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra trở lại sứ quán, sứ quán trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ngụy vô kỵ thần sắc lạnh nhạt ngồi ở chủ vị thượng, trước mặt trên mặt đất quỳ vẫn như cũ là cái kia bị ngụy vô kỵ xưng là tiểu ngũ thanh niên nam tử. nhìn đến này phó cảnh tượng, mọi người đều là sửng sốt sôi nổi nhìn về phía một thanh y lìa một thanh y lìa nhàn nhạt nhấp môi cười nói, trang vương, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. nơi này có bản tướng sử trí đó là, dung thiên xưa nay có chút kiêng kỵ ngụy vô kỵ, thấy một thanh y lìa nói như thế cũng gật gật đầu mang theo người đi rồi Ngụy công tử, đây là làm sao vậy? Nhìn trong đại sảnh cũng không có người ngoài một thanh y lì đặt ở đi qua đi tùy ý ở Ngụy vô kỵ hạ đầu vị trí ngồi xuống đạm thanh hỏi Ngụy vô kỵ trên mặt tuy rằng cũng không có cái gì sắc mặt giận dữ nhưng là một thanh y, y lại có thể rõ ràng phát hiện tâm tình của hắn phi thường không tốt Ngụy vô kỵ vây vây tay làm người đem kia nam tử đãi đi xuống thật lâu sau mới cười khổ một tiếng nói bản công tử xưa nay tự hỏi đối bọn họ không tệ lại không nghĩ rằng có một ngày cũng sẽ thua tại này mặt trên nếu thật sự là thua tại Minh Huy công chúa trong tay Ngụy vô kỵ có lẽ còn sẽ không như vậy phẫn nộ nhưng là bị chính mình coi trọng cùng tín nhiệm người thọc một đao tử như vậy tư vị thật sự là không dễ chịu một thanh y lìa nhẹ giọng cười nói lòng người khó dò, Ngụy công tử vì cái này hao tổn tinh thần không khỏi có chút không đáng Ngụy vô kỵ ngẩng đầu lên có chút tò mò nhìn một thanh y lìa nhướng mày nói chẳng lẽ một tướng liền không lo lắng bị bên người tin tưởng người phản bội sao? Mục Thanh Y lìa nhún vai nói, lo lắng làm sao dùng. Ta làm hết sức, nếu là vẫn như cũ muốn phản bội, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Như vậy, nếu là dung cần đâu? Nếu dung cần phản bội ngươi, mục tướng lại nên như thế nào? Ngụy vô kỵ gắt gao nhìn trầm chầm, chầm một Thanh Y thì thanh lệ dung nhan trầm giọng hỏi, trong mắt khó được mang theo rõ ràng không có hảo ý thân sắc, hiện nhiên là hôm nay buổi tối ăn bẹp, tâm tình khó chịu cũng tưởng lôi kéo một Thanh Y thì cùng nhau buồn bực. Một Thanh Y thì kiên định mà phủ quyết hắn sẽ không. ngụy vô kỵ lại là không thuận theo, không dung tha. ta nói thời điểm nếu, nếu hắn phản bội ngươi đâu? một thanh y trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi chậm rãi lắc đầu nói, không có nếu. nhân sinh trên đời, tuy tiện tin tưởng người khác tuy rằng là kiện sai sự, nhưng là nếu một cái tín nhiệm người đều không có, đồng dạng cũng là một kiện bi ai sự tình. trên đời này, nếu liền hắn ta đều không thể tín nhiệm nói, ta còn có thể tin tưởng ai? nói tới đây, một thanh y nhướng mày hướng về ngụy vô kỵ nói liền giống như Ngụy công tử giống nhau, Ngụy công tử không phải cũng là tin tưởng dung cần sao? vô luận hắn mặt ngoài như thế nào, Ngụy công tử đều trước sau tin tưởng hắn sẽ không thật sự đối với ngươi hạ sát thủ. Nói cách khác, Tuần Vương hoang thể lúc sau, Ngụy công tử sớm nên rời đi Tây Việt Hoàng Thành, càng xa càng tốt mới là. Ngụy vô kỵ cũng không phải phủ nhận, chỉ là cười nói, này không phải có một tướng ở sao? Hôm nay việc này, Mục Thanh Y lìa do dự một chút vẫn là nhịn không được hỏi. Ngụy vô kỵ cười khổ nói. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ta ở Hoa Quốc trong cung bố trí một ít nhân thủ. Chỉ là không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng trung thành và tận tâm thuộc hạ thế nhưng sẽ phản bội hắn, thậm chí còn đối hắn hạ độc. Một thanh y lìa như mày, thực hiện nhiên vừa mới đi ra ngoài cái kia thanh niên nam tử là Ngụy Vô Kỵ cực kỳ tín nhiệm người, nếu không Ngụy Vô Kỵ cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Ngụy Vô Kỵ nhìn một thanh y gì nhàn nhạt nói, hắn là 8 năm trước ta tự mình từ nạn đói trung cứu về rồi. Mấy năm nay cũng vẫn luôn là trung thành và tận tâm. Hai năm trước ta đem hàng tuyết lâu ở Hoa Quốc kinh thành sở hữu sự vụ đều giao cho hắn phụ trách, mấy năm nay cũng chưa bao giờ ra cái gì sai lầm. Không nghĩ tới. Lúc này đây hắn không chỉ có phản bội ta, hơn nữa giết sạch rồi trong cung sở hữu thám tử. Hiện giờ, ta ở Hoa Quốc trong kinh thành thế lực. Chỉ sợ là 10 đi 7 mục Một thanh y lìa mày đẹp hơi nhíu, trầm ngâm hồi lâu mới vừa rồi nói, vì cái gì? Ngụy vô kỵ cười lạnh nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn yêu một nữ nhân. Ngụy vô kỵ giơ tay, đem nguyên bản đặt ở bên cạnh bàn một chồng hồ sơ ném tới một thanh y, -y ở bên người trên bàn. Thật là làm tốt lắm, vì một nữ nhân, khi sinh hàng tuyết lâu ở trong cung sở hưu áng cọc, những người đó. Nhưng đều là lúc trước cùng hắn cùng nhau bị cứu trở về tới, cùng nhau thụ hấn cùng nhau ra nhiệm vụ đồng bạn. Thật là lòng lang dạ sói đồ vật. Một thanh y lìa nhặt lên hồ sơ bình tĩnh mở ra xem, mặt trên ghi lại chính là kia thanh niên nam tử lời khai Nguyên lai like kêu kêu tiểu ngũ thanh niên nam tử tiến cung lúc sau không biết như thế nào thế nhưng thích Minh Phương quán chung một cái cung nữ, mà kia cung nữ lại là Minh Huy công chúa bên người đại cung nữ. Nhưng là vô luận là hắn là trong cung không chấp mắt thị vệ vẫn là ngụy công tử tín nhiệm thám tử, vô luận cái nào thân phận hắn đều là không có khả năng cùng kia cung nữ ở bên nhau. Minh Huy công chúa vì ngụy vô kỵ quấn quýt si mê mấy năm sự tình tiểu ngũ tự nhiên là biết đến. Hắn không biết như thế nào thế nhưng nghĩ ra nếu Minh Huy công chúa gả cho ngụy vô kỷ, Hắn thân là ngụy vô kỵ tâm phúc tự nhiên cũng cũng liền có thể thuận lợi thành trương cưới minh huy công chúa của hồi môn nha hoàng ý nghĩ như vậy tới. Vì thế, mới xoay người đêm nay ngụy vô kỵ bị hoa hoàng cùng hoàng hậu chắn ở minh phương quán kia một màn. Xem xong rồi lời khai, mục thanh y gì nhíu như mày nói, ngươi tin tưởng hắn lời khai. Mục thanh y gì tốt xấu cũng là đã từng đã làm phụng thiên phủ doãn, càng thấy phụng thiên phủ mười hai mươi năm hồ sơ nhìn cái biến người. Như vậy trăm ngàn chỗ hở lời khai căn bản không cần phí quá nhiều trí nhớ là có thể đủ minh bạch thật giả. Ngụy vô kỵ hư nhẹ, ta nhưng thật ra đã quên mục tướng vẫn là cái phá án cao thủ, phía trước phụng thiên phủ án tử chính là nghe nói không một làm lỗi. Mục tướng có gì cao kiến? Mục thanh y gì hề mày, nói, cao kiến không dám nhận. Này phân khẩu cung, nửa thật nửa giả đi. Cái này tiểu ngũ, thích người nào hẳn là thật sự, nhưng là thích thượng minh huy công chúa thị nữ, lại chưa chắc. Thấy Ngụy Vô Kỵ trên mặt không hề ngoài ý muốn chi sắc, Mục Thành Ý liễu nhướng mày nói, xem ra Ngụy công tử đã sớm đoán được. Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, bản công tử là cái dạng gì tính cách hắn biết rõ. Đừng nói chỉ là kẻ hèn công chúa bên người thị nữ, liên tính là người bình thường ra danh môn khuê tú, chỉ cần hắn coi trọng hiểu rõ sau nói cho bản công tử, bản công tử sẽ tự vì hắn chủ tính. Hắn nếu không dám nói, vậy chứng minh, hắn coi trọng. Chỉ có thể là hắn căn bản cưới không nổi nữ nhân. Minh Huy công chúa Mộc thanh y lì nhàn nhạt cười nói, trong cung cung nữ rất nhiều, nhưng là thân phận tôn quý tiểu ngũ lại có thể tiếp xúc đến người lại không nhiều lắm. Phía trước Minh Phương quán còn ở cực kỳ công chúa, nhưng là đều lần lượt xuất giá. Tiểu ngũ tự nhiên không có khả năng coi trọng mới năm vừa mới 12 thập công chúa, như vậy cũng cũng chỉ có Minh Huy công chúa. Cũng chỉ có Minh Huy công chúa mới có thể làm tiểu ngũ làm ra chuyện như vậy tới. Nếu là thích thượng khác người nào, làm ra chuyện như vậy liền có vẻ không thể hiểu được. Nhớ tới vừa mới tiểu ngũ bị mang đi ra ngoài thời điểm hôi bại dung nhan, Mục Thanh Ý lìa cũng không khỏi ngầm thở dài. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Một chữ tình thật sự là cha tấn người thực. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ngụy Vô Kỵ hơi hơi gợi lên khỏe môi, lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười, hắn tốt xấu đi theo bản công tử hảo chút năm, đã có người trong lòng, bản công tử. Nếu là không thành toàn hắn, chẳng phải là thực xin lỗi hắn này một phen rốc sức. Mục Thanh Ý lìa giơ tay xoa xoa giữa mày, Châm giọng nói ngụy công tử trong lòng hiểu rõ là được mặt khác ta cảm thấy đây là chỉ sợ chưa chắc đơn giản như vậy tốt nhất là cha xem xét ca thư Tuân trên đời này chỗ nào liền có như vậy xảo sự tình ngụy vô kỵ Tâm Phúc liền thích Minh huy công chúa mà trùng hợp Minh Huy công chúa lại muốn tính kế ngụy vô kỵ Minh huy công chúa tính kế ngụy vô kỵ rõ ràng là ngày hôm qua trả lâu sự tình lúc sau mới đột nhiên nảy lòng tham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 Một thanh y gì như mày nói, ta cũng không biết, chỉ là trực giác. Cảm thấy đây là cùng hắn có quan hệ. Ngụy vô kỵ gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ phái người đi tra. Bất quá. Hàn tuyết lâu người gần nhất không thể dùng. Chính người tiểu tâm một ít. Không cần lo lắng. Một thanh y cười nhạt nói. Bác hàn sư quán, ca thư thuân thần sắc lười biếng ngồi ở trong đại sảnh. Một tay ôm hòa phi phản phất thập phần chịu mến, nhưng là ở hòa phi nhìn không thấy địa phương. Ánh mắt lại xa xưa sâu xa. Ngươi nói." Mục Thanh Y giật cắn ngược lại Minh Huy công chúa một ngụm, "Cáo nàng phi lễ đảng hoàng nam tử." Ca Thư Thuần nhướng mày hỏi. Hoa phi giúp vào Ca Thư Thuần trong lòng lực, thấp giọng cười nói, "Còn không phải sao?" Lúc ấy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều bị hoảng sợ đâu. Vị này, một tướng, mà khi thật là rất lợi hại." Hoa phi ngẩng đầu lên, mỹ lệ dung nhan thượng tràn đầy si mê cùng quyến. Luyến. Vừa đến Bắc Hán Hỏa thân thời điểm, vừa vào cung nàng liền bị Ca Thư Thuần vấn vẻ. Nguyên bản nàng cũng đã sớm đã làm tốt tại hậu cung trung không có tiếng tâm gì cô độc sống quãng đời còn lại kết cục này vốn chính là đại đa số hỏa thân công chúa ứng có số mệnh nhưng là lại không nghĩ ca thư thuần đột nhiên lại bắt đầu sùng ái khởi nàng tới tuy rằng biết rõ ca thư thuần sùng ái nàng tuyệt không gần là bởi vì nàng người này nguyên nhân nhưng là thử hỏi thế gian này có mấy cái nữ tử chịu được một người tuổi trẻ đế vương như thế sùng ái mà không động tâm nàng tự nhiên cũng không tránh được tránh cho động tâm ca thư thuần mày kiếm hơi chọn. Cái này một thanh ý đi hè, mà khi thật là làm người không tưởng được. Hòa Phi ngồi dậy tới, tò mò nhìn hắn, mang theo chút thử nói, vậy hạ. Tựa hồ đối một thanh ý gì thực cảm thấy hứng thú. Ca Thư Thuân cười nói, không tồi, chấm xác thật là đối một thanh ý đi rất có hứng thú. Nhìn Hòa Phi có chút ảm đạm giáo dưỡng, Ca Thư Thuân đem nàng ôm vào trong lòng tiếp tục nói, bất quá. Thích nàng người lại là thập nhất đệ, cũng không phải là chấm. Chấm vẫn là cảm thấy. Giống ái phi như vậy tiểu tiếu ôn nhu nữ tử mới càng đáng yêu một ít. một tướng như vậy nữ tử, khả kính đáng sợ, lại thực sự không thế nào đáng yêu. Nghe vậy, hòa phi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ca thư hàn đối một thanh ý cố ý sự tình nàng tự nhiên là biết đến. Có chút tò mò hỏi, mục tướng đã thành hôn, liệt vương điện hạ cũng nên buông xuống đi. Ca thư thuân không để bụng, chúng ta bắt hán lại không phải hoa quốc, có hay không thành hôn không quan trọng, quan trọng là. Mục tướng chỉ sợ không dễ dàng như vậy chịu cùng thập nhất. Cố tình thập nhất lại là một cái tử tâm nhắn mà. Trong cái này ca ca cũng không hảo làm a. Hoa phi giúp vào ca thư thuân trong lòng ngực, ôn nhu nói, vậy hạ tự nhiên là thế gian tốt nhất ca ca, cùng liệt vương điện hạ huynh đệ tình thâm có thể nói hoàng thất mẫu mực, thần thiếp nhìn cũng hâm mộ được ngay đâu. Ái phi thật là nói ngọn. Ca thư thuân thấp giọng cười nói, bàn tay to không chút để ý ở trên người nàng dao động, bất quá một lát hòa phi liền tiểu xuyến xi xi, tê liệt ngã xuống ở hắn trong lòng ngực, vậy hạ. Ân. Hải Phi giúp chấm tưởng tượng, rốt cuộc là đem một thanh y đi hay mang về hảo đâu, vẫn là làm thập nhất hoàn toàn đã quên nàng hảo. Ca Thư Thuân thấp giọng cười nói. ân, Bệ hạ hòa phi tâm thần bừng tỉnh, thần hồn điên đảo, một tướng. Thân là Tây Việt thừa tướng, chỉ sợ cũng không phải như vậy. Dễ dàng như vậy mang về đi. Ca Thư Thuân gật đầu cười nói, Ái Phi nói không tồi. Xem ra là thật sự phải đối không dậy nổi thập nhất. Bệ hạ. Thuộc hạ cầu kiến bệ hạ ngoài cửa truyền đến một cái trầm thấp giọng nam hòa phi ngẩn ra vội vàng ngồi dậy tới tiểu nhan đường đỏ có chút hoảng loạn sửa sang lại quần áo ca thư Thuân lại không thèm để ý đạm nhiên cười nói vào đi một cái thân hình đỉnh bản hắc y nam tử đi đến ca thư Thuân nhướng mày như thế nào đã xảy ra chuyện nam tử thấp giọng nói chúng ta ở kinh thành mấy chỗ ám cọc bị người chọn ca thư xuân ngồi dậy tới mày kiếm trói chặt người nào làm hắc y nam tử nói hẳn là hàn tuyết lâu người Hàng Tuyết lâu ca thư tuân như suy tư gì, Ngụy vô kỵ nhanh như vậy liền tra được chúng ta nơi này, này không quá khả năng a Hắc Y Lệ Nam tử nói. Hàng Tuyết lâu người rút chúng ta mấy chỗ ám cọc lúc sau liền lập tức rút khỏi kinh thành, chỉ sợ là chỉ sợ là thật sự bị Ngụy vô kỵ cấp phát hiện. Tuy rằng Hắc Y Lệ Nam tử cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết Ngụy vô kỵ không có khả năng nhanh như vậy phát hiện, bọn họ làm được vẫn luôn đều thực sạch sẽ, tuyệt đối không có lưu lại cái gì manh mối cho người ta bắt lấy. Chỉ là hắn lại không biết. Đôi khi ngụy Vô Kỵ làm việc là không cần lý do cùng chứng cứ. Nếu một thanh ý gì hoài nghi ca thư Thuần, nếu hàng tuyết lâu cần thiết bị bắt rút khỏi kinh thành. Như vậy rời đi phía trước, nổ mấy cái bắc hán ám cọc tự nhiên cũng không có gì không thể. Nếu quả thật là ca thư thuân phía sau màn sai xử, tự nhiên là hảo. Nếu không phải, ca thư thuân cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nơi này là Hoa Quốc, liền tính ca thư Thuần ám cọc bị người cấp lột sạch, hắn cũng không có khả năng quang minh chính đại kêu ra tới. Ca thư thuần vây vẫy tay nói: Thôi, tổn thất nhiều ít. Nếu sự tình đã phát sinh, truy cứu vì cái gì cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắc y nam tử trầm giọng nói: Chúng ta ở kinh thành thế lực, chỉ sợ thiệt hại gần một nửa. Hào một cái ngụy vô kỵ. Ca thư thuần trầm giọng nói: Xem ra ngụy vô kỵ là quyết tâm muốn giúp dung cẩn cùng một thanh y Những người này hắn nguyên bản là dùng để đối phó một thanh y hiện tại trước bị ngụy vô kỵ cái chịu rất một nửa, tổn thất không thể nói không thảm trọng. Ngụy vô kỵ là Tây Việt tuần vương cùng ai phi nghĩa tử. Tuần vương sau khi chết lại không có cùng dung cẩn trở mặt. Nói vậy ngay từ đầu hắn chính là đứng ở dung cẩn bên kia. Hắc ý nam tử bẩm, ca thư Thuân bất đắc dĩ thở dài, nói: lúc này đây nhưng thật ra chấm thất sách, không nên đi thăm dò Ngụy vô kỵ. Hiện tại chỉ có thể cùng Phúc vương liên thủ. Vừa lúc mộ dung Khắc cũng hận dung cẩn cùng một thanh y gì hận đến ngứa răng, phái người chú ý một thanh y gìể. Trâm hoài nghi nàng sẽ mượn sức mộ dung hiệp hoặc là mộ dung chiêu tới đối phó chúng ta. lìa Nam tử như mày, có chút hoài nghi nói, vậy hạ, cái này một thanh ý gì thật sự. Đáng giá như vậy cố sức sao? Rốt cuộc là cái nữ tử, có thể có bao nhiêu lợi hại? ca thư thuân hừ nhẹ, lợi hại hay không, lúc này đây qua sẽ biết. 208 Tam Quốc Thịnh Hội Trong nháy mắt liền tới rồi Tam Quốc Hội Minh chính thức nhật tử, này mỗi 12 năm một lần Tam Quốc Hội Minh Hoa Quốc chuẩn bị giã sử tương đương chính thức. Tại đây phía trước, mặc kệ Tây Việt Bắc Hán vẫn là Hoa Quốc ngầm như thế nào ở Kinh Thành đấu đến khí thế ngất trời, lại cũng đều là muốn duy trì một cái bên ngoài thượng gió hem sóng lặng, cũng coi như là cấp Hoa Quốc cái này chủ nhà mặt ngúi. Tất cả mọi người biết, chân chính loạn cục vẫn là ở hội minh lúc sau. Mà mấy ngày nay, tuy rằng Kinh Thành mặt ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng là ngầm, Tây Việt cùng Hoa Quốc, Hoa Quốc cùng Bắc Hán, Bắc Hán cùng Hoa Quốc, sớm đã không biết âm thầm giao thủ bao nhiêu lần. Tuy rằng các có tổn thương lại cũng còn duy trì cơ bản cân bằng. Hôm nay sáng sớm, kinh thành đông nam chỗ ngày thường hoa quốc mấy ngày tế đàn ngoại lại là một mảnh tiếng người ồn ào. Toàn bộ kinh thành các bá tánh đều vọt tới nơi này, mỗi một lần hội minh, không chỉ là Tam quốc nguyên thủ gặp nhau thương thảo quốc sự, đồng dạng cũng là Tam quốc thương nhân bá tánh văn nhân nhã sĩ nhóm giao lưu cơ hội. Chân chính Tam quốc người sáng lập hội ngược lại là muốn phóng tới trạng vạng, ban ngày Tam quốc nguyên thủ đều yêu cầu cùng dân cùng nhạc, cùng nhau tham dự náo nhiệt vui mừng tập hội. Tế đàn bên ngoài rộng lớn trên quảng trường sáng sớm đó là tiếng người ồn ào. quảng trường trung ương đại thượng sớm đã ca vũ thang bình. Ngày thường chỉ ở trong cung biểu diễn ca vũ hiện giờ cũng có thể làm tầm thường các bá cánh một nhìn đã mắt. Hội trường bốn phía còn có đến từ Tây Việt Bắc Hán cùng với Hoa Quốc các nơi thương nhân chào hàng ngày thường trong kinh thành căn bản nhìn không tới đặc sản. Hoa Hoàng sớm liền mang theo hậu cung phi tần cùng với Hoàng tử công chúa Vương Phi nhóm ngồi xuống trên khán đài. Xuống chút nữa ngồi lại là Hoa Quốc quyền quý nhóm. Cùng hoa hoàng tệ bình bên kia ngồi chính là bác hán hoàng đế ca thư thuần cùng hòa phi, cùng với bác hán sứ thần nhóm. Bên kia không vị trí tự nhiên là tây Việt sứ giả. Ca thư hàn nhìn nhìn vẫn như cũ trống rông vị trí, một tay ôm hòa phi, như suy tư gì nói, mục tướng cùng trang vương như thế nào tới không có đến. Hoa hoàng đôi mắt hơi lóe cười vang nói, mục tướng rốt cuộc là cái cô nương ra, trang điểm trải chuốt tự nhiên là muốn tốn công một ít. Bác hán hoàng tử từ ngại gì? Hoa hoàng đương nhiên nhìn ra được tới ca thư thuân đối một thanh y rẻ kiên kỵ, đã nhiều ngày hoa quốc hoàng thành ngầm tranh đấu gây gắt hoa hoàng như thế nào sẽ không biết. Chẳng qua là tọa sơn quan hổ đấu chờ xem Tây Việt cùng Bắc Hán lưỡng bại cầu thương thôi. Chỉ là không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ca thư thuân đối một thanh y rẻ thái độ liền từ lúc ban đầu tò mò biến thành kiên kỵ. Hiện nhiên, một thanh y rẻ năng lực chỉ sợ càng thêm vượt qua nàng dự đánh giá. Ca thư thuân đạm cười nói, sao có thể Lại nói tiếp. Tựa hồ không có nhìn đến Minh Huy công chúa. Hoa Hoàng trên mặt tươi cười cứng đở, đạm Nhiên nói, có chút không thoải mái, liền lưu tại trong cung. Nhưng thật ra không nghĩ tới, bác Hán Hoàng thế nhưng như thế quan tâm châm công chúa. Nhi thần tham kiến phụ Hoàng. Hoa Hoàng lời còn chưa dứt, Minh Huy công chúa thanh âm liền tại bên người cách đó không xa vang lên. Mọi người quay đầu, liền nhìn đến Minh Huy công chúa đỡ cùng nữ tay lại đây, hướng tới Hoa Hoàng cùng Hoàng hậu doanh doanh nhất bái, tham kiến mẫu hậu. Hoa Hoàng sắc mặt trầm xuống. Có chút không vui nói, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Như thế nào không lưu tại trong cung nghỉ ngơi? Bất quá hai ngày không thấy, Minh Huy công chúa nguyên bản luông chiều lại so với giống nhau công chúa càng có tinh thần bộ dáng đã không còn sót lại chút gì. Sắc mặt tái nhợt dung nhan gây ốm, cho dù trên mặt cái thật dày son phấn vẫn như cũ có thể nhìn ra được đáy mắt thanh ảnh, thật đúng là như là hoa hoàng theo như lời thân thể không khỏe. Minh Huy công chúa cũng khó được cũng không tưởng từ trước như vậy ngang ngược kiêu ngạo hồ nháo, ngược lại là miễn cưỡng cười nói: Nhi thần. Tam quốc hội minh có gặp, nhi thần muốn ra tới nhìn xem. Hoa hoàng nhíu mày, nhưng thật ra hoàng hậu âm thầm lôi kéo hoa hoàng lại cười nói, nếu tới, liền ngồi xuống đi. Hôm nay trong kinh thành như vậy náo nhiệt, ra tới đi một chút cũng hảo. Hoàng hậu nói như thế, hoa hoàng cũng không có khả năng trước công chúng vô cớ trách cư minh huy công chúa, chỉ phải nói, một bên ngồi xuống đi. Thân thể chịu đựng không nổi liền trở về. Là, phu hoàng. Minh huy công chúa sắc mặt tái nhợt cảm tạ hoàng hậu. Đi đến một bên các công chúa châu ngồi bên cạnh ngồi xuống. Mặt khác mọi người, trừ bỏ minh vi công chúa cùng thập công chúa cũng không biết minh huy công chúa phát cái gì chuyện gì. Chỉ là xem nàng một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng chỉ đương nàng là thật sự bị bệnh sôi nổi thăm hỏi vài câu. Tây Việt một tướng đến. Tây Việt trang vương điện hạ đến. Hai tiếng cao vút thông bẩm, mọi người phất tay quả nhiên nhìn đến một thanh y thì cùng dung tuyên sóng vai mà đến. Dung tuyên qua tuổi bất hoặc, an mặc một thân Tây Việt hoàng thất thân vương mãng bảo ung dung ổn Hoàng tộc uy nghi tất hiện. Một thanh y diệp lại là một thân màu trắng phê ám kim sắc xa y, theo tưởng vân tiên hạc cẩm y diệp, sợi tóc nhẹ nhàng ván khởi, thần thái đoan trang, hành động gian mang theo thế gian nữ tử không có tiêu sái thanh giận, làm người nhịn không được đem ánh mắt bình tĩnh dừng ở trên người nàng, không thể động đậy. Đi theo hai người phía sau lại là một thân màu tím cẩm y diệp, tuấn mỹ bất phàm ngụy vô kỵ cùng một thân thanh y diệp mang theo màu bạc mặt nạ hạ tu trúc, ngụy công tử cho dù cố tình lạc hậu hai người một bước. Nhưng là tuấn Mỹ tiêu sái bộ dáng vẫn như cũ đủ để tiếu ngạo thiên hạ vương hầu. Hạ tu trúc cho dù nhìn không tới dung nhan, nhưng là thân hình đỉnh bạt lỗi lạc mà đứng, đứng ở ngụy vô kỵ bên người thế nhưng cũng chút nào không có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Lại sau này đi theo vân nguyệt phong thái sử hành thiên su hoác su đám người, thế nhưng làm người không thể không cảm thán. Tây Việt sứ thần thật sự là tuấn nam Mỹ nữ xuất hiện lớp lớp, hơn nữa so với Hoa Quốc cùng Bắc Hán, lại là tuổi trẻ rất nhiều. Càng cho người ta một loại khí thế chính thịnh như ngày mọc lên ở phương đông cảm giác bản tướng tới muộn hai vị bệ hạ thứ lỗi Mục thanh y gì chắp tay cười nói hoa hoàng khẽ gật đầu nói không muộn một tướng trang vương mời ngồi nói chuyện khi ánh mắt lại nhàn nhạt từ phía sau ngụy vô kỵ trên người đảo qua ngụy vô kỵ tại đây loại trường hợp đi theo Mục thanh y gì phía sau xuất hiện cùng ở nhờ ở tây việt sứ quán chính là hoàn toàn không giống nhau hai việc hiện tại ngụy vô kỵ điệu bộ như vậy chẳng khác nào là hướng khắp thiên hạ người tỏ thái độ Thiên hạ thủ phú ngụy công tử, là Tây Việt người. Tây Việt vốn chính là tam quốc bên trong nhất giàu có quốc gia, hiện giờ càng có thiên hạ thủ phú ngụy vô kỵ duy trì. Hoa hoàng cùng ca thư thuân sắc mặt đều có chút khó coi. Dung tuyên đạm đạm cười, giơ tay thỉnh một thanh y hề ngồi xuống. Lại là nhường ra chính giữa nhất chủ vị. Từ Tây Việt tới hoa quốc này một đường, Dung tuyên vẫn luôn đều vẫn duy trì có thể không nói lời nào liền không nói lời nào bộ dáng. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Dung cần phải chính mình đi theo một thanh y hề tới. Gần nhất là một thanh y tuổi quá nhỏ hắn đi theo tới áp trận hộ giá hộ tống, thứ hai là vì làm Tây Việt tông thất quyền quý nhóm miên tâm. Chỉ cần không phải một thanh y yêu cầu hắn hỗ trợ, hắn đều là có thể không nhúng tay liền tận lực không nhúng tay. Lúc này đây chỉ cần thành công hoàn thành tam quốc hội minh trở lại Tây Việt, một thanh y cái này Tây Việt thừa tướng vị trí mới xem như chân chính ngồi ổn. Một thanh y y cũng không khách khí, đạm đạm cười xoay người làm xuống dưới. Dung cẩn vì nàng tính toán. Tuy rằng dung cẩn cũng không có nói nhưng là lại không đại biểu nàng chính mình không thể lĩnh ngộ. Chỉ là có chút sự tình tới rồi bọn họ như vậy ngược lại là không cần nói nữa. Nhìn đến ngồi ở khán đài trung ương cùng hoa hoàng cùng ca thư xuân sóng vai mà ngồi tuyệt sắc nữ tử, nguyên bản còn chú ý trên đài ca vũ mọi người ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía trên khán đài. Trong kinh thành bá tánh rất nhiều đều đã nghe nói qua một thanh y gì như vậy một vị truyền kỳ nữ tử, nhưng là lại cũng có nhiều hơn bá tánh tới không có gặp qua nàng, lúc này tự nhiên tò mò không thôi. Tuy rằng ngại với một thanh y ghi đã từng có mị nữ danh hiệu, cũng không có đem nàng tưởng tượng quá mức xấu xí. Nhưng là một nữ tử, có thể ở nam nhân đều không nhất định có thể chạm đến ổn trên quảng trường rừng chân hơn nữa nhảy trở thành bách quan tri thủ thừa tướng, tóm lại không phải là bởi vì nàng dung mạo. Rất nhiều bá tánh cảm nhận chung, một thanh y ghi tất nhiên này đây vì cho dù mỹ mạo cũng là khí thế nghiêm nghị tựa như nam tử người. Lúc này vừa thấy rồi lại là một phen kinh ngạc. Một thanh ý gì chẳng những không phải cái trước nam nhân giống nhau nữ tử, chính tương phản, nhìn qua thậm chí so ngồi ở hoa hoàng bên người hoàng hậu cùng với vài vị địa vị cao phi tần càng thêm dịu dàng nhu hòa. Tuổi trẻ Mỹ lệ tuyệt thế dung nhan, mang theo nhàn nhạt ý cởi cùng bên người người nói chuyện với nhau, Mỹ lệ tuyệt luôn lại làm người vô pháp tưởng tượng nàng sẽ là một vị có thể làm mưa làm gió một quốc gia thừa tướng. Năm nay Tây Việt đế phái một tướng tiến đến chính là thất sách. Nhìn phía dưới ba cánh bộ dáng, ca thư thuân như suy tư gì cười nói. Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn, bác hán hoàng lời này nói như thế nào. Cả thư thuân cười nói, này hoa hoàng bá tánh chỉ lo xem xét một tướng phong thái, chỗ nào còn nhớ rõ trên khán đài biểu diễn. Một thanh y gì hơi hơi như mày, mỉm cười cười nhạt nói, bệ hạ khen ngợi, bản tướng lại là nhận không nổi. Các ba tánh bất quá là tò mò thôi. Một quốc gia nữ tướng, liền tính không phải tuyệt hậu cũng quả thật là chưa từng có, tự nhiên cũng đảm đương nổi tò mò hai chữ. Thấy một thanh y gì cũng không tức giận ca thư thuân đạm đạm cười không nói chuyện nữa. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tây Việt đế cười ngâm ngâm tính toán hai người ngầm giao phong, cười nói, Tam Quốc luận văn luận võ cần phải bắt đầu rồi. Không biết hai vị chuẩn bị cái gì tiền đặc cược. Đây cũng là Tam Quốc hội minh chung một cái cực kỳ quan trọng phân đoạn. Tam Quốc từng người phái ra chính mình văn võ cao thủ quốc đua, mà cuối cùng phân thưởng, còn lại là từ Tam Quốc hoàng đế cấp ra hai kiện bảo vật. Cái này tỷ thí, đệ nhất tranh đến tự nhiên là các quốc gia mặt ngũi không chỉ có là tỉ thí kết quả mặt mũi, đồng dạng các quốc gia lấy ra tới bảo vật cũng là cái vấn đề mặt mũi. Nhị đệ cũng là khoe ra nhà mình nhân tài dự chữ chí ý. Nhất quan trọng chính là, lâu dài tới nay quy củ, nào một quốc gia cuối cùng thắng lợi, thua trận hai nước cần thiết đều thối lui biên cương 30 dặm mà làm thua lợi thế. Chỉ là cho tới nay, tam quốc bên trong văn lấy Hoa quốc vì tôn, võ lấy Bắc Hán đi đầu, nhưng là Tây Việt lại trùng hợp văn võ gồm nhiều mặt, liền tính văn nên không được Hoa quốc, võ không thắng nổi Bắc Hán. Lại có thể ở hoàn toàn tương phản hai dạng thượng ổn áp đối phương. Thế cho nên những năm gần đây thắng thua thế nhưng đều khống chế ở một cái kỳ dị cân bằng bên trong. Cho dù này 12 năm thua tiếp theo cái 12 năm hơn phân nửa cũng có thể đủ nên trở về. Một thanh y gì cùng ca thư thuân từng người chiều phía sau người gật gật đầu, chỉ chốc lát liền có người đưa lên hộp. Mở ra hộp, một thanh y gì ở bên này trang chính là một thanh cổ xưa trường kiếm một cái khác hộp trang một viên một thước rất cao một gốc cây đỏ như máu cây săn hô. Thụ thân hình thái tuyệt đẹp, ẩn ẩn viên nhàn nhạt hồng quang rực rỡ lung linh vừa thấy chính là giá trị liên thành. Ban biên, ca thư thuân nhướng mày, phất tay lệnh bên người người mở ra hộp. Một cái nhỏ lại bạch ngọc hộp trang một đóa màu trắng trung gian phiếm bích sắc hoa sen trạng đóa hoa. Coi trọng lại ngọc khiết băng thanh mỹ lệ phi phàm. Một cái khác hộp trang đích sắc thật nhất kiếm màu xanh lơ nhuyễn giáp, tuy rằng coi trọng lại không chấp mắt, nhưng là ca thư thuân dám đem đồ vật bắt được nơi này tới, cũng đã chứng minh nhất định không phải vật phàm. Nhìn đến kia trong hộp ngọc đóa hoa, hoa hoàng cũng có chút kinh ngạc nói, đây chính là bác Hán Trấn Quốc Chi bảo tuyết trì bích liên. Ca Thư Thuân cười nói, không tuổi, đúng là 10 năm một nở hoa, nhưng kéo dài tuổi thọ dung nhan vĩnh chú tuyết trì bích liên. Mục tướng, nam kia Tây Việt bởi vì kia cái gì cửu tiêu tiên chi nháo đến ồn nào huyên áo. cửu tiêu tiên chi là cái dạng gì chấm thật ra chưa thấy quá, nhưng là ngươi xem ta này tuyết trì bích liên như thế nào. Mục thanh y ghi mỉm cười gật đầu nói. Quả thực không hổ là Bắc Hán trấn quốc chi bảo. Liên tính không có như thế kinh người hiệu quả, chỉ là nhìn cũng là một kiện tuyệt hảo thu tàng phẩm. Ca Thư Thuần kinh ngạc, đạm cười nói, xem ra Tây Việt đồng dạng cũng là bảo vật nhiều hơn, chứng mắt chấm này Bích Liên. Đối nữ tử đặc biệt là một cái tuyệt sắc mỹ nữ tới nói, dung nhan vĩnh trụ nhưng nói là so trưởng sinh bất tử càng thêm hấp dẫn người theo đuổi. Nhưng là một Thanh Ý gì lại nửa điểm cũng không vì chi động dung, vậy chỉ có thể chứng minh Tây Việt đồng dạng cũng có cùng loại bảo vật. Một thanh y căn bản là không lo lắng dung nhan giả mua vấn đề. Phải biết rằng, cho dù Bắc Hán nữ tử tiêu xái như vậy, này Bích Liên Thu vào trong cung lúc sau tìm mọi cách hướng hắn cầu lấy người cũng nhiều không kể xiết. Mục thanh y lì mỉm cười cười nói, vậy hạ nói đùa, bảo vật tuy chân quý, nhưng là đến chi ta hạnh, không được ta mệnh thôi. Hoàng chi, nếu thật là bảy tám chục tuổi lại còn đỉnh một chương 18 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử dung nhan, bản tướng nhưng ngượng ngùng ra cửa. Một tướng cao kiến, ca thư Thuân cười nói. Hoa Hoàng xem hai người liêu đến hứng khởi, nhưng thật ra đem chính mình cấp lược tới rồi một bên, ánh mắt hơi lóe cười nói, hai vị như thế hảo phóng, chấm cũng không thể kiêu kiệt. Người tới, đem ngưng xương tím la y cùng trôi này hỏa như ý lấy tới. Hoa Quốc người hầu cũng tới thực mau, chỉ khoảng nửa khắc hai dạng bảo vật liền đưa đến mọi người trước mặt. Mở ra hộp, mọi người mới hiểu được cái gì gọi là sống như ngọc, bạch ngọc như ý thượng được hàm một viên hỏa hồng sắc minh châu. Kia minh châu lại phảng phất chớp động ngọn lửa giống nhau. Làm người không dám thanh xúc Cho dù còn cách vài bước lộ khoảng cách Cũng đã làm người cảm nhận được ngọn lửa cực nóng Có thể đem như vậy một viên hạt trâu Được khảm như như ngọc bên trong Càng khó đến chính là kêu ngọc như ý thế Nhưng không có bị ngọn lửa cấp cháy hỏng Quả thực thế gian thú vị bảo vật Như thế xem ra Sáu kiện bảo vật đảo như là vui sướng bên này Muốn rơi xuống thả Một thanh ý gì lại là thần sắc bình đạm phản phất Cũng không để ý ca thư thuân như suy tư gì Trầm ngâm nói Trôi này kiếm. Không biết chấm có không kiến thức một phen. Phía sau ngụy vô kỵ tùy tay cầm lấy bảo kiếm hướng tới ca thư thuần ném qua đi. Ca thư thuần võ công tuy rằng không kịp ca thư hàn, lại cũng không tầm thường. Dơ tay liền vững vàng tiếp ở trong tay, nhẹ nhàng vừa kéo chỉ nghe một tiếng rồng âm, một đạo thanh quang loại ra. Ca thư thuần túi đầu đi xem vỏ kiếm thượng đúc hai cái cổ sơ chữ to trạm. Ca thư thuần trong lòng cả kinh, thê thanh nói, đây là trạm tiên kiếm. Nếu là như là truyền lại đời sau mười đại danh kiếm linh tinh như là thừa ảnh. Trạm Lô từ từ nói ca thư thuần có lẽ còn sẽ không giật mình. Rốt cuộc Tây Việt giàu có và đông đúc thiên hạ đều biết, mà nghe đồn Tây Việt Hoàng thất bên trong liền cất chứa vài đem truyền lại đời sau danh kiếm. Nhưng là Trạm Tiên Kiếm lại không giống nhau. Trạm Tiên Kiếm xuất thế đến nay còn không đủ trăm năm, nhưng là dám lấy Trạm Tiên như vậy bá đạo tên, liền đủ để chứng minh chú Kiếm sư đối chính mình Kiếm tự tin cùng quần ngạo không kềm chế được tính cách. Mà trôi này Trạm Tiên Kiếm cũng xác thật là không phụ cái gọi là xuất thế bất quá mấy năm liền uống huyết vô số. Năm đó càng là suýt nữa khiến cho Giang Hồ triều đỉnh Tam Quốc đại chiến, cuối cùng lại không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng thế nhưng rơi xuống Tây Việt hoàng thất trong tay. Nếu là luận sát khí cùng huyết tinh, chỉ sợ truyền lại đời sau 10 đem danh tướng thêm lên cũng không có trôi này trảm tiên kiếm trọng. Ca Thư Thuân vừa mới rút ra kiếm, một cổ lạnh leo hàn ý cùng sát khí liền hợp vào trước mặt. Ca Thư Thuân sắc mặt biến đổi, mặt không đổi sắc đem kiếm hợp lên, đạm cười nói, Tây Việt đưa ra như vậy bảo vật sẽ không sợ lại khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ sao?" Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười nói, "Bệ hạ nói quá lời, kiếm chỉ là binh khí mà thôi, có thể khiến cho tinh phong huyết vũ chỉ có thể là người bản thân." Mục Thanh Y Liệp phía sau, Ngụy Vô Kỵ tươi cười thân thiết nói, "Mục tướng nói không tồi. Huống chi, Tây Việt có thể đem Trảm Tiên kiếm mang ra tới, tự nhiên cũng sẽ bình an mang về." Ca Thư Thuần sắc mặt khẽ biến, Ngụy công tử cũng cố ý kết cục thử một lần. Ngụy Vô Kỵ đạm cười không nói, Tây Việt đế cùng ca thư xuân lại là các loại nghệ quất. Nay thiên hạ, biết ngụy vô kỵ sẽ võ công người không nhiều lắm, nhưng là biết ngụy vô kỵ võ công cái thế người cố tình lại không quá ít. Mấy năm nay xuống dưới, ít nhất nên biết đến cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Nếu ngụy vô kỵ kết cục, còn có Hoa quốc cùng Tây Việt chuyện gì? Ngụy vô kỵ này cử xem ở Hoa hoàng cùng ca thư thuân trong mắt, đồng dạng cũng như là ở cảnh cáo bọn họ không cần tùy tiện đối một thanh ý để ra tay. Rốt cuộc. Ngụy vô kỵ võ công không phải ai đều dám trêu chọc. Mặc dù Ngụy vô kỵ không có tin tưởng trăm phần trăm bảo hộ một thanh ý rìa bình an không có việc gì, nhưng là vạn nhất Ngụy vô kỵ nhất thời hứng khởi, sát nhập trong cung, chỉ sợ cũng không có vài người có thể chống đỡ được. Trong lúc nhất thời, ca thư thuân cùng Hoa Hoàng không hẹn mà cùng bắt đầu tưởng niệm khởi chính mình đệ đệ cùng trước ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Thức mau, canh giờ đã đến khán đài hạ ca vũ đã triệt đi xuống, trên quảng trường đám người lại càng thêm hưng phấn đi lên. Đặc biệt là đương hoa quốc đảm đương ti nghi quan viên đem tam quốc phần thưởng nhất nhất trưng bày khi, càng là chấn động một thời. Này đó bảo vật tùy tiện đều đến nào một kiện liền cũng đủ mấy đời cẩm ý gì ngọc thực càng không cần phải nói một lần liền có sáu kiện. Bình thường bá cánh chỗ nào gặp qua này đó chỉ là ở trong thoại bản nghe nói qua kỳ vật. Thi đấu quy củ rất đơn giản, các quốc gia các phái ra một văn một võ hai người, bảo hộ chính mình bảo vật, vô hạn chế tiếp thu biệt quốc khiêu chiến. Đương nhiên nếu chính mình quốc gia người đối chính mình bảo vật cảm thấy lưng thú nói, đồng dạng cũng có thể khiêu chiến nhà mình người. Cuối cùng người thắng đến bảo vật. Mà quốc gia cùng quốc gia thắng thua liền xem cuối cùng được đến bảo vật nào một quốc gia người càng nhiều. Như vậy thi đấu, kỳ thật thân là chủ nhà hoa quốc càng thêm chiếm tiện nghi một ít. Tây Việt cùng Bắc Hán đều là đường xa mà đến khách nhân, nhân thủ chuẩn bị tự nhiên xa không bằng hoa quốc đầy đủ. Một thanh ý gì cũng không nóng nảy, nghiêng đầu đối phía sau Thiên Xu cùng Vân Nguyệt Phong cười nói, Thiên Xu, Nguyệt Phong, vòng thứ nhất liền vất vả các ngươi. Hai người cùng kêu lên nói, hạ quan, thuộc hạ, định không cô phụ một tướng kỳ vọng. Thức mau, khán đài hạ trên quảng trường phân ra sáu cái lôi đài, tam quốc phái ra sáu người cắt chịu một cái chờ đợi người khác khiêu chiến. Một thanh y lìa đám người ngồi ở trên khán đài, nhưng thật ra có thể xem rành mạch. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thiên su sở chịu trảm tiên kiếm cùng một cái võ tướng chịu thanh ngọc giáp khiêu chiến người nhiều nhất. Này hai người đổ vật một công một thủ. Đều là người tập võ trí bảo. Tuyết trì bích liên cùng huyết ngọc san hô trước mặt người cũng không ít, rốt cuộc. Hòa quốc người nhiều. Ca thư thuân vấy vây tay ý bảo bên người xứ thần từng người đi chọn lựa chính mình cảm thấy hương thú. Một thanh y đi cũng mỉm cười phân phó mọi người chính mình đi chơi. Trong lúc nhất thời, ngay cả hoắc su đều hưng phấn chạy xuống đi. Trước công chúng một thanh y phía sau còn ngồi hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ, tự nhiên cũng không cần lo lắng an toàn vấn đề. Tây Việt kim bảng bảng nhãn, quả thật là tài hoa hơn người. Trên khán đài, Hoa Hoàng nhìn phía dưới nhất phái đạm nhiên ứng đối Hoa Quốc người khiêu chiến vân nguyệt phong, thần sắc có chút lạnh băng. Hoa Quốc xưa nay lấy thơ từ văn chương vì ngạo, tự xưng là thi thư đại quốc, lại không nghĩ rằng làm một người tuổi trẻ tân khoa bảng nhãn ở trên đài đứng nửa canh giờ cư nhiên đều không có người đem hắn đuổi đi xuống. Nay chẳng phải là nói, Hoa Quốc nhiều như vậy khóa trước trạng nguyên bảng nhãn tháng hoa, liền kẻ hèn một cái năm trước vừa mới cao trung bảng nhãn đều không bằng. Mục Thanh Y liễm mỉm cười nói, vậy hạ quá khen. Vân đại nhân miên thiếu khí thịnh, còn nên nhiều hơn mải rua mới là. một tướng, hoa su lên đài. Dung tuyên khẽ như mày, nhìn một thân hắc y, y nữ tử tiêu sái tự nhiên đem một cái người vạm vỡ sái lạc dưới đài, đoạt được hoa quốc ngưng xương tím la y, y lôi đài, rốt cuộc là cái cô nương, lại là đối xinh đẹp quần áo cảm thấy hương thú. Mục thanh y y lắc đầu, cười nói, nàng chỉ sợ ở trên lôi đài ngốc không lâu. Hoác su võ công sắc thật không tồi, nhưng là hoa quốc cùng bác hán cũng không đều là thùng cơm quan trọng nhất chính là hoắc su rốt cuộc là nữ tử thể lực bản thân liền so ra kém nam tử một phen xa luân chiến xuống dưới bất bại cũng đến bại ngụy vô kỵ cười tủm tỉm nói một tướng cái này tùy thân thị nữ võ công không yếu a nếu không phải xa luân chiến có thể đánh thắng được nàng người cũng không quá nhiều một thanh y lì cười nói hoắc su xác thật là rất có thiên phú hoa quốc quả thật là nhân tài đông đúc ca thư thuần trầm giọng nói nhìn một thanh y lì đám người ánh mắt lại có chút phức tạp Có hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ ở, ít nhất hoa quốc cũng đã có thể bảo trì bất bại chi địa Nếu văn so chung lại thắng được một cái nói, kia lúc này đây Tây Việt nhưng chính là đại người thắng. 60 dặm thổ địa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mặt mũi thượng thực sự là có chút khó coi. Bác Hán đồng dạng cũng là cao thủ như lâm. Mục thanh y để cười nói. Bác Hán sắc thật là cao thủ rất nhiều, bên kia thủ thanh ngọc giáp Bác Hán nam tử đồng dạng vẫn luôn không có số dưới. Mà Hoắc Su cùng Thiên Su hai người đồng dạng cũng ở chỗ Bắc Hán người giao thủ. Thiên Su còn còn hào thuyết, Hoắc Su trải qua một phen xa luân chiến lại có chút miễn cưỡng đi lên. Quả nhiên, một cái Bắc Hán tướng lánh một quyền quét ra, Hoắc Su không dám đón đỡ chỉ phải liên tục lui về phía sau. Hiểm hiểm thối lui đến lôi đài bên cạnh. Kia Bắc Hán Nam tử tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội này, tiến lên hai bước lại là một quyền đánh ra. Hoắc Su cắn răng một cái, liền muốn đón đỡ này một quyền. Mục Thanh Y thì đứng dậy. Lạnh lùng nói, Hoa su, trở về. Hoác su có chút không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình nếu là đón đỡ này một quyền liền tính không xong hạ lôi đài cũng nhất định hội nguyên khí đại thương không thể tiếp tục được nữa. Chỉ phải dưới chân một chút phi hạ lôi đài. Trung quanh vây xem bá cánh không khỏi cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Hoa su hừ nhẹ một tiếng, chắp tay nói, ta thua. Kêu bác hán nam tử cũng rất là hào sảng, chắp tay cười nói, cô nương võ công cao cường, ta bác hán nữ tử cũng đại đại không bằng. Nếu không phải Hoắc Su đã liền chiến số chàng, cuối cùng thắng bại cũng chưa biết được. Đánh thắng một nữ tử hơn nữa vẫn là một cái trải qua xa luân chiến nữ tử, kia bác hán nam tử cũng không cảm thấy có cái gì nhưng kiêu ngạo, đối Hoắc Su cũng rất là khách khí. Hoắc Su cũng không thèm để ý, quay người lại đánh ra đám người, xem bầu trời Su luận võ đi. Thiên Su bên này, lại cùng một cái người quen giao thủ. Người tới một thân màu làm quần áo, dung nhan tuấn mị trầm ổn, không phải triệu tử Ngọc là ai. Hai người đều là khó gặp cao thủ, dưới đài các ba tánh lực chú ý lập tức đã bị hai người hấp dẫn. Như vậy luận võ so với trước kia đẹp nhiều. Trên khán đài, hạ tu trúc như mày nói, thiên su không phải triệu. Từ ngọc đối thủ. ngụy vô kỵ tán đồng gật gật đầu nói, thiên su tu vi võ công chưa chắc kém triệu tử ngọc, chỉ là. Triệu tử ngọc là từ trên chiến trường chém giết lại đây. huống chi, triệu tử ngọc là vừa động thủ, thiên su đã đánh mau một canh giờ cái này thi đấu đối với trước hết lên sân khấu người kỳ thật là cực kỳ không công bằng cuối cùng thắng người chưa chắc liền so với bọn hắn lợi hại hơn nhưng là trừ bỏ ngụy vô kỵ như vậy cấp bậc cao thủ cũng rất khó có người có thể đủ thủ đến cuối cùng thiên su cẩn thận hoa su kinh hô một tiếng lại thấy thiên su quay người hiểm hiểm tránh khỏi triệu tử ngọc kiếm phong đồng thời nhất kiếm chém ra triệu tử ngọc nghiêng người làm quá trong tay trường kiếm vũ ra một mảnh kiếm hoa đạm nhiên nói ngươi tàn nhẫn hại Nếu là ngày thường ta chưa chắc có thể thắng ngươi, nhưng là hiện tại, ngươi vẫn là đi xuống đi." Thiên Xu cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm dùng mình đâm thẳng Triệu Tử Ngọc mà đến, chút nào mặc kệ Triệu Tử Ngọc trong tay trường kiếm. Đây là lấy thương đổi thương đổi rồi, ở đây người không khỏi kinh hô lên. Phải biết rằng hai người võ công bốn là không sai biệt lắm quá nhiều, liền tính Thiên Xu có chút mỏi mệt nếu là Liều Mạng vừa chết lộng tàn Triệu Tử Ngọc, kia hoa quốc tổn thất có thể to lắm. Triệu Tử Ngọc là hoa quốc đệ nhất danh tướng, mà Thiên Su hiện tại thuật nhìn trừ bỏ Tây Việt sứ thần ai cũng không biết hắn là đang làm gì nhưng thật ra càng giống một thanh ý rìa bên người một cái tùy thân thị vệ dùng một cái thị vệ mệnh đổi một thế hệ danh tướng quả thực là quá đáng giá một tướng Hoa Hoàng sắc mặt cũng có chút thay đổi nói tốt điểm đến thì dừng một thanh ý rìa bình tĩnh nói lôi đài phía trên có điểm tổn thương cũng là không thể tránh được Ung Chi bệ hạ yên tâm bản tướng cũng sẽ không lấy người một nhà mệnh tới đổi địch nhân mệnh Ngụy vô kỵ mỉm cười đứng dậy, đối Hạ Tu Trúc nói: Hạ huynh, trận này nhường cho tại hạ. Hạ Tu Trúc trầm mặc gật đầu. Ngụy công tử thỉnh, Ngụy công tử như một đạo màu tím hồng ảnh từ trên khán đài nhảy xuống rơi xuống trên lôi đài, vừa lúc vung tay háo quét khai sắp sửa lưỡng bại câu thương hai người, sau đó thuận tay vung lên đem Thiên Su đưa Hạ lôi đài, An tây quận vương, thỉnh chỉ giáo. Triệu Tử Ngọc trầm mặc nhìn Ngụy vô kỵ, tuy rằng biết rõ không địch lại trên mặt lại không có cái gì biến hóa, chỉ là một vãn kiếm hoa. Nhàn nhạt nói, Thỉnh. Hoắc Su lôi kéo Thiên Su trở lại trên khán đài. Tiểu thư, Mục Thanh Y lìa mỉm cười đánh giá hai người một phen nói, không bị thương đi. Hoắc Su vội vàng lắc đầu nói, không có. Có chút lo lắng nhìn nhìn Thiên Su. Thiên Su trầm giọng nói, thuộc hạ vô năng. Thỉnh một tướng dáng tội. Mục Thanh Y lìa cười nói, lời này nói như thế nào? Lôi đài luận võ bất quá là cái trò chơi thôi, chẳng lẽ còn muốn bắt mệnh đi đua không thành? Ngươi nếu là có cái cái gì ván nhất? kia mới là mất nhiều hơn được. Ngươi nếu là không phục thua ở triệu tử ngọc thủ hạ, về sau tự nhiên có cơ hội một lần nữa so qua. Hôm nay trận này thua, lại phi ngươi có lỗi. Đây là thi đấu bản thân liền đối thủ lôi giả không công bằng. Nhưng là đương loại này không công bằng mặt hướng chính là sở hữu thủ lôi giả khi, cũng liền tính là một loại kỳ dị công bằng. Ngồi xuống nói chuyện. Mục thanh y thì chỉ chỉ bên cạnh không vị cười nói. Mục thanh y thì bên cạnh, dung tuyên cũng đi theo gật đầu nói, mục tướng nói không tội Thiên sụ vô công như thế bất phàm, tương lai chưa chắc không phải một cái khác triệu tử ngọc, hà tất để ý nhất thời tháng bại. Dung tuyên là đương nhằm vào một thanh ý gì cùng dung cẩn lau mắt mà nhìn. Thật sự không nghĩ tới lúc trước ở kinh thành thanh danh ác liệt liền cái môn nhân đều không có dung cẩn thủ hạ cư nhiên lại nhiều như vậy nhân tài. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, Vân Nguyệt Phong tự nhiên không cần phải nói, khi đó khoa cử khảo ra tới. Nhưng là hạ tu trúc. Thái sử hành thiên su những người này lại thật đánh thật đều là dung cẩn cùng một thanh y y nguyên bản thuộc hạ. Không có một cái là đơn giản, chính là một thanh y y bên người cái kia vẫn luôn đảm đương thị nữ hoác su. Ở dung tuyên xem ra chỉ sợ mãn kinh thành tiểu thư khuê các nhóm cũng không có mấy cái so được với nàng. Đa tạ trang vương dạy bảo. Thiên su trầm giọng đáp. hắn kỳ thật cũng không có thật sự muốn cùng triệu tử ngọc đồng quy vu tận. Bất quá là muốn thử xem xem chính mình điểm mấu chốt ở nơi nào thôi. Mặt khác. Nếu hắn cùng triệu tử ngọc đều bị thương, hắn bị thương đối thế cục ảnh hưởng không lớn, nhưng là triệu tử ngọc nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích, mục tướng ở kinh thành hành sự liền phải phương tiện rất nhiều. Mục thanh y di phản phất nhìn thấu thiên su ý tưởng, nhàn nhạt cười nói, ta còn có không ít sự tình muốn thiên su tương trợ đâu, ngươi nhưng đừng nghĩ biện pháp lười biếng. Thiên su trong lòng ấm áp, thuộc hạ biết sai. Tới rồi lúc này, luận võ đã dần dần mà tới rồi kết thúc, ba cái trên lôi đài, một cái là hoa quốc triệu tử ngọc. Khác hai cái lại đều là Bắc Hán người. Triệu tử ngọc trận này ngụy Vô Kỵ tự nhiên là có thắng vô bại. Hạ Tu Trúc cũng đi theo đứng dậy, lược hạ khán đài. Căn bản không cần cố sức, còn không có rơi xuống đất liền trực tiếp một trưởng đem trên lôi đài Bắc Hán Nam tử quét rơi xuống. Hạ Tu Trúc vững vàng mà dừng ở trên lôi đài trên cao nhìn xuống ánh mắt đạm mạc nhìn dưới lôi đài mọi người. Nhìn dưới lôi đài tình hình, ca thư thuân thở dài, biết luận võ này một mảnh là không có gì xem đầu. Hiện tại còn có thể xem đến cũng, cũng chỉ thi văn bên này, cố tình bắt hán người cũng không am hiểu cái này. Nếu có thể miễn cưỡng thắng được một cái nói, có lẽ còn sẽ không thua, bằng không lúc này đây chỉ sợ muốn mất mặt. Vân Nguyệt Phong trên lôi đài, bị Hoa Quốc văn nhân tập thể công kích Vân Nguyệt Phong rốt cuộc vẫn là hạ đài, nhưng là thực mau vừa mới lên đài Hoa Quốc người lại bị tùy tay đổi kịp thái xử hành đá đi xuống. Vân Nguyệt Phong trở lại trên khán đài, thần sắc có chút tạm đạo, một tướng, hạ quan vô năng. Nói bậy. Mục Thanh Y thì cười nói, mới vừa rồi hoa hoàng bệ hạ còn ở hướng bản tướng khen ngợi vân đại nhân tài hoa hơn người đâu. Bất quá. Nguyệt Phong hiện tại cũng nên biết, này thiên hạ tài tuấn vô số người tài ba xuất hiện lớp lớp bãi. Vân Nguyệt Phong gật đầu, hạ quan minh bạch. Có tài hoa người đều có ngạo khí, nhưng là Vân Nguyệt Phong lại cũng không có ngạo khí đến cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất nông nỗi. Mục Thanh Y thì cười nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nguyệt Phong chỉ cho là luận bản, không cần quá mức chú ý đúng vậy, vân nguyệt phong cung thanh hẳn là có chút này mấy tháng mài rũa cùng lúc này đây khiêu chiến, vân nguyệt phong cũng càng thêm trầm ổn đi lên. chỉ cần đã trải qua lúc này đây không tính thất bại thất bại, tương lai rất khó lại có khác cái gì thành bại có thể làm hắn động dung. nhìn vân nguyệt phong thần sắc, một thanh y, y hề vừa lòng gật gật đầu. 209 không biết tự lượng sức mình khiêu khích, dưới đài tỷ thí tử ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc kết cục lúc sau liền cơ bản tiến vào chấm dứt đuôi, bởi vì vô luận là nhiều ít xa luôn chiến cũng rất khó đem hai người kia kéo xuống tới, mà mặt khác bốn cái lôi đài Bắc Hán chiếm một văn một võ hai cái, Hoa Quốc chiếm hai cái so văn lôi đài, kết cục như vậy nhưng coi như là tốt nhất giải quyết. Tam quốc một nhà chiếm hai cái vị trí không thua không thắng, đại gia mặt mũi đều bảo vệ. nhìn thấy tình cảnh này, ca thư thuân cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu hướng tới một thanh y lẻ cười nói, đều nói võ công lấy Bắc Hán nhất thịnh, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra chúng ta Bắc Hán muốn cùng Tây Việt đổi một vài vị trí. Mục thanh y gì nhấp môi cười nói, vậy hạ nói đùa, may mắn mà thôi. Nếu thi đấu đến đây kết thúc, như vậy hôm nay tam quốc thỉnh hội cũng coi như là viên mãn giống nhau. Nhưng là sự thật lại không có như thế dễ dàng kết thúc. Liên ở Tây Việt cùng Bắc Nhung lôi chủ đều lôi kéo chính mình chiến lợi phẩm nhảy xuống lôi đài khi. Hoa quốc hai cái lôi chủ chung một người tuổi trẻ tuấn lãng nam tử lại đột nhiên mở miệng nói, nghe nói Tây Việt một tướng tài cao bắt đầu, tại hạ cả gan muốn lĩnh giáo một phen. Hắn nói chuyện thanh âm cực đại. Cho dù không có nội lực cũng vẫn như cũ chuyển tới trên khán đài đã lôi đài phụ cận vây xem bá tánh trong hai Mục thanh y gì hơi hơi sử sốt, nghiêng đầu đi xem ngồi ở bên cạnh hoa hoàng. Hoa hoàng hiển nhiên cũng không biết còn có cái này hát bài, cũng là đi theo ngẩn người, sám trắng mày hơi hơi nhăn lại. Hoa hoàng bệ hạ, vị này chính là. Dung tuyên như mày, trầm giọng hỏi. Hoa hoàng trầm giọng nói, đây là hoa quốc năm trước kim khoa trạng nguyên ôn Ngọc Huy. Mục thanh y gì hãy nhướng mày cười nói. Đã sớm nghe nói năm trước hoa quốc kim khoa trạng nguyên tài hoa hoành tài mạo song toàn, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư chuyển. Hoa hoàng tươi cười có chút cứng đờ, thân là một quốc gia hoàng đế hắn là tuyệt không sẽ lại loại chuyện này thượng mạo hiểm. Mỗi một lần tam quốc hội minh, các quốc gia hoàng đế trong lòng đều có một cái chung nhận thức, trừ phi thật sự tuyệt đối tin tưởng nghiền áp mặt khác hai nước, nếu không, không thua không thắng chính là kết cục tốt nhất. Lúc này rốt cuộc tới rồi cái này cân bằng. Hoa Hoàng liền tính lại muốn đánh một thanh y y mặt cũng tuyệt không sẽ lấy chính mình thể diện đi đánh cuộc. Đánh cuộc thắng còn hảo, vạn nhất thua cuộc đó chính là chính mình tự tìm không thú vị. Nhưng là hiện tại, Ôn Ngọc Huy đã mở miệng khiêu chiến, vô luận là Hoa Hoàng vẫn là một thanh y y hề, đều không thể cự tuyệt. Hoa Hoàng thần sắc âm trầm không chừng nhìn lướt qua phía sau cách đó không xa ngồi chúng hoàng tử, trầm mặt không nói. Như thế nào? Người kia không thành Tây Việt thừa tướng không dám ứng chiến. Thật lâu không có chờ đến trả lời. Ôn Ngọc Huy có chút không kiên nhẫn nói: "Thân là Hoa Quốc Kim khoa Trạng Nguyên, có thể nói Ôn Ngọc Huy xác thật có ngạo thị thiên hạ người đọc sách thực lực, tự nhiên cũng khó tránh khỏi có một ít ngạo khí." Làm càn. Ngươi kẻ hèn một cái Tân khoa Trạng Nguyên, có gì tư cách hướng Tây Việt Thừa tướng lãnh giáo? Không bằng bản quan trước tới lĩnh giáo một phen Hoa Quốc Trạng Nguyên tài học." Vân Nguyệt Phong đứng dậy, trầm giọng nói. Ôn Ngọc Huy khinh thường hừ nhẹ một tiếng, thủ hạ bại tướng cũng nên môn dũng. Ngươi đã thua ở Ta Hoa Quốc văn nhân đứng đầu." Nào có tư cách cùng bản quan lãnh giáo. Ôn Ngọc Huy không chút do dự đem Vân Nguyệt Phong nói lại còn trở về. Nhưng là lại không nghĩ hắn những lời này tuy rằng có thể đánh Vân Nguyệt Phong thể diện, nhưng là đồng dạng, lại cũng đắc tội không ít hoa quốc người. Vân Nguyệt Phong một người độc chiến hoa quốc kinh thành này đó văn nhân gần một canh giờ bất bại, cuối cùng tuy rằng bị thua lại cũng không phải Vân Nguyệt Phong tài hoa không kịp, này đó văn nhân đối hắn tài học vẫn là rất có vài phần bội phục. Ôn Ngọc Huy này một phen lời nói, không chỉ có là làm thấp đi Vân Nguyệt phong cái này, Tây Việt người đồng dạng cũng là không thấy bọn họ này đó hoa quốc văn nhân để vào mắt ôn đại nhân mục thanh y lìa đứng dậy bên người hạ tu trúc lôi kéo mục thanh y lìa nhảy dựng lên trực tiếp dừng ở ôn ngọc huy nơi lôi đài bên cạnh mục thanh y lìa nhàn nhạt, nhạt cười nói nguyễn phong là ta tây việt năm ngoái kim bảng bảng nhãn cùng ôn đại nhân tuy không phải cùng bảng lại xem như cùng năm đại nhân như thế ngạo khí bản tướng nhưng thật ra cũng muốn lĩnh giáo một vài ôn ngọc huy hừ nhẹ một tiếng hắn tử nhỏ liền được danh sư giáo tập cẩm kỳ thư họa Thơ tử khúc phú đều bị tinh thông, Kim Khoa trạng nguyên chi danh nhưng nói là danh xứng với thực. Lại như thế nào sẽ đem một thanh ý gì như vậy một cái căn bản không có khảo quá khoa cử, dựa vào quan hệ bị đề đi lên nữ tử để vào mắt. Mặc dù một thanh ý gì thân là Tây Việt thừa tướng, nhưng là tuy nói thừa tướng liền nhất định phải tinh thông cầm kỳ thư họa tài hoa hơn người. Đại đa số quyền cao chức trọng chúng thần nhất tinh thông chính là quyền mưu mà không phải tài hoa. Ở ôn Ngọc Huy trong mắt, Mộc Thanh Y chính là như vậy một cái lợi dụng sắc đẹp mưu đoạt quyền lợi, quyền dụng hân tâm nữ tử. Một khi đã như vậy, so cái gì mặc cho một tướng lựa chọn? Ôn Ngọc Huy trầm giọng nói. mục Thanh Y lìa đạm đạm cười, nói: Bản tướng tuy rằng cùng Ôn đại nhân giống nhau vào triều làm quan cũng không lâu, nhưng là bản tướng dù sao cũng là Tây Việt thừa tướng. Nếu là ta nói so sách luận quyền yêu, đó là khi dễ Ôn đại nhân. Một khi đã như vậy, liền so Ôn đại nhân nhất am hiểu như thế nào? Ôn Ngọc Huy sắc mặt trầm xuống cười lạnh nói, mục tướng biết bản quan am hiểu cái gì. Mục thanh y gì hề nói như thế, đã biểu hiện ra là ở nhường hắn, nếu là hắn còn không đồng ý liền thật sự chỉ có thể cùng mục thanh y lý so sách luận quânưu yêu. Mục thanh y gì hề mỉm cười nói, nghe nói ôn đại nhân được xưng cầm kỳ thư họa tứ tuyệt. Cơ nghệ tiêu phí thời gian quá nhiều, có rảnh lại cùng ôn đại nhân lãnh giáo, chúng ta liền so cầm như thế nào. Ôn Ngọc Huy không để bụng, chưa từng mặc cho người nào nói qua mục thanh y cẩm cầm kỹ cao minh. Nhưng là ôn Ngọc Huy cầm kỹ lại là xưa nay vì kinh thành tiểu thư khuê các nhóm khen ngợi mê say. Ôn Ngọc Huy cười lạnh một tiếng nói, một khi đã như vậy, liền ý ghi một tướng lời nói. Thức mau, liền có người đưa lên tới hai cụ dao cầm. Bởi vì là lâm thời thi đấu cũng không phải cái gì truyền lại đời sau danh cầm. Một thanh ý gì tiếp ở trong tay cũng không để bụng, tùy ý dơ tay thử thử thanh âm, thanh linh tiếng đàn từ chỉ gian chạy ra. Ôn Ngọc Huy ngạo nghe nói, người tới là khách, một tướng trước hết mời. Một thanh y lìa cũng không thể, phủ ngời ngồi trên mặt đất. Bàn tay trắng thanh thanh ở cầm huyền thượng vân bê, cổ xưa yên lặng tiếng đàn từ chi gian lưu động. Mọi người thần sắc bình tĩnh nghe một thanh y lìa tiếng đàn, cũng không phải bọn họ không xem trọng một thanh y lìa, thật sự là một thanh y lìa bản thân liền ở Hoa Quốc Kinh Thành lớn lên, chưa từng có người nghe nói qua nàng am hiểu đánh đàn. Nếu nàng lựa chọn thi hòa nói, có lẽ còn có vài phần phần thắng. Rốt cuộc lúc trước một thanh y ở Hoa Hoàng Tiệc mừng thọ thượng chính là dựa vào một bộ phượng hoàng ánh sáng mặt trời họa tác nhất minh kinh nhân. Nhưng là dần dần mà tất cả mọi người không tự chủ được dựng lên lốt thay, chỉ cảm thấy một thanh y chỉ hạ tiếng đàn cổ xưa yên lặng, lệnh nhân tâm trùng cũng không tự chủ được yên lặng lên. Chỉ là này khúc lại là tất cả mọi người chưa bao giờ nghe qua. Dần dần tiếng đàn chậm rãi tăng lên, kia một đôi như ngọc đôi tay ở cầm huyền thượng nhẹ chọn châm xoa, tiếng đàn dần dần dồn dập lên ẩn ẩn có lươi mát tiếng động. Theo một thanh ý di thủ hạ càng lúc càng nhanh, mọi người nghe vào trong thai lại là có bảy tám cụ mời đồng thời rung động giống nhau, lại phảng phất có thật sự có thiên quân vạn mã chạy như điên mà đến. Cầm vì tiếng lòng, giao cầm buồn vì lễ khí, ung dung trầm thấp, nhưng là tới rồi một thanh ý trong tay lại ẩn chứa sát khí, phảng phất trong đó ẩn chứa muôn vàn sát ý giống nhau. chạm đến xa người còn có như vậy cảm giác, chạm đến gần tỉ như ôn ngọc huy cùng hạ tu trúc tự không cần phải nói. Hạ tu trúc hơi hơi du mắt. Lấy này cổ sát khí tẩy bẹ mài giữa tự thân, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tâm yêu. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử, cũng không biết rốt cuộc phải trải qua như vậy bi thảm sự tình mới có thể ở trong lòng giấu giếm như thế sát khí. Ôn Ngọc Huy liền bi kịch một ít, hắn tuy rằng là thiên hạ nổi danh tài tử kim bảng trạng nguyên. Nhưng là nói đến cùng cũng bất quá là cái vừa mới đi vào con đường làm quan người đọc sách, chỗ nào thừa nhận được một thanh y y như thế trực tiếp nhằm vào hắn che trời lấp đất mà đến sát khí. Bất quá trong chốc lát công phu liền sắc mặt xám trắng mồ hôi như mưa hạ. Nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn về phía một thanh y rìa, lại vừa lúc cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn một thanh y thì hai tròng mắt tương đối. Ôn Ngọc Huy trong lòng không khỏi cả kinh, hắn chưa bao giờ gặp qua cái nào nữ tử có như vậy một đôi thâm thúy mà lại lạnh nhạt đôi mắt. Chỉ cảm thấy như vậy nhìn cặp kia thanh lệ đôi mắt, phảng phất cả người đều phải bị trong đó hàn ý đông lạnh thành băng tuyết. Bên hai quần quần không ngừng tiếng đàn càng là mang theo sát khí không hề thương hại công kích giả hắn cả người. Phúc. một búng máu từ ôn ngọc huy trong miệng phun ra, ôn ngọc huy sắc mặt trắng bệnh suy sụp ngã xuống đất. tranh tranh hai tiếng dư vang, trong lúc nhất thời phảng phất mọi thanh âm đều im lặng. một thanh y ôn cầm đứng dậy, nhàn nhạt, nhạt nhìn ôn ngọc huy nói, ôn đại nhân, đây là làm sao vậy? ôn ngọc huy có miệng khó trả lời, nghe đối thủ đánh đàn nghe được miệng phun máu tươi, nói như thế nào cũng không phải một kiện sáng giỏi sự tình đi. thấy hắn không nói lời nào, một thanh y cũng không thèm để ý. Đạm cười nói, "nên ôn đại nhân." Ôn Ngọc Huy ngồi xuống, đồng dạng đem dao cầm đặt ở trên đầu gối, nỗ lực giơ tay xoa xoa cầm huyền. Cầm huyền phát ra chênh chênh tiếng đàn. Ôn Ngọc Huy sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình ngón tay thế nhưng ở phát run. Trên khán đài, ca thư Thuân Tử vừa mới tiếng đàn trung phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi. Thân sắc phức tạp nhìn phía dưới trên lôi đài tuyệt sắc nữ tử, khẽ than thở nói, "Ôn Ngọc Huy bại." Vô luận Ôn Ngọc Huy cầm kỹ có bao nhiêu cao siêu, nếu liền cầm đều đạn không được, làm sao có thể bất bại? Ôn Ngọc Huy mới vừa rồi tự cho là đúng làm một thanh y gì trước đạn thật sự là một cái thất sách quyết định. nếu chính hắn trước đạn, liền tính cuối cùng một thanh y ở như thế nào kinh người, lấy Ôn Ngọc Huy thanh danh hẳn là cũng sẽ không kém quá xa, ít nhất sẽ không thua đến quá khó coi. mặt sau mấy bài vị trí, Phúc Vương mộ dung khắc sắc mặt đồng dạng tái nhợt như tờ giấy. Ngồi ở hắn bên cạnh mộ dung hiệp nhìn hắn một cái, khỏe môi hơi hơi gợi lên, đáy mắt hiện lên một mặt cười lạnh. Quả nhiên, qua một hồi lâu, phía dưới trừ bỏ truyền đến mấy cái rách nát tiếng đàn bên ngoài, cái gì đều không có. Phía dưới vây xem đám người không khỏi sao động lên. Ôn Ngọc Huy tiếng đàn nghe qua người cũng không thiếu, nếu có thể được xưng kinh thành nhất tuyệt tự nhiên là không giống bình thường. Phàm là hiện tại đang xem xem Ôn Ngọc Huy như vậy phản phất liền cầm đều sẽ không đạn bộ dáng, không khỏi làm mọi người hoài nghi khởi hắn phía trước tiếng đàn có phải hay không tìm người khác giả mạo. Một tướng hảo cầm đã, ôn mỗi nhật vua. Trên lôi đài Ôn Ngọc Huy Chua sót nói, đều không phải là hắn muốn nhận thua, mà là không thể không nhận thua. Nghe xong một thanh ý kia tràn ngập sát phạt chi khí tiếng đàn lúc sau, hắn căn bản là vô pháp khống chế chính mình tiếng lòng. Chỉ cần một đụng tới cầm huyền phản phất trong đầu liền sẽ nhớ tới mới vừa rồi bị một thanh ý gì tiếng đàn áp chế thống khổ. Mà hắn bản thân tiếng đàn lại không phải ẩn chứa sát phạt chi khí, trong lúc nhất thời, căn bản là vô pháp đánh đàn. Liền tính nỗ lực bán, cũng chỉ là hưởng bị người chê cười mà thôi.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 Ngay cả tiện thể mang theo Bắc Hán cũng muốn thua Tây Việt một đầu. 30 rằm mà không coi là bao lớn, nhưng là hai cái mặt mũi lại là không còn sót lại chút gì. Mục tướng hảo thủ đoạn. Ca Thư thuân nhướng mày, đạm cười nói, Mục Thanh Y di sinh đẹp cười, "Đa tạ." Mục Thanh Y gì đương nhiên minh bạch Ca Thư thuân ý tứ. Châm chọc nàng đường đường Tây Việt thừa tướng, lấy khí thế đi áp bách một cái Hoa Quốc tân khoa trạng nguyên. Này nhưng coi như là ra lận, nhưng là thi tính sao? Nàng thắng là được. Hoa hoàng đồng dạng cũng không vui, nhưng là cơ bản lễ nghi lại vẫn là muốn duy trì. Chỉ phải mỉm cười đứng dậy, tươi cười có chút cứng đờ tuyên bố lần này Tam Quốc luận văn luận Võ Thịnh hội cuối cùng thắng lợi chính là Tây Việt. Sau đó tuyên bố làm các bá tánh tiếp tục chúc mừng. Phía dưới trên quảng trường các bá tánh vẫn như cũ ở một bên náo nhiệt vui mừng bên trong. Trên khán đài hoa hoàng, ca thư Thuân cùng một thanh y ở đám người cũng đã lặng yên ly chàng, thời gian không còn sớm, bọn họ tự nhiên muốn bắt đầu chân chính hội minh. Trong hoàng cung trong đại điện, Chân chính tham dự Tam quốc hội minh chỉ có Hoa Hoàng, Ca Thư Thuần, Mục Thanh Ý Liệp ba người mà thôi. Cho dù là Dung Tuyên cũng chỉ có thể ở đại điện ở ngoài chờ. Tuy rằng và không yên tâm Mục Thanh Ý Liệp an toàn, lại cũng không thể nơi hà. Tam quốc nguyên thủ hội minh thương thảo quốc sự, xưa nay chính là không có người ngoài có thể tham dự. Nay vốn chính là quy củ, ai cũng không thể thay đổi. Ngụy Vô Kỵ đám người chỉ phải ở đại điện bên ngoài chờ, cung tưởng ở ngoài toàn bộ kinh thành vẫn như cũng là một mảnh vui mừng. Nhưng là cung tưởng trong vòng cũng đã là một mảnh yên lặng cùng tốt mục. Ngụy Vô Kỵ ngồi ở đại điện gian ngoài dưới hiên lan can thượng, không chút để ý thưởng thức trong tay chạm Tiên kiếm. Thiên hạ nam đại cao thủ bên trong, chỉ có Ngụy Vô Kỵ mới là chân chính dùng kiếm, chẳng Tiên kiếm tuy rằng không phải truyền lại đời sau danh kiếm, nhưng là kia chỉ là vấn đề thời gian, cũng tuyệt đối có truyền lại đời sau danh kiếm giá trị. Đã sớm nghe nói lúc trước Mục Thanh Ý dự tặng một phen Trạm Lô cấp nam công vũ, Ngụy công tử tuy rằng chưa nói lại cũng rất là có chút ghen ghét hiện giờ có được giống nhau so chạm lồ càng thích hợp uống huyết bảo kiếm, ngụy công tử tâm tình pha dai. Vô luận nói như thế nào, lúc này đây hoa quốc hành trình vẫn là đáng giá. Hạ tu trúc trong tay thưởng thức thanh ngọc giáp, ngọn ý nhi này với hắn mà nói không có gì tác dụng. Hắn như vậy cao thủ, nếu không phải muốn thượng chiến trường nói, loại này hộ thân bảo giáp dùng đến cơ hội thật sự là không nhiều lắm. Nếu nói tặng người nói. Hạ tu trúc cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là một thanh y riê, một thanh y riê thân là chói gà chi lực. Thật là nhất yêu cầu bảo vật hộ thân thời điểm, nhưng là này lại rõ ràng là một kiện nam tử tiểu dáng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này thanh ngọc giáp nhìn qua tuy rằng mềm mại khinh bạc, nhưng là trọng lượng chỉ sợ cũng không phải một thanh ý, ý như vậy nhược nữ tử có thể chịu nổi. Nghĩ nghĩ, hạ tu trúc nhìn thoáng qua đứng ở một bên bảo kiếm mà đứng triệu tử ngọc, trung quy vẫn là không nói gì. ngụy công tử, một tướng một người ở bên trong, có thể hay không xảy ra chuyện. Dung tuyên có chút không yên tâm, thấp giọng hỏi nói, Ngụy Vô Kỵ thấp giọng cười nói, "Sợ cái gì? Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, bản công tử cùng hạ huynh liên thủ đem Hoa Hoàng cùng Ca Thư thuân giết cấp một tướng báo thủ là được. Tuy rằng đệ thấp thanh âm lại cũng không có cố tình tranh ai, dám nghe thấy tự nhiên vẫn là đều nghe thấy được." Triệu Tử Ngọc đám người cùng với Bắc Hán mấy cái sứ thần đều không hẹn mà cùng ghé mắt, cảnh giác nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái. Ước chừng đợi hai cái canh giờ, sát trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đại điện môn mới vừa rồi mở ra. Mục thanh y dì từ bên trong đi ra, đi theo nàng phía sau tự nhiên là ca thư thuân. Dung tuyên đám người vội vàng đón đi lên, Một tướng, thế nào? Mục thanh y dì xua xua tay ý bảo quay đầu lại lại nói. Phía sau ca thư thuân đi ra, mạng thanh cười nói, một tướng đại tài, chấm vẫn là hy vọng một tướng một ngày kia có thể đến ta bắc hán, vô luận phát sinh sự tình gì, bác hán thừa tướng chi vị tất vì một tướng để chống chỗ. Một thanh y lìa đạm nhiên cười, đa tạ bệ hạ cất nhắc, cáo tử. Không tiễn. Tuy rằng không biết này ba người rốt cuộc đã nói những gì, nhưng là chỉ nghe cuối cùng một thanh y y cùng ca thư thuân đối thoại cũng biết chỉ sợ đạn đến không lắm vui sướng. Kỳ thật trải qua như vậy hai ba trăm năm thời gian, nay cái gọi là Tam quốc hội mình đã có chút lưu với hình thức. Ai cũng không có chân chính trông cậy vào có thể nói ra cái gì kết quả tới. Càng nhiều bất quá là cho nhau thử cùng từng người đều ném không giới thể diện không hợp ý nhau thôi. Trở lại sứ quán, một thanh y y ngồi ở ghế dựa mới vừa rồi khẽ thở dài một cái. Trên mặt cũng hiện ra một kia rõ ràng mỏi mệt chi sắc. Mặc kệ nói như thế nào, cùng Hoa Hoàng cùng Ca Thư thuân hai người người tới ta đi ngôn ngữ tranh phong gần hai cái canh giờ, trong đó sở yêu cầu hao phí thể lực cùng tâm trí đều là tương đương khả quan. Cho dù là một thanh ý gì cũng khó tránh khỏi thấy buồn ngủ đốn không xem. Xem ra nói không thế nào vui sướng. ngụy vô kỵ ngồi ở một bên, tò mò nói. Một thanh ý gì mở mắt ra, có chút lười nhắc nói, chúng ta đều biết Hoa Quốc cùng Bác Hán âm thầm đã đạt thành hiệp nghị. Còn sao có thể vui sướng lên? Ta không có bị bọn họ lừa gạt đáp ứng một đống lớn lung tung rối loạn điều kiện cũng đã cảm ơn trời đất. Một chút thứ, ta tuyệt đối sẽ không lại đến tham gia loại chuyện này. ngụy vô kỵ cười nói, ngươi yên tâm, này chắc là cuối cùng một lần Tam Quốc người sáng lập hội. Vô luận là Bắc Hán vẫn là Tây Việt đều đã nhẫn mại cũng đủ lâu rồi. Tiếp theo cái 12 năm, nói vậy thiên hạ này cách cục đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa lớn. Đến lúc đó, còn có hay không Tam Quốc vẫn là một chuyện đâu? Một thanh y lìa nỗ lực ngồi dậy tới, trầm giọng nói: Phân phó đi xuống, lập tức thu thập hành trang. Sáng mai chúng ta khởi hành hồi Tây Việt. Dung tuyên mở ra, một tướng đã hướng Hoa Hoàng chào từ biệt sao? Một thanh y lìa lắc đầu, nói: Từ hành, ngày mai có đi hay không được còn muốn hay nói? Nếu Hoa quốc đã quyết định chủ ý cùng Bắc Hán hợp tác, như vậy đem chúng ta tiệt xuống dưới sự tình, Hoa Hoàng chưa chắc làm không được. Càng không cần phải nói, chúng ta còn đắc tội một cái mộ dung khác đâu. Mộ dung khắc khẳng định rất tưởng gậy ông đập lưng ông. Nguyệt Phong, mấy ngày nay chị Vương thế nào? Vân Nguyệt Phong cung kính nói, một tướng xin yên tâm. Mấy ngày nay? Nói vậy chị Vương đã nguyên vẹn hiểu biết tới rồi, nếu chúng ta Tây Việt không duy trì hắn nói, hắn là tuyệt đối không thể bước lên Hoa Quốc ngôi vị Hoàng đế. Mục thanh y gật gật đầu, nói, Thực hảo, chúng ta ngày mai rời đi Hoa Quốc, ngươi cùng thái sử hành âm thầm lưu lại, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi? Vân Nguyệt Phong sửng sốt thực mau phản ứng lại đây trầm giọng nói hạ quan minh bạch thỉnh một tướng yên tâm vân nguyệt phong minh bạch đây là một thanh y li ở đối hắn cuối cùng một cái cũng là quan trọng nhất khảo nghiệm chỉ cần hắn có thể thành công châm ngòi trị vương cùng phúc vương quan hệ tạo thành hoa quốc nội loạn trở lại tây việt lúc sau chờ đợi hắn nhất định là một tướng trọng dụng hòa bình bước thanh vân trải qua nhiều như vậy sự tình cùng tôi luyện bình bộ thanh vân đối vân nguyệt phong tới nói có lẽ đã không có như vậy quan trọng nhưng là một thanh y coi trọng với hắn mà nói lại có vẻ càng thêm quan trọng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 Nơi này là Hoa Quốc địa phương, nếu chúng ta ở Hoa Quốc ra chuyện gì, mặc kệ rốt cuộc là ai hạ tay, Hoa Quốc đều thoát không được quan hệ. Quốc cùng quốc chi gian, hợp tung liên hoành vốn là bình thường. Nhưng là nếu Tây Việt Hoàng đế thê tử cùng duy nhất trên đời Hoàng huynh cùng với thừa tướng ở Hoa Quốc xảy ra chuyện, như vậy, nói vậy Hoa Quốc cùng Tây Việt sẽ không bao giờ nữa khả năng liên hợp đến cùng nhau đi. Dung tiên nói, ca thư thuân không tin Hoa Hoàng. Mục thanh y ghi đạm nhiên nói, trừ bỏ chính mình, hắn ai cũng không tin. Hoa Hoàng tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng là rốt cuộc không phải ngốc tử, cũng chưa chắc liền toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cùng Bắc Hán hợp tác. Trên thực tế, ở Ca Thư Thuần xem ra, chỉ sợ là Hoa Hoàng sớm chút băng hà, sau đó Từ Phúc Vương thượng vị càng tốt. Mộ Dung khắc căn cơ bạc nhược, một khi đăng cơ lúc sau muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể dựa vào Ca Thư Thuần sau lưng nâng đỡ, đây mới là chân chính cố không thể phá liên minh. Ngụy Vô Kỵ thở dài nói, ngươi nói không tồi, chúng ta vẫn là sớm chút đi thôi. Nói cách khác, Không chỉ có muốn phóng hoa hoàng còn muốn phóng ca thư thuần thật sự là có chút phiền nhân. Mục thanh y thì gật đầu, mỉm cười nói, mặt khác, phái người cùng trị vương nói một tiếng, tiểu tâm ca thư thuân giết hoa hoàng giá họa đến trên đầu của hắn. Dung tuyên hít một hơi thật sâu, ca thư thuân không như vậy đại năng lực đi. Nơi này dù sao cũng là hoa quốc. Một quốc gia hoàng đế nếu là như vậy dễ giết, nhiều ít cái hoàng đế đều bị giết chết. Mục thanh y thì cười nói, để ngừa áo ngoài. Đừng quên. Mộ dung khác hiện tại lại là cùng ca thư thuần một bên. Mộ dung khác có cái kia lá gan dết cha. Dung tuyên hoài nghi nói. Mộ dung khác nguyên bản vẫn luôn là cái rất là thành thật hoàng tử. Cho dù hiện tại sinh ra một ít dã tâm nhưng là nhìn qua cũng không giống như là cái dám dết cha. Ngược lại là chỉ sợ chị vương còn muốn càng giống một ít. Mục thanh y ghi nhật nhạt cười. Không cần hắn giết cha. Nếu ta là ca thư thuần nói, ta chỉ cần hắn giúp điểm tiểu vội là được. Lúc này nhân cơ hội dết hoa hoàng đẩy mộ dung khác thượng vị thuận tiện nắm mộ dung khác bím tóc, không phải một hòn đá trúng mấy con chim sao? nhìn Mục Thanh Y tươi cười nhợt nhạt bộ dáng, Ngụy vô kỵ cùng Dung Tuyên trong lòng đều không khỏi nổi lên một cổ lạnh lẽo. Không hổ là lấy nữ tử chi thân có thể trở thành Tây Việt đại thừa tướng người, như vậy tâm tư không phải nàng đem ca thư thuần tưởng quá ác độc, mà là nàng chính mình bản thân cũng là như thế này tưởng a? Tây Việt có như vậy một cái đại thừa tướng, nếu là Mục Thanh Y thật sự toàn tâm toàn ý giúp đỡ Dung Cẩn, quả thật là. Tây Việt chi phúc, 210 huyền thưởng lệ, phiên tài lớn. Sáng sớm, sáng sớm cửa thành vừa mới mở ra, một thanh y lìa đoàn người liền khinh trang giản hành ra khỏi thành hướng Tây bước vào. Chờ đến ca thư thuân thu được tin tức thời điểm cũng đã là hơn một canh giờ về sau sự tình. Bác Hán ở Hoa Quốc kinh thành thám tử bị ngụy vô kỵ hủy hoại hơn phân nửa, ca thư thuân tin tức nơi phát ra cũng liền trở nên không như vậy thẳng đường. Nghe được thuộc hạ bẩm báo tin tức, sáng sớm liền bưng chén rượu uống rượu ca thư thuân mày kiếm lại. Im lặng không nói. Hoa Phi ngồi ở một bên, có chút lo lắng nhìn ca thư thuần có chút thần sắc mạc danh tuấn nhan. Ngày hôm qua Tam Quốc mật đàm rốt cuộc đã nói những gì Hoa Phi tuy rằng không biết, nhưng là nàng lại cũng minh bạch về sau Bắc Hán là muốn cùng Hoa Quốc kết minh. Hôm nay sáng sớm một thanh ý gì đám người liền khoái mã rời đi càng là thuyết minh điểm này. Cái này làm cho Hoa Phi cảm thấy có chút tâm an. Nàng hiện tại rốt cuộc là Bắc Hán Hoàng Phi. Nếu Bác Hán cùng Hoa Quốc kết minh đối nàng cái này Hoa Quốc hòa thân tới Hoàng Phi tới nói tự nhiên là một chuyện tốt. vậy hạ. Hoa Phi nhẹ giọng tê Ca Thư Thuân ngẩn đầu lên đạm đạm cười nói, tuy rằng không thể đồng ý, nhưng là chấm cũng là thiệt tình muốn thỉnh một tướng hướng Bắc Hán một hàng. Không nghĩ tới một tướng thế nhưng như thế không cho mặt mũi Hoa Phi cười nhạt nói, một tướng cái gì một quốc gia thừa tướng, tự nhiên là trăm công ngàn việc, chỉ sợ là vội vã sẽ Tây Việt xử lý chiều chính đâu. Bởi vậy mới cô phụ bệ hạ một phen ý tốt. Ca thư thuân nhẹ khơi mà hòa phi cảm, thở dài nói, chấm vẫn là thích gái phi như vậy nữ tử, nửa điểm cũng không cần chấm nhọc lòng. Dịu ngoan phảng phất không có tính tình, nếu là thay đổi một thanh ý, ý như vậy, chỉ sợ cả ngày cùng hắn đấu trí liền phải phế bỏ hắn sở hữu thời gian nhàn hạ, nói không chừng một không cẩn thận còn phải bị tinh kế. Chỗ nào còn có rảnh mưa móc đều thi, lưu luyến hậu cũng không ai bên trong. Cho nên nói, nữ tử chính là dùng để tống cổ thời gian.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 Nàng vĩnh viễn đều chỉ là một cái có thể có có thể không ngoạn bật thôi. Ca Thư Thuân một tay thưởng thức trong tay chén rượu, một bàn tay không chút để ý nhẹ khấu bên người bên cạnh bàn, nhàn nhạt cười nói, cũng thế, kinh thành dù sao cũng là hoa hoàng địa phương, muốn làm cái gì cũng thi triển không khai. Nếu một tướng đi rồi, khiến cho chấm nhìn xem, thiên hạ nhất lưu cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đi. bệ hạ ý tứ là, đứng ở cửa nam tử thấp giọng nói. Ca Thư Thuân nói, dựa theo chấm phía trước kế hoạch, Không tiếc hết thể đại giới. Đem một thanh ý gì lưu tại Hoa Quốc, hoặc là mang về Bắc Hán. Là, bệ hạ, nam tử cung thanh lĩnh mệnh, xoay người mà đi. Hòa phi dựa vào ca thư thuần trước ngực, ôn nhu nói, bệ hạ, vì một cái một thanh ý gì hề, chọc giận dung cẩn, đáng giá sao? Ca thư thuân cười nói, chọc giận lại như thế nào? Châm cũng muốn nhìn một chút dung cẩn hay không thật sự sẽ chủng quan nhất nộ vi hồng nhan đầu. Hiện tại nếu dung cẩn dưới sự giận dữ khai chiến. Đối Bắc Hán chỉ có chỗ tốt. Bắc Hán binh hùng tướng mạnh, binh lực vốn là áp đảo Tây Việt cùng Hoa Quốc phía trên. Chỉ là tìm không thấy một cái thích hợp khai chiến lấy cớ thôi, nếu dung cẩn nguyện ý thế hắn tìm lấy cớ, hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý. Hoa Phi ánh mắt tạm đạm, không hề nói nhiều. Mục thanh ý gì đoàn người rời đi kinh thành một đường ra dòi thuốc ngựa chạy về Tây Việt. Chỉ là Hoa Quốc kinh thành đến Hoa Quốc biên cảnh đường xá cũng không gần, mấy ngày xuống dưới đường nói là một thanh ý gì chính là dung tuyên hoác su đám người trên mặt cũng không khỏi nhiều chút mỏi mệt chi sắc ngụy vô kỵ nhìn nhìn phía trước thành chấn đang xem liếc mắt một cái ngồi ở trên lưng ngựa một thanh y lì trầm giọng nói hôm nay không lên đường ở chỗ này tạm nghỉ một đêm đi một thanh y lì hơi hơi nhíu mày nghĩ đến phản đối ngụy vô kỵ nói nếu là một tướng mệnh ngất xỉu đi chúng ta chỉ biết đi càng chậm huống chi chúng ta là tây việt sứ đoàn không phải đào phạm liền tính vội vã lên đường cũng không cần như thế chật vật Mục thanh y gì bất đắc dĩ cười khổ nói, vô chỉ sợ chúng ta thực mau liền phải biến thành đạo phạm. Ngụy vô kỵ nhướng mày nói, liền tính như thế, cũng không kém đêm nay thượng. Liền tính lại mau, không có sáu bảy thiên chúng ta cũng là đuổi không trở về Tây Việt. Mục thanh y chỉ phải gật gật đầu, đồng ý Ngụy vô kỵ nói. Nói thật, bọn họ này đoàn người chung nhất kéo chân sau kỳ thật chính là nàng, Ngụy vô kỵ đưa ra ở chỗ này nghỉ ngơi càng nhiều cũng là vì chiếu cố nàng. Ngụy vô kỵ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu nói Húng chi, liền tính ngươi lo lắng cũng vô dụng. Nếu là hoa hoàng phải đối phó chúng ta còn hảo thuyết. Nếu là ca thư thuần, ngươi của hắn tuyệt đối sẽ không từ phía sau đổi theo, chúng ta đi lại mau cũng vô dụ. Ca thư thuần nếu muốn đối phó bọn họ, khẳng định là trước đó an bài tốt. Từ hoa quốc đến Tây Việt này dọc theo đường đi chỗ nào không thể giấu đi phục binh. Lo lắng cũng vô dụng. Đoàn ngươi xuống ngựa vào thành, đây là hoa quốc cảnh nội một cái và bình thường tiểu thành chỉ vì ở Tây Việt đến Hoa quốc nhất định phải đi qua chi trên đường nhưng thật ra còn có vài phần phồn hoa nhưng là càng một ít đại thành chấn so sánh với lại cũng không tính cái gì vào thành tìm một khách điếm, tiến phòng nhìn đến phố mới tinh mềm mại giường chăn to rộng giường gỗ một thanh y, y liền cảm thấy nguyên bản bị xem nhẹ rất mỏi mệt từng đợt nảy lên tới dựa mặt trải đầu một phen lúc sau một thanh y gì khó được không màng hình tượng ghé vào trên giường không thể đứng dậy hoa su cẩn thận ngồi ở một bên thế nàng lớn bà vai một bên cười nói Ngụy công tử quả nhiên là có vẻ chú đáo, tiểu thư mệt thành như vậy, nếu là thật sự cố chống cử nữa đi phía trước đi, chỉ sợ còn hồi không đến Tây Việt liền phải mệt bị bệnh. Mục thanh y có chút lời nhác cười khổ nói, lần này lại là ta kéo các ngươi chân sau. Quả thật là vô dụng thực. Hoắc su không khỏi cười nói, tiểu thư lời này nhưng không đúng rồi, tiểu thư là thư hương dòng roi thiên kim tiểu thư xuất thân, chỗ nào có thể cùng chúng ta này đó ra giày thịt béo người tập võ so sánh với. Chỉ sợ tiểu thư còn chưa bao giờ có như thế đuổi qua đường đi. Mục thanh y ghìa gật đầu, còn không phải sao. Chính là thượng một lần đi theo vô tâm cùng nhau từ hoa quốc thoát đi kinh thành cũng xa không có như vậy vội vàng. Thậm chí bởi vì kiều trang dịch dung, ngẫu nhiên còn có thể đủ Du sơn ngoạn thủy một phen đâu. Người cũng mệt mỏi, nghỉ cho khỏe đi, đừng lo lắng. Mục thanh y ghìa ghé vào trên giường, chỉ cảm thấy ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ ngừng lên, chỉ là nhẹ giọng nói. hoa su lắc đầu nói. Ta là người tập võ, đuổi một chút lộ không có gì nghỉ một lát nhi liền hoán lại đây. Tiểu thư nếu là mẹ bị bệnh, trở lại Tây Việt bệ hạ nhưng không tha cho chúng ta. Nói lên dung cẩn, Mục Thanh Y không khỏi thở dài, cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì. Bệ hạ khẳng định ở nhắc mãi tiểu thư khi nào trở về. Hoắc Xu nói, Mục Thanh Y gì ở trong đầu tưởng tượng tượng dung cẩn một người ngồi ở trong thư phòng vẻ mặt mặt vô biểu tình nhắc mãi bộ dáng, không khỏi nhuẩn miệng cười. Trải qua mấy ngày ra roi thúc ngựa vất vả đột nhiên ngừng lại một thanh y lì hề mệt đến không nhẹ cũng khó được ngủ thật sự hương thằng đến bị hoắc su nôn nóng đánh thức vừa mới tỉnh lại một thanh y lì đôi mắt lại là một mảnh thanh minh ngay bên ngoài truyền đến ồn ào thanh trầm giọng hỏi ra chuyện gì hoắc su lắc đầu những mày nói có người xâm nhập một thanh y lì lập tức đứng dậy thay quần áo một bên hỏi hiện tại giờ nào hoắc su nói mau canh bốn nhưng thật ra cái hảo thời điểm một thanh y lì thấp giọng cười nói thực mau liền mặc xong rồi quần áo ra tới Nhàn nhạt cười nói, nếu người đã tới rồi nơi này, luôn là muốn tới. Chúng ta tốt xấu cũng coi như là hảo hảo nghỉ tạm cả đêm. Lại quá không được một canh giờ thiên liền phải sáng, lúc này thường thường cũng là đại đa số người ngủ đến nhất trầm thời điểm. Mục tướng, ngoài cửa truyền đến ngụy vô kỵ thanh âm. Vào đi. Ngụy vô kỵ đám người đẩy nhóm tiến vào, Ngụy vô kỵ cười khổ nói, xem ra Mục tướng suy đoán quả nhiên không sai, chúng ta phiền toi tới. Nào một đường người? Mục Thanh Y nghi hỏi. Hạ tu trúc trầm giọng nói, có bác hán người, bất quá càng nhiều. Hẳn là hoa quốc lục lâm mọi người. Mục thanh y lìa gật gật đầu, ca thư hàng từ bác hán mang đến người khẳng định không nhiều lắm, vậy chỉ có thể tiêu tiền thuê hoa quốc người trong giang hồ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ngụy vô kỵ thở dài, có chút bất đắc gì nói, lao ra đi. Liên tính thật đánh lên tới bọn họ cũng không sợ, trừ phi hoa hoàng điều động quân đội nếu không luận nhân thủ bọn họ cũng không ít. Luận cao thủ, thiên hạ nam đại cao thủ lại hai cái đều ở chỗ này thiên su cùng Hoắc su võ công cũng có thể nói nhất lưu. Có cái gì sợ quá? Một thanh y gì gật gật đầu, vậy đi thôi. Bên ngoài quả nhiên đã đánh nhau rồi, nguyên bản yên lặng an tưởng khách điếm lúc này một mảnh hỗn loạn. Tây Việt cùng hàng tuyết lâu thị vệ cùng tiến đến đánh lén hắc y gì nhân dây dưa ở bên nhau. Đám hắc y gì nhân này hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ cư nhiên mang theo nhiều như vậy cao thủ, trong lúc nhất thời bị đánh cái trở tay không kịp. Trường hợp rất là hỗn loạn. Bắt lấy một thanh y Bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị Hắc Y nhân thấy được. Một cái Hắc Y nhân kêu lớn, lập tức mọi người đều hướng tới bọn họ cái này phương hướng gọt lại đây. Ngụy Vô Kỵ hừ nhẹ một tiếng, một phen kéo một thanh Y Yển Lăng không nhảy liền chạy ra khỏi khách điếm. Những người này nào từng nghĩ đến Ngụy Vô Kỵ võ công như thế lợi hại, sửng sốt sửng sốt lập tức lại hướng về bên ngoài sông ra ngoài, thế nhưng Sinh sôi đem phía sau Tây Việt thị vệ cùng Dung Tuyên bọn người chạy tới sau đầu. Hiển nhiên Những người này đều là hướng tới một thanh y hề tới, cho nên, dung tuyên cái này tây Việt trang vương ở bọn họ cũng mà đứng cũng là không đáng giá tiền. Sao lại thế này? Dung tuyên nhữ mày nói, những người này là hướng tới một tướng tới. Thiên su cho mày, tùy tay chạy ra trong tay trường kiếm. Trôi kiếm vừa lúc đem một cái chạy trốn chậm một ít hắc y gì ở nhân chân tạm chặt đứt, người nọ thân mình một vai ngã xuống trên mặt đất. Chờ đến lại muốn bỏ dậy đào tẩu thời điểm, Hoắc su trong tay trường kiếm đã giá thượng cổ hắn người nào, ai phái các ngươi tới? Dung tuyên Trầm giọng hỏi. Kia Hắc Y lìa nhân im lặng không nói. Thiên Su trong mắt hiện lên quần áo, một chân đá ra đi. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, một khác chân răng rắc một tiếng cũng chặt đứt. Hoắc Su tiến lên một bước, cười lạnh nói, còn không nói. Tin hay không buồn cô nương đem người tay cũng chém đứt. Người nọ đau mồ hôi đầy đầu, oán hận chừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái cắn răng nói, nói cho các ngươi cũng không có gì. Có người vừa mới đã phát huyền thưởng lệnh. Chỉ cần bắt được một thanh y y liền cấp 30 vạn lượng hoàng kim. Vô luận là ai đều có thể lĩnh thưởng, hiện tại toàn hoa quốc người đều đã biết, chỉ cần các ngươi ở hoa quốc, bỏ chạy không được bị người đổi giết. Dung Tiên hít sâu một hơi, 30 vạn lượng hoàng kim. Tuy nhiên chính là 300 vạn lượng bạc trắng a như thế danh tác treo giải thưởng cũng coi như được với là khoáng cổ thức kim. Khó trách tới nhiều người như vậy. Thiên su sắc mặt biến đổi, nói, ngươi nói toàn hoa quốc đều đã biết. Ngươi nọ gật đầu nói, đây là tự nhiên. Toàn bộ hoa quốc lục lâm Hắc đạo còn có không ít người trong giang hồ đều đã biết tin tức này. Hừ. Các ngươi chính là dài quá cánh cũng mơ tưởng bình an bay trở về Tây. Hoắc su trong tay kiếm quang chật lué, vừa mới còn nói hổ nói tả nam tử hết hầu thượng một đạo vết máu chậm rãi tầm ra. Hoắc su thu hồi kiếm trầm giọng nói, thiên su, ngươi bảo hộ trang vương điện hạ, ta đi bảo hộ tiểu thư. Dung tuyên nhíu mày nói, vẫn là cùng đi đi, thêm một cái người nhiều một ít lực lượng. Dung tuyên võ công cũng không kém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 Ngụy Vô Kỵ mang theo một thanh y bay nhanh chạy ra khỏi tiểu thành, mặt sau có hạ tu trúc cùng rất nhiều thị vệ cản phía sau, những người đó tự nhiên đuổi không kịp tới. Một hàng vài người ra roi thúc ngựa lên đường, vẫn luôn chạy ra mấy chục dặm mà mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thật nhiều người a, này không quá thích hợp. Cười ở trên lưng ngựa, Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói. Hạ tu trúc trầm giọng nói, "Ta hỏi qua, có người ra 30 vạn lượng hoàng kim muốn bắt một tướng." Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. 30 vạn lượng Thật lớn bức tích. ngụy vô kỵ kinh ngạc nói, ca thư thuân nhưng thật ra bỏ được hạ tiền vốn. Một thanh y hừ nhẹ một tiếng nói, ca thư thuân đây là làm vô buồn mua bán. Nếu thật sự bắt được ta đưa đến trước mặt hắn, có thể hay không bắt được tiền còn muốn hay nói. ngụy vô kỵ cười nói, mặc kệ nói như thế nào, ca thư thuân luôn là cũng đủ coi trọng ngươi. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là một cọc vì mỹ nhân một ném vạn kim câu chuyện mọi người ca tụ. Hạ tu trúc nhàn nhạt nhìn hai người nói các ngươi bây giờ còn có tâm tình nói này đó, vẫn là ngâm lại nên như thế nào thuận lợi trở lại Tây Việt đi thôi. Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc võ công cao cường là không tồi, nếu chỉ có bọn họ chính mình nói, có thể nói thiên hạ chạy đi đâu không được. Nhưng là nếu lại mang lên một cái chút nào không hiểu võ công mục thanh y gì, hết, có rất nhiều tình huống liền đều không phải võ công cao cường là có thể đủ giải quyết đến rốt. Ngụy vô kỵ thở dài nói, việc đã đến nước này, suốt ruột cũng vô dụng ta tổng không thể quay trở lại đem ca thư thuân cấp làm thịt đi. Liên tính hiện tại làm thịt ca thư thuần chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Toàn bộ hoa quốc người trong giang hồ, nên tìm bọn họ phiền thoái vẫn là giống nhau tìm bọn họ phiền thoái. Ngụy vô kỵ thấp giọng nói, ta chỉ hy vọng, kia mấy cái lao quái vật sẽ không chạy ra xem náo nhiệt. Lao quái vật. Mục thanh y gì tò mò nói. Ngụy vô kỵ cười nói, hiện giờ trong trốn giang hồ cái gọi là nam đại cao thủ ngươi cũng gặp qua.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 cùng với tâm tồn may mắn, còn không bằng nhanh lên chạy về Tây Việt. Bất quá! Nếu là lần này không có việc gì, bản công tử nhất định phải trở về làm thịt ca thư thuân. Đoàn người một đường chạy như điên, đi đến một chỗ rừng cây trước lại bị hạ tu trúc gọi lại bước chân. Hạ tu trúc trầm giọng nói, bên này rừng cây, không thể tiến. Đường vòng! Ngụy vô kỵ như mày, xác thật là không thích hợp, nhưng là nếu đường vòng nói, chúng ta muốn nhiều đi hai ngày lộ. Hiện tại đã là sắp buổi trưa này phiến rừng cây lại là một mảnh yên tĩnh, càng không cần phải nói trong rừng cây kia làm người xem đến mơ mơ hồ hồ sương mù. thị vệ sôi nổi tiến lên, đem một thanh y hộ ở sau người, hạ tu trúc quay đầu lại nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái hỏi, ngươi là nói, xông vào qua đi. ngụy vô kỵ gật đầu nói, ta đại khái đoán được là người nào ở chỗ này. tiến lên, hẳn là không thành vấn đề. kia hảo, ngụy vô kỵ phán đoán, hạ tu trúc tự nhiên là tin tưởng. so với giang hồ kinh nghiệm.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 Các hạ muốn bất quá là tài phú mà thôi, chẳng lẽ bản công tử tài phú còn không thắng nổi kẻ hèn 30 vạn lượng hoàng kim. Trong rừng cây người khắc khặc cười quái dị, Ngụy công tử Phú giáp Thiên hạ Lao phu đương nhiên biết, một khi đã như vậy. Ngụy công tử tài phú Lao phu muốn, bất quá. Kẻ 30 vạn lượng, Lao phu giống nhau muốn. Trên đời này, chưa bao giờ sẽ có người ghét bỏ hoàng kim nhiều chói mắt. Ngụy vô kỳ ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, xem ra tiền bối là không cho mặt mũi. Bản công tử biết tiền bối là giang hồ cao nhân, nhưng là... Tiền bối thật sự cho rằng chính mình có thể thắng đến quá bản công tử cùng hạ huynh liên thủ. Tiểu bối. Có bản lĩnh ngươi tiến vào thử xem. Trong rừng cây người kêu lên trói thai, hiển nhiên là động lửa giận. ngụy vô kỵ cười lạnh, kẻ hèn một cái liền mặt cũng không dám lộ dấu đầu lòi đôi hàng người. Cần gì liên thủ, bản công tử một người là có thể đối phó ngươi. Hạ huynh, một thanh y liền giao cho ngươi. Nói xong. Ngụy vô kỵ phảng phất một đạo cô hồng lược vào trong rừng cây. Một thanh y di trầm mặc ngồi ở trên lưng ngựa, thấp giọng hỏi nói: Tu trúc, nơi này là? Hạ Tu trúc trầm giọng nói: Không cần lo lắng, người này là Hoa quốc lục lầm trên đường thời trẻ một cái đạo tặc. Bản thân võ công nhưng thật ra giống nhau, chỉ là chiêu thức ấy hóa độc thành xương mù thủ đoạn rất là cao minh. Nhưng là chỉ cần Ngụy huynh ở 15 phút công phu nội giết hắn, hắn khói độc cũng vô dụng võ nơi. Một thanh y di khẽ gật đầu, vậy chờ Ngụy công tử xuất hiện đi.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 chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt phiêu động nhàn nhạt, nhạt màu đỏ nhạt xương mù rừng cây. lại sau một lúc lâu trong rừng cây truyền đến một thân tiêu thảm thiết vài đạo hắc ảnh bị người từ trong rừng cây ném ra tới ném rừng ở trước mặt cách đó không xa trên mặt đất túi đầu vừa thấy ba cái tướng mạo khác nhau người bị ném ở bên nhau một cái áp một cái điệp. nhất phía dưới một cái lao nhân đầy mặt nếp nhăn cả khuôn mặt gầy ốm phẳng phất chỉ còn lại có một chân da làm nổi bật một đôi vẫn đục đôi mắt phá lệ do người Trên đầu càng là chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái đầu bạc. Lúc này lại là vẻ mặt đau đớn bị đè ở nhất phía dưới không thể động đậy. Ngụy Vô Kỵ dẫn theo Trảm Tiên kiếm bước chậm từ trong rừng cây đi ra. Có chút bất đắc dĩ thở dài nói, Trảm Tiên kiếm quả nhiên là cái phiền toái, vừa mới bắt được tay liền phải huống huyết. Mục Tiên bối, ngươi nói như thế nào? Kia gầy ốm cổ quái lão nhân vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Ngụy Vô Kỵ trong tay Trảm Tiên kiếm, vẫn đục mắt to chung không chỉ là sợ hãi đồng thời còn mang theo một tia tham lam. Ngụy Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, chết đã đến nơi còn dám khởi tham niệm. Ngụy Vô Kỵ, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng chúng ta mấy cái liền tỉnh rồi sao? Lại đi phía trước đi, so với chúng ta lợi hại không có một bạch cũng có 80." Là mặt trên một cái miểu một mực trung niên nhân âm u cười nói. Ngụy Vô Kỵ trong tay Trảm Tiên kiếm dùng mình, chỉ vào kia trung niên nhân cổ nói, "Một khi đã như vậy, nói nói xem đều có những người đó." Kia trung niên nhân hừ nhẹ một tiếng, rất là ngạo khí nói, Hoa quốc trên giang hồ phàm là có chút thanh danh láo quái đều động. Ngươi Ngụy vô kỵ có lẽ được xưng thiên hạ mấy đại cao thủ chi nhất, nhưng là so với những cái đó thâm niên lâu ngày lao yêu quái chỉ sợ cũng không tính cái gì đi. Con tưởng che chở cái này nha đầu bình an hồi Tây Việt, còn không bằng đem nàng giao cho chúng ta bán một cái nhân tình, Ngươi Ngụy công tử một mình một người tự nhiên là ai cũng sẽ không đắc tội ngươi. Nói, kia trung niên nhân còn sót lại một con mắt còn chuyển động nhìn về phía một Thanh Ý Li, đáy mắt tràn ngập ác độc ý cười lão yêu quái, ngụy vô kỵ nhướng mày cười nói, chính là nói các ngươi mục gia này một vị sao? Cũng bất quá như thế, bị đè ở trên mặt đất ba người tức khắc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, giận trừng mắt ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ cũng không cùng bọn họ rong dài, nhàn nhạt nói, nói đi, bản công tử là giết các ngươi đâu vẫn là làm thịt các ngươi. Nếu rơi xuống trong tay của ngươi, lão phu nhận tài, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta bảo đảm không hề cùng vị này một cô nương khó xử. Mục Lão Quái đảo cũng rất khoát không chút do dự nói, ngụy vô kỵ suy tư một lát nói, cái này sao? cũng không phải không thể, đem trên người của ngươi độc dược toàn bộ lấy ra tới, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, tuy rằng không muốn nhưng là đối với kia hàn quang dạng dỡ trảm tiên kiếm lại cũng vô pháp có thể tưởng tượng, mục lao quái chỉ phải ngoan ngoãn đem chính mình nhất đắc ý độc dược toàn bộ đem ra, thuận tiện còn ý nghĩa thuyết minh cách dùng, ngụy vô kỵ cầm ở trong tay, vừa lòng gật gật đầu nói, thực hảo, nếu nói xong. Các ngươi cũng có thể đi tìm chết. Ba người hoảng sợ mở to hai mắt, lại thấy Ngụy Vô Kỵ trong tay trường kiếm một hoa, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh liền cái gì cũng không biết. Giết này ba người," Ngụy Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở hạ tu trúc bên người sắc mặt có chút tái nhợt Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói, "Cái này lão quái vật hơn 20 tuổi bắt đầu liền lấy đánh cướp đoạt trộm mà sống. Vài thập niên tới không biết giết bao nhiêu người, sớm đáng chết." Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, nói, "Làm phiền Ngụy công tử." Ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười, chúng ta đi nhanh đi. Nếu thật là như này lao quái vật theo như lời, chúng ta phiền toái lớn. 211 bốn bể thủ địch. Quả nhiên như Ngụy Vô Kỵ lời nói, bọn họ phiền thoái, lớn. Lúc sau ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, bọn họ liên tục xuyên qua 13 lộ khắp nơi sát thủ, đạo tặc thậm chí là danh môn chính phái vây truy chặn đường. Thời buổi này, danh môn chính phái cũng là thiếu tiền. Này ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Chết ở ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc trong tay giang hồ nhất lưu cao thủ nhiều đạt 60 mấy cái, siêu nhất lưu sớm tại ngụy vô kỵ đám người nổi danh phía trước liền ẩn độn siêu nhất lưu cao thủ cũng có 8 vị nhiều. Có thể dự kiến, lần này sự tình qua đi lúc sau, hoa quốc người trong võ lâm sẽ so Tây Việt càng thêm chưa gượng dậy nổi. Chàng tiên kiếm, quả nhiên giống như nó đã từng truyền thuyết giống nhau, đã ra khỏi vỏ liền tinh phong huyết vũ một mảnh. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu. Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc thanh danh chưa từng có tăng vọt đã đạt tới Nam cung Tuyệt Dung cẩn cùng Ca thư Hàn đám người vô pháp với tới giang hồ mà tinh độ cao. Mà hết thảy này lại đều chỉ là vì hộ tống một cái thân vô chói gà chi lực nữ tử trở lại Tây Việt. Một chỗ ưu tính tiểu sơn có biên, thanh tịnh dòng suối nhỏ lặng lặng mà từ trước mặt cách đó không xa hỗn lượn chạy xuôi mà qua. Mục Thanh y rìa ngồi xổm Hạ Tu Trúc bên người, cẩn thận vì hắn băng bó miệng vết thương, Hạ Tu Trúc trên mặt mặt nạ cũng đã sớm không biết tung tích. Tuấn Mỹ dung nhan thượng còn để lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Trên cánh tay trái bị không biết cái gì vũ khí vẽ ra một lỗ hổng. Miệng vết thương thượng mang theo một tia trầm ảm nhan sắc. Hiện nhiên là miệng vết thương thượng có độc. Hạ Tu Trúc cũng không đem điểm này thương để vào mắt. Ở miệng vết thương thượng giải lên giải độc tán máu dần dần mà biến thành màu đỏ. Lúc sau cũng liền không hề để ý chỉ là bình tĩnh tùy ý một thanh ý vì hắn băng bó miệng vết thương. Cách đó không xa, ngày xưa Ung Dung hoa quý ngụy công tử hiếm thấy không hề hình tượng y ngồi ở trên sườn núi. Người nhắc nhìn hai người nói, nhiều nhất còn có một ngày chúng ta liền có thể tới cùng Tây Việt giao giới biên quan, bất quá. Muốn như thế nào quá quan chỉ sợ là cái năn đề. Mục thanh y ghìa đi đến bên dòng suối rửa rửa tay, suy tư một lát nói, đi khác tiểu đạo như thế nào. Ngụy vô kỵ lắc đầu, người nói con đường kia ta cũng biết, nhưng là... Ta tin tưởng ca thư thuân đồng dạng biết. Chỉ sợ ca thư Thuần đã sớm ở nơi nào mai phục vô số cao thủ chờ bọn họ. Hơn nữa con đường kia con đường gặp gền. Núi rừng càng là một không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Cùng với ở cái loại này nhìn không thấy dân cư rừng rậm cùng những cái đó thần bí khó lường cao thủ so chiêu, phòng bị không biết sẽ từ đâu mà đến đánh bất ngờ, còn không bằng đi quan đạo, chỉ cần có thể tiến lên ra quan tây càng nhất định sẽ phái người tiếp ứng bọn họ. Hạ tu trúc gật gật đầu, cũng đồng ý ngụy Vô Kỵ quan điểm. Hiện tại chỉ có bọn họ ba người, hơn nữa hắn cùng ngụy Vô Kỵ nhiều ít đều bị một chút vết thương nhẹ. Nếu gặp lại rất nhiều võ lâm cao thủ bao vây tiêu trừ. Tự bảo vệ mình có lẽ không thành vấn đề nhưng là phải bảo vệ một thanh ý đi chu toàn liền chưa chắc một thanh ý lì thở dài nói ca thư thuân suy xét thật đúng là thập phần chu đáo có mộ dung khác tương trợ một thanh ý ở bức họa đã sớm dán đầy toàn bộ hoa Quốc đi thông Tây Việt mỗi một cái quan khẩu hơn nữa vẫn là nam nữ hóa trang đều có cái loại này thậm chí mỗi cái quan khẩu còn chụp Bắc Hán cao thủ tự mình đóng giữ ngụy vô kỵ không chút để ý trả lau trong tay chạm tiên kiếm một bên phất tay đối một thanh ý cười nói không cần sợ Kẻ hèn một cái quan khẩu ta cùng hạ huynh liên thủ lao ra đi vẫn là không có vấn đề. Mục thanh y gì thở dài nói, ta chỉ sợ. Nếu Hoa Quốc điều động quân đội nói, cái này, hẳn là không thể nào. Ngụy vô kỵ như mày trầm ngâm, chào một nữ tử còn muốn điều động quân đội, Hoa Quốc mặt mũi hướng chô nào gác. Húng chi, Hoa Hoàng cũng không phải ngốc tử, không có khả năng không biết nếu ngươi ở Hoa Quốc xảy ra chuyện, đối Hoa Quốc không có gì chỗ tốt. Hiện tại sự tình hẳn là mộ dung khắc gạt Hoa Hoàng làm mới đúng. Mục thanh y gì như mày nói, chúng ta đi rồi lâu như vậy, ca thư thuân còn không có rời đi Hoa Quốc Kinh Thành. Hiện tại Hoa Quốc Kinh Thành là ai nói tính còn không nhất định. Nghe vậy, Ngụy Vô Kỵ cũng chỉ có thể thở dài, vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Hoặc là chúng ta hiện tại Hoa Quốc cảnh nội che giấu lên, chờ dung cẩn mang theo binh mã tới cứu chúng ta. Một thanh y gì tức giận mắt trợn trắng, chờ dung cẩn mang theo binh mã tới cứu bọn họ. Vậy đến Tây Việt binh mã đánh vỡ Hoa Quốc biên quan, kia phải chờ tới ngày tháng năm nào đi. Hạ Tu trúc xử lý hảo chính mình miệng vết thương, đứng dậy nói, không cần lo lắng, biện pháp luôn là sẽ có. Mục thanh y suy tư sau một lúc lâu hỏi, nếu các ngươi chung một người đơn độc rời đi, hẳn là có biện pháp lặng yên không một tiếng động lén quay về Tây Việt đến đi. Nơi này ly biên quan cũng không xa, ở gặp được Giang Hồ cao thủ khả năng tính cũng hữu hạ, liền tính là gặp bữa. Nếu không, có nàng, cái này trói buộc, vô luận là Hạ Tu trúc vẫn là Ngụy vô kỵ đều là không cần lo lắng. Ngụy vô kỵ lắc đầu nói, không thành. Càng về sau ca thư thân người khẳng định sẽ càng liều mạng Ta cùng hạ huynh cùng nhau lưu lại còn an toàn một chút Mục thanh y không nói gì Nàng một chút cũng bất giác an toàn Thậm chí nàng có một loại cơ hồ trực giác nói dự cảm Mặt sau chỉ biết càng nguy hiểm Nhưng là nàng lại thật thật tại tại chết bọn họ Ba cái chung kéo chân sau kia một cái Ở hiện tại cái này yêu cầu vũ lực thời điểm nàng Càng là hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp ngụy vô kỵ dựa vào phía sau trên núi Mỉm cười nhìn túi đầu khổ tư khó được có chút khó xử một thanh y cho tới nay, tuy rằng tiếp xúc một thanh y thời điểm kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí đại đa số thời điểm một thanh y đều nhu cầu làm chính mình biểu hiện bình đạm một ít. Nhưng là ngụy vô kỵ đối với một thanh y gì ảnh hưởng lại chỉ có bốn chữ có thể hình dung, đa chí gần yêu. Một cái 16-7 tuổi thiếu nữ, có thể dễ như trở bàn tay đem hoa quốc cùng Tây Việt hai nước hoàng thất đùa bỡn với vỗ tay tri gian, người như vậy không phải yêu lại là cái gì hiện tại nhìn đến một thanh y lìa như thế khó xử bộ dáng ngụy vô Kỵ trong lòng nguyên bản bị khắp nơi cao thủ vây giết phiền muộn ngược lại là biến mất rất nhiều hắn rất tưởng biết như vậy khốn cục hạ, một thanh y lìa nhưng còn có biện pháp giải vây thanh y còn có cái gì ý tưởng sao nay một đường đi tới ba người cũng coi như được với là cộng hoàn ạ. cũng không biết khi nào ngụy vô Kỵ xưng hô liền từ một tướng một cô nương biến thành thanh y lìa một thanh y lìa cười, cười khổ tục nữ nói một anh khỏe chấp 10 anh khôn Hiện giờ cục diện này, ta chính là có cái nhị lưu vô công cũng so mãn đầu góc ý tưởng tới hữu dụng nhiều đi. ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu Trúc liền tính thật là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nếu là bị thượng vạn người vây quanh, lấy cung tiện am khí tương đối, chỉ sợ cũng vô lực chạy thoát đi. Nếu là lại mang lên nàng cái này trói buộc, càng là liền tưởng đều không cần suy nghĩ. Hạ Tu Trúc nói, mặc kệ nói như thế nào, tới trước biên quan lại nói. Khoảng cách biên quan gần một chút bọn họ chung có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu là ở chỗ này bị người vây quanh liền càng phiên thoái Ngụy Vô Kỵ cùng một thanh ý lìa cũng đi theo gật đầu Tu Trúc nói chính là Ba người một đường mã bất đình đề Ngày hôm sau buổi chiều liền chạy tới Hoa Quốc biên cảnh thượng cuối cùng một tòa biên thành Ra khỏi thành, bất quá 340 chính là Tây Việt địa giới Nhưng là biên thành tình huống lại không thập phần tốt đẹp Bởi vì biên thành hiện tại hoàn toàn phong tỏa Vừa không cho phép vào cũng không cho ra Vô luận bọn họ phía trước là muốn cải trang giả dạng vẫn là muốn thế nào hôn ra khỏi thành đều là không thể thực hiện được. Mà biên quan thành lâu càng không phải địa phương khác thành lâu có thể nói vậy, muốn buổi tối lặn ra đều không quá khả năng. Còn không có tới kịp vào thành, ba người đã bị một đoàn đột nhiên lao tới người vây quanh. Những người này trang điểm khác nhau, tuổi tác tướng mạo càng là không phải đều giống nhau. Vừa thấy liền biết đều là người trong giang hồ. Nhưng là những người này lại cũng có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ hận thấu xương. Những người này, Nghiễm nhiên đó là mấy ngày nay chết ở ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc trong tay người phụ thân thê nhi thân bằng hoặc là đồng môn. Nguyên bản ca thư thuân treo giải thưởng 30 vạn lượng hoàng kim, đối với người trong giang hồ tới nói hơi có không động tâm. Nguyên tưởng rằng có thể phát một bút tiền của phi nghĩa, ai biết cái này một thanh y đi đừng nói là bắt, chính là muốn giết cũng là khó càng thêm khó. Mấy ngày nay, các đạo nhân mã tổn thất thảm trọng. Nếu là lại là ngụy vô kỵ ba người xuất quan về tới Tây Việt, như vậy bọn họ tổn thất nhưng cho dù thượng là hưởng phí. Rốt cuộc, ca thư thuân nói chính là bắt được người hắn đưa tiền, nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhưng không bao tổn thất phí. Ngụy vô kỵ, không nghĩ tới ngươi thật sự nên đi con đường này, chúng ta chờ ngươi thật lâu. Cầm đầu một cái trung niên nam tử tròm dâu hoa dâm, một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Ngụy vô kỵ nhướng mày cười nói, bản công tử đi con đường này. Chẳng lẽ không phải bởi vì một con đường khác thượng mai phục người càng nhiều sao? Kia trung niên nam tử sửng sốt, thực mau liền cười ha ha lên, hơi có chút đắc ý nói, ngươi nói không tồi, một con đường khác người trên càng nhiều. Nhưng là, ngươi cho rằng nơi này ngươi liền có thể bình yên mà qua sao? Ngụy vô kỵ, hạ tu trúc, các ngươi tùy ý dết chóc võ lâm đồng đạo, hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Ngụy vô kỵ có chút tò mò những mày, tùy ý dết chóc.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 Lần này sự tình nguyên nhân gây ra bọn họ tự nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nhưng là chuyện tới hiện giờ, cũng đã làm máu chạy thành sông, ai đúng ai sai là lý cũng lý không rõ. Không cần cùng bọn họ vô nghĩa. Giết ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc, bắt sống một thanh y rỉa. Mặt đỏ thai hồng người trong giang hồ thẹn quá thành giận, tiêu lớn. Một đám người rút ra binh khí hướng tới ba người trực tiếp tiếp đón lại đây. Hạ Tu Trúc che chở một thanh y rỉa đứng ở một bên. Chỉ là tùy tay Tống Cổ thường thường lẩu Qua Ngụy Vô Kỵ vọt tới bọn họ trước mặt tới người. Ngụy Vô Kỵ trong tay Trảm Tiên kiếm phảng phất nhiễm một tầng màu đỏ tươi quang mang giống nhau, nơi đi đến đều là huyết sắc kiếm khí tung hành. Mục Thanh Y gì bình tĩnh đứng ở hạ tu trúc bên người, nếu nói ban đầu thời điểm nàng còn sẽ bởi vì như vậy hỗn loạn trường hợp cảm thấy không dám nói, mấy ngày nay xuống dưới cũng sớm đã thành thói quen. Phóng nhãn nhìn lại, ở đây vây quanh người trong giang hồ các môn các phái ít nhất có một vài trăm người. Tuy rằng võ công so ra kém ngụy vô kỵ, nhưng là ngụy vô kỵ một mình một người ứng phó nhiều người như vậy lại cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Húng chi, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, khẳng định sẽ không cứ như vậy chậm. Tu Trúc Hạ Tu Trúc bình tĩnh nhất kiếm đẩy ra một cái sông lên nam tử, nhàn nhạt nói, ngụy công tử ứng phó đến tới, không cần lo lắng. Một thanh y gì hơi hơi gật gật đầu, trong lòng âm thầm mà thở dài. Vèo Một thân phá không tiếng vang từ chỗ tối truyền đến. Chỉ thấy một đạo bạc mang bay nhanh bắn về phía đang bị vài cái giang hồ cao thủ dây dương ngụy vô kỵ. Ngụy công tử, cẩn thận. Mục thanh y gì trong lòng cả kinh. Mục thanh y gì có thể nghe thấy, ngụy vô kỵ tự nhiên cũng thấy. Nhưng là hắn đang bị bốn cái nhất lưu cao thủ vây quanh, liền tính nghe thấy được cũng thoát không khai thân. Mà bắn tên người hiển nhiên chờ đến chính là này chốc lát gian cơ hội. Tịch một thanh âm vang lên động, hạ tu trúc trong tay trưởng kiếm hướng tới ngụy vô kỵ bay qua đi. Trường kiếm cùng bắn nhanh tới dự kiến đánh vào cùng nhau, hỏa tinh vang khắp nơi. Nguyên bản hướng tới Ngụy Vô Kỵ ngực mà đến, Vũ tiến cũng bị đâm thiên bay về phía cách đó không xa trên mặt đất. Hung hăng cắm vào trên mặt đất bùn đất trung ước chừng 3 tấc có thừa, đủ thấy kia bắn tên người nhất định là một cái lực lớn vô cùng bắn tên tay. Nếu này một mũi tên thật sự bắn qua Ngụy Vô Kỵ ngực, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem hắn ngực bắn thủng. Ngụy Vô Kỵ cũng thừa cơ hội này, nhất kiếm tế rất bốn cái cao thủ, phi thân thối lui đến hai người trước mặt, Hạ huynh đa Tạ. Bạch Bạch. Phía sau cách đó không xa truyền đến hai tiếng vỗ tay thành, một đám người từ bốn phương tám hướng bừng lên đưa bọn họ bao quanh vây quanh, cầm đầu một người đúng là Bắc Hán Hoàng đế Ca Thư Thuân. Ca Thư Thuân vẻ mặt thần thanh khí sảng đứng ở mọi người trước mặt, mỉm cười nhìn ba người nói, hạ huynh cùng ngụy huynh quả nhiên là trong thiên hạ khó gặp cao thủ, mấy ngày nay tới giờ nhưng nói là giết hoa quốc trong trốn giang hồ máu chạy thành sông. Châm thật sự là vạn phần bội phục Ca Thư Thuân. Ngụy vô kỵ bình tĩnh niệm ca thư thuần tên, nhưng là chỉ xem hắn trong mắt ẩn chứa hàn khí liền biết hắn lúc này nhất định hận không thể đem ca thư thuần bầm thầy vạn đoạn. Đáng tiếc ca thư thuần rốt cuộc là một quốc gia hoàng đế, nếu là không có hoàn toàn nắm chắc lại như thế nào sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Ca thư thuần bên người cách một đoàn tay cầm cung tiễn Bắc Hán cung tiễn thủ. Chỉ xem những người này trong mắt nhuệ khí liền biết nhất định là chăm dặm mới tìm được một thần tiễn thủ. Mặt khác còn có vài cái vừa thấy liền biết tu vi bất phàm nam tử bội đau chờ đợi ở ca thư thuân chung quanh. Nếu là muốn một kích phải giết khẳng định là khó càng thêm khó. Mục thanh y di tiến lên một bước, bình tĩnh nhìn ca thư thuân nói, bệ hạ vì mục thanh y thật là hao tổn tâm huyết, bản tướng bạn phần bội phủ. Ca thư thuân nhìn mục thanh y có chút tiếc hận thở dài nói, mục tướng thật sự là quá khiêm lượng. Châm thật sự không nghĩ tới. Này đó hoa quốc người trong giang hồ thế nhưng như thế vô dụng. Nhiều người như vậy cư nhiên lưu không dưới một tướng một người. Nếu không phải như thế, chấm lúc này cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Ca Thư Thuân nhưng thật ra không có nói láo, nếu không phải đuổi bắt một thanh y sự tình vẫn luôn đều không thuận lợi nói, lúc này Ca Thư Thuân còn ở Hoa Quốc trong kinh thành suy xét như thế nào trợ giúp mộ dung khác đối phó hoa hoàng cùng trị Vương Đâu. Chỉ tiếc, mắt thấy một thanh y đoàn người liền phải xuất quan, nhưng là những cái đó phái đi người trong giang hồ lại loạn một thanh y ống tay háo cũng chưa sở đến một mảnh, rơi vào đường cùng. Ca Thư Thuần chỉ phải tự mình ly kinh, một đường ra roi thúc ngựa đuổi tới nơi này. Hiện giờ ở Ca Thư Thuần trong mắt, hoa hoàng cả kinh không coi là cái gì. Có một lần hoa quốc trên giới hỗn loạn, Ca Thư Thuần nhân cơ hội xếp vào không ít thế lực tiến vào hoa quốc. Nếu cơ hội thích hợp nói, hắn thậm chí có thể ở thực mau thời gian nội gồm thâu hoa quốc. Hiện tại với hắn mà nói, Mục thanh y xa so hoa hoàng càng thêm nguy hiểm cùng phiền thoái. Nếu làm nàng bình an trở lại Tây Việt, chẳng khác nào làm bắc hắn càng nhiều một cái đối thủ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 Ca Thư Thuần cũng không nghĩ tới, cho dù đối mặt không sai biệt lắm toàn bộ hoa quốc người trong giang hồ vây sát, Hạ Tu Trúc cùng Ngụy Vô Kỵ cũng không có từ bỏ một thanh ý với cái này chói buộc. Hạ Tu Trúc trầm mặc không nói, Ngụy Vô Kỵ lại là cười lạnh một tiếng, đạm nhiên nói, so ra kém Bắc Hán hoàng hảo thủ đoạn, nhẹ nhàng liền dảo đến toàn bộ hoa quốc gà chó không yên. Chính mình lại không cần tốn nhiều sức. Ca Thư Thuần hiển nhiên cũng đối chính mình kế sách rất là đắc ý, chỉ là có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc cuối cùng lại vẫn là yêu cầu chấm tự mình ra tay. Ngụy công tử, Hạ huynh, chấm vô tình cùng hai vị là địch, chỉ cần đem một thanh y lìa giao cho chấm, chấm bảo đảm cùng tiễn hai vị rời đi nơi này. Ngụy vô kỵ hít mắt, nhàn nhạt nói, nếu bản công tử nói không đâu. Cả thư tuân dơ tay, cười tủm tỉm nói, kia chấm liền đành phải xin lỗi hai vị. Thiên hạ năm đại cao thủ từ đây chỉ sợ liền phải thiếu hai vị. Đến cũng đến không hết rốt cuộc có bao nhiêu binh mã từ các nơi chào ra, bất quá một lát công phu. Liền đưa bọn họ nơi địa phương vỉ chật như nêm cối Hàng ngàn hàng vạn thượng huyền vũ Tiến động tác nhất trí nhắm ngay ba người Một thanh y gì không thể không tin tưởng Chỉ cần ca thư thuần ra lệnh một tiếng Bọn họ đều khả năng bị bắn thành con nhím Một thanh y thì cười lạnh một tiếng Nhàn nhạt nói Vậy hạ còn không phải là muốn một thanh y để mệnh sao Hà tất làm ra như vậy Kinh người trường hợp Ca thư thuân lắc đầu nói Không, chấm đều không phải là muốn một tướng mệnh Chỉ là muốn thỉnh một tướng hướng Bắc Hán một hàng thôi Mộc Thanh Y lìa cười lạnh, trên mặt trào phúng ý vị rõ ràng. Như vậy mời thật sự là làm người thụ sủng nhược kinh. Ca Thư Thuần cũng không thèm để ý, chỉ là mỉm cười nhìn Mộc Thanh Y tới rồi như thế nông nỗi, Hắn thật sự là không tin Mộc Thanh Y còn có cái gì phương pháp có thể chạy thoát. Ca Thư Thuần là người thông minh, hắn tự nhiên cũng biết Mộc Thanh Y lìa cũng là người thông minh, mà thắng qua một cái người thông minh làm tâm tình của hắn thập phần sung sướng. Mộc Thanh Y lì chìm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: Ta đi theo ngươi. Thanh Y lì. Hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ cùng kêu lên kêu lên. Ca thư thuần lại không ngoài ý muốn, bên môi gợi lên một kia vừa lòng tới cười, cười nói, một khi đã như vậy, mục tướng còn mời đi theo đi. Mục thanh y thì lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng, ta lại đây lúc sau người liền sẽ buông tha bọn họ. Hiện tại, mục tướng không phải hẳn là vô luận có tin hay không đều chỉ có thể đánh cuộc một lần sau. Ca thư thuần cũng không mắc mưu, tươi cười thân thiết nói, mục tướng lại đây, bọn họ còn có một đường mạng sống cơ hội. Nhưng là một tướng nếu là kiên trì không chịu, cũng chỉ có thể bồi bọn họ cùng chết. Phải biết rằng, hiện tại nơi này cũng không phải là mấy trăm người, mà là suốt hai vạn người. một tướng cho rằng, ngụy Công Tử cùng Hạ Công Tử thần công cái thế, có thể thoát được quá này hai vạn cung tiến thủ. Mục thanh y gì trầm mặt không nói. Hạ tu trúc hơi hơi du mắt, thân hình vừa động liền muốn tiến lên. Lại bị mục thanh y gì rối tay ngăn cản xuống dưới, tu trúc, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hạ tu trúc võ công ở lợi hại. Muốn làm cho hai vạn cung tiễn thủ giết khoảng cách bọn họ xa ở trăm bước bên ngoài ca thư thuần căn bản chính là không có khả năng. Hơn nữa, hiện tại liền tính giết ca thư thuần cũng căn bản không thể giải trước mắt chi bây. Mục thanh y hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, cũng thế, bản tướng tin tưởng bệ hạ là giữ lời hứa người. Ca thư thuần gật đầu, đây là tự nhiên. Mục tướng thỉnh. Mục thanh y quay đầu lại nhìn ngụy Vô Kỵ cùng hạ tu trúc liếc mắt một cái, hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Này hai người đều là trong thiên hạ lợi hại nhất cao thủ chi nhất, hiện giờ lại thua tại ca thư thuần trong tay, trong lòng tự nhiên là hận không thể đem ca thư thuân cấp xé. Nhưng là chỉ tiếp, độc lập cá nhân lại lợi hại ở hàng ngàn hàng vạn binh mã trước mặt, cũng chỉ là như mối bỏ biển bất lực. Thanh y gì ấy? Không cần lo lắng. Mục Thanh y gì cười nhạt nói, xem ra Bắc hán hoàng sắc thật là muốn mời ta đi làm khách mà thôi. Nói xong, Mục Thanh y đi xoay người bước chậm hướng tới ca thư thuân phương hướng đi đến biến thành bên ngoài một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở một thanh y lìa trên người. nhìn năng một mình một người thần sắc đạm nhiên phong dung tự nhiên bước chậm đi hướng đứng ở cách đó không xa trên sườn núi ca thư Thuân. một tướng, xem ra này một ván, là châm thắng. ca thư tuân nhìn trước mắt bạch y lìa nữ tử, vui sướng lại cười nói. một thanh y gì thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, bệ hạ kỹ cao một bậc, bản tướng bội phục. ca thư Thuân cao giọng cười to, một phen kéo qua một thanh y lìa cười nói. Một tướng sắc thật là hẳn là bội phụ, chấm thật sự không nghĩ tới một tướng thân là Tây Việt thừa tướng, cư nhiên thật sự sẽ tin tưởng chấm nói. Một thanh y gì sắc mặt khẽ biến, có ý tứ gì? Ca thư thuân một tay bắt lấy một thanh y gì thủ đoạn, vừa mỉm cười nhìn về phía phía dưới ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc, nói, giết bọn họ. Người dám bội ước. Một thanh y gì kinh giận nói. Ca thư thuân cười nói, là một tướng quá tin tưởng chấm. Ngụy công tử cùng hạ công tử võ công cái thế, nếu là liền như vậy thả bọn họ đi châm cần phải lo lắng, không biết khi nào đầu liền chuyển nhà. Mục tướng tuy rằng tài trí chắc tuyệt, chỉ tiếc, rốt cuộc là nữ tử, quá dễ dàng tin tưởng người. Mục thanh y gì hề mắt không nói, ca thư thuân mỉm cười nói, mục tướng không hề xem bọn hắn sao, cũng coi như là cùng bọn họ cáo biệt. Rốt cuộc này dọc theo đường đi ngụy công tử cùng hạ công tử chính là vì bảo hộ mục tướng hết không ít lực. Mục thanh y gì nhẹ giọng nói, bậy hạ nói sai rồi. Ca thư thun sửng sốt, nhướng mày nói, có ý tứ gì? Bệ hạ nói, bởi vì mục thanh y y là nữ tử cho nên dễ dàng tin tưởng người. Chẳng phải nghe. Trên đời này nữ tử mới là nhiều nhất nghi sao. Mục thanh y y dương mắt, cười ngâm ngâm nhìn về phía ca thư Thuần. Ca thư Thuần ngẩn ra, một loại không tốt cảm giác dùng trong lòng thản nhiên mà sinh. bay nhanh muốn đẩy ra mục thanh y y, lại không biết vì sao đột nhiên thân mình mềm nũng, hắn tự giác dùng hết sức lực, lại liền một cái mảnh mai nữ tử đều không thể đẩy ra mà vẫn luôn dựa vào hắn bên người một thanh ý gì trong tay không biết khi nào tan này một cái tinh xảo bạch ngọc hộ, mỉm cười nhìn ca thư thuân nói, vậy hạ hay không muốn thử xem, là ta trước bị ngươi cùng tiến thủ bắn chết vẫn là người chết trước ở ta bạo vũ lê hoa đinh hạ. Vây quanh ở ca thư thuân bên người thị vệ cả kinh, vội vàng liền muốn tiến lên. Một thanh ý gì sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, không nghĩ muốn ca thư thuân mệnh, liền cứ việc tiến lên thử xem. Nhìn một thanh ý gì trong tay đồ vật, ca thư thuân sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng nói, Dừng tay. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh, ca Thư Thuân tuy rằng chưa thấy qua lại lâu nghe kỳ danh. Nhớ tới trong truyền thuyết Bạo Vũ Lê Hoa Đinh uy lực trong lòng không khỏi phát lệnh. Chuyện ngoài lề. A kéo lạc, thân ái đã sao, mau cầu tới phiếu phiếu A, vẽ thắng đánh giá phiếu các loại phiếu. Thật vất vả bò lên trên bảng cảm giác lại phải bị tế hạ, tăng tâm mau tới vốt vẽ phượng phượng đi. Đàn sao sao. 212 tái sinh kỳ biến. Nguyên bản còn đắc y rào giạt thỏa thuê mãn nguyện ca Thư Thuân. Trong ngáy mắt thế nhưng liền thành một cái tay chói gà không chặt ngược nữ tử tù nhân, như vậy thật lớn xoay ngược lại không thể không nói lệnh người khiếp sợ không thôi. Ở đây đại bộ phận người đều còn không có tới kịp phục hồi tinh thần lại, mà ca thư thuân chúng quanh thị vệ rồi lại kiêng kỵ cùng bạo vũ Lê Hoa đình uy lực căn bản là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cố nhiên là có năm chắc có thể một kích tất chúng giết một thanh y dì nhưng là ai dám bảo đảm một thanh y trước khi chết có thể hay không bắn ra bạo vũ Lê Hoa đình Đến lúc đó Khoảng cách một thanh ý gì gần nhất ca thư thuân là tuyệt không sinh lộ. Ca thư thuân trên mặt thần sắc cứng đờ vô cùng, một bàn tay vẫn như cũ còn bắt lấy một thanh ý gì một cái cổ tay. Thậm chí chỉ cần hắn hơi chút sử thượng một ít nội lực là có thể đủ đem một thanh ý gì giết chết. Nhưng là hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì một thanh ý một khác chỉ kêu nho nhỏ tinh xảo vô cùng đồ vật sắc thật trên giang hồ nổi danh như cũng lợi hại sắc khí. Cứ nghe bạo vũ Lê Hoa Đinh sử dụng phương pháp đơn giản lệnh người giận xôi. Không cần bất luận cái gì năng lực, liền tính một cái tuổi vũ trước tiểu nhi cũng có thể giết chết một cao thủ nhất lưu. Một tướng, cái này vui vừa khai đến có điểm đại bãi. Ca Thư Thuân trên mặt vẫn như cũ một mảnh vương vàng, rũ mắt đạm cười nói. Một thanh y gì mỉm cười nói, còn không phải sao, bản tướng tay lúc này đều có chút phát run đầu. Bác Hán Hoàng lần này vui vừa chính là đem bản tướng sợ tới mức không nhẹ a. Ca Thư Thuân nhàn nhạt nói, nếu chấm nói, chấm không tin ngươi trong tay chính là bạo vũ Lê Hoa Đinh đâu. Một thanh y thì thở dài nói, nếu là như thế, chúng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Tuy rằng cho ta người ta nói đây là bạo vũ lê hoa đình, nhưng là... Kỳ thật ta cũng chưa từng dùng qua. Bậy hạ động thủ giết ta, nói không chừng ta tay chậm, trước khi chết cũng phát không ra đi đâu. Nàng nói như thế, ca thư thuân ngược lại là không dám đánh cuộc. Cũng không phải ca thư thuần nhát như chuột, mà là trong mắt hắn, chính mình tánh mạng tự nhiên so một thanh y dị tánh mạng quý trọng ngàn vạn lần. Một câu. Ca thư tuân cho rằng cùng một thanh y lìa đánh cuộc mệnh không đáng. Mấy ngày này, các ngươi cũng đã chết không ít người, nhưng không có thấy một tướng vận dụng quá thứ này. Ca thư tuân thử thăm dò nói. Mục thanh y lìa cười nói, này còn không phải là vì bệ hạ chuẩn bị sao? Ngươi đoán được chấm sẽ đến? Ca thư tuân hỏi. Hắn không tin một thanh y lìa sẽ có như vậy năng lực. Mục thanh y lìa nhếch môi mỉm cười nói, ta vẫn luôn không nghĩ ra, bệ hạ bắt ta làm cái gì? Nếu là muốn trực tiếp khơi vào Tây Việt cùng Hoa quốc chi gian mâu thuẫn, trực tiếp giết ta chẳng phải là càng phương tiện một ít. Rốt cuộc, giết người xa so bắt người muốn dễ dàng nhiều. Hiện tại nhìn đến bệ hạ, ta nhưng thật ra có chút minh bạch. Ca thư thuân đôi mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói, ngươi minh bạch cái gì? Mục thanh y gì thấp giọng cười nói, bác hán binh mã, hẳn là đã tới rồi Hoa quốc biên cảnh đi. Bệ hạ không phải muốn liên hợp Hoa quốc diệt Tây Việt, mà là muốn bắt cóc bản tướng áp chế dung cẩn không được hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó một mình nuốt vào Hoa Quốc. Ca Thư Thuân nhìn trầm chầm mục thanh y rìa, sau một lúc lâu không nói gì. Một hồi lâu mới vừa rồi thở dài nói, chấm vẫn là xem thường mục tướng. Mục tướng cảm thấy, chấm kế sách như thế nào. Tinh diệu tuyệt luân. Mục thanh y khen, bất quá. Bệ hạ không cảm thấy chính mình ăn uống qua lớn sao. Có ý tứ gì? Ca Thư Thuân hít mắt, mục thanh y cười lạnh nói, bác hán sắc thật là binh hùng tướng mạnh. Nhưng là bệ hạ đừng quên Bắc Hán rốt cuộc là vì cái gì binh hùng tướng mạnh. Bệ hạ muốn gồm thâu Hoa Quốc có lẽ không khó, nhưng là... Lại không biết gồm thâu Hoa Quốc lúc sau bệ hạ muốn làm sao bây giờ. Ca Thư thuân thân là vua của một nước, những việc này tự nhiên không cần một thanh ý để nói quá mức thấu triệt. Hoa Quốc sở dĩ binh hùng tướng mạnh chính là bởi vì hắn địch nhân đồng dạng cũng so Hoa Quốc cùng Tây Việt cường đại hơn nhiều. Đồng thời, Hoa Quốc hoang vắng, binh mã tuy rằng tinh nhuệ nhưng là số lượng thượng tuyệt đối so với không thượng Hoa Quốc. Tuy rằng hắn hiện tại chiếm phía trên, muốn bắt lấy Hoa Quốc sẽ dễ dàng rất nhiều, lại cũng tuyệt đối không thể làm được không đánh mà thắng. Không nói là lưỡng bại câu thương, liền tính là giết địch 1.000 tự tổn hại 800, bác Hán đều có chút nhận không nổi. Nhưng là, thân là một cái hùng tài vĩ lực, có khai cương khoách thổ chí khí hùng tâm quân vương, ca thư thuân tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy tính. Hiện giờ là gồm thâu Hoa Quốc tốt nhất cơ hội, hắn không có khả năng từ bỏ. Thật là bởi vì sợ dung cẩn quay dối. Hắn mới nghĩ tới bắt cóc một thanh y để lấy dung cẩn đối một thanh y, y để ý, hắn không có khả năng không ném chuột sợ vỡ đồ Chỉ là không nghĩ tới, chả một thanh y lì không thành ngược lại chính mình lọt vào một thanh y lì trong tay. Nay đó việc nhỏ, liền không nhọc một tướng nhọc lòng. Ca thư thuần rốt cuộc là vua của một nước, cũng không có khả năng bởi vì một thanh y lì giam ba câu liền dao động tâm trí. Nhan nhạc nói, một tướng vẫn là trước tưởng tưởng hiện nay tình cảnh nên như thế nào giải quyết đi. Bên kia bị vây quanh ở trong đám người ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc nguyên bản cũng đã làm tốt liều chết một bác chuẩn bị, lại không ngờ bên kia biến hóa nổi lên. Hai người liếc nhau không khỏi nhìn nhau cười khổ. Đến cuối cùng, trận này vì vây sát lại vẫn là muốn dựa một thanh y y nữ tử này tới giải quyết, nhưng thật ra có vẻ bọn họ hai cái phá lệ vô năng giống nhau. Thở dài, hai người phi thân lược qua đi. Lúc này đây có ca thư tuân mệnh lệnh, nhưng thật ra không có người hành động thiếu suy nghĩ nhìn đến Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc tới rồi trước mặt, Mục Thanh Y lìa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn Mục Thanh Y gì trong tay đồ vật cười nói, ta nhưng thật ra đã quên, dung cần đem loạn ý nhi này cho ngươi. Chờ đến Ngụy vô kỵ tiếp nhận ca thư thuần, Mục Thanh Y lìa mới chậm rãi thu hồi trong tay bạch ngọc huộm, mỉm cười thưởng thức nói, nếu không phải có cái này, ta làm sao dám mạo hiểm? Vẫn là quá mức mạo hiểm, bất quá cuối cùng là đáng giá. Ngụy vô kỵ cười nói. Ôn tổn lễ độ dơ tay rừng ở ca thư thuần trên vai, nhìn như ôn hòa vô lực ca thư thuân sắc mặt lại nháy mắt trở nên trắng bệnh. May mà, ca thư thuân cuối cùng vẫn là cái Bắc Hán Nam Nhi, lại phòng trừng này quân vương uy nghi, chính là đau đã chết cũng tuyệt không sẽ phát ra một tiếng đau hô. Chỉ là tái nhợt trên mặt mồ hôi lạnh thẳng hạ, làm người không thể không suy đoán hắn rốt cuộc ở thừa nhận thế nào thống khổ. Phong thủy thay phiên chuyển, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, ca thư thuân, lúc này đây ngươi chơi thực vui vẻ Ngụy Vô Kỵ mỉm cười nhìn Ca Thư Thuần nói. Ca Thư Thuần đầy mặt mồ hôi lạnh, lại một chút cũng không chịu rơi xuống phía dưới, cười lạnh nói, giữa một nữ nhân thoát hiểm, "Ngụy Vô Kỵ, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Nếu là chấm, đã sớm hổ thẹn mà đã chết." Ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói, "Nếu là ngươi, không cần hổ thẹn chết. Ngươi ở trên đường đã bị những cái đó món lòng cấp lộng chết được chứ? Bản công tử thật nhiều năm không có vất vả như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không có suy xét quá? Vạn nhất bản công tử bất tử?" Đầu của ngươi còn có giữ được hay không? A, đúng rồi, ngươi còn có một cái võ công cái thế đệ đệ sao? Chỉ tiếc, ca thư hàn liền tính sẽ phi, lúc này cũng đuổi bất quá tới đi. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, không có gì để nói. Ca thư thuân hử nhẹ một tiếng quay đầu đi, muốn sắt muốn sẹo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chấm đảo muốn nhìn các ngươi hai cái mang theo chấm cùng một thanh y rỉ, muốn như thế nào chuyển qua bên này thành nơi. Ca thư thuân sắc thật là không có sợ hãi. Ngụy Vô Kỵ hiện tại căn bản là không dám giết hắn. Giờ khác này Ngụy Vô Kỵ giết hắn ngay sau đó đó là bọn họ ba người ngày chết. Bên cạnh, Mục Thanh Y đi thấp giọng cười, từ từ nói, bệ hạ hiểu lầm, bệ hạ thân là bác hán hoàng đế bệ hạ, mệnh cần phải so với chúng ta ba cái quý giá nhiều. Nếu là liền như vậy giết, nhiều lãng phí. Mục tướng có tính toán gì không? Ngụy Vô Kỵ cũng không nóng nảy, loại chuyện này, vẫn là Mục Thanh Y đi càng thêm rõ ràng một ít. Mục Thanh Y đi chấm ngâm một lát, nhà nói. Đưa cho hoa hoàng khẳng định vô dụng, hoa hoàng tuổi lớn, đã sớm nghỉ ngơi tranh hùng chi ý thuật nhìn. Đành phải thỉnh Bắc Hán hoàng hướng Tây Việt đi một chuyến. Lớn mật, còn không buông ra bệ hạ. Dại ra ở một bên Bắc Hán thị vệ cuối cùng là nhớ tới chính mình nên làm gì. Chỉ là trách không được bọn họ phản ứng như thế chậm, thừa vạn người bao vây tiếu trừ ba người cuối cùng cư nhiên trái lại làm ca thư thuân bị bắt. Chuyện như vậy thật sự là quá mức quỷ dị. Mục thanh ý gì mỉm cười nhìn ca thư Thuần nói. Phía dưới những cái đó binh lính hẳn là không phải bác hán người đi. Bác hán hoàng tốt nhất là cầu nguyện này đó hoa quốc binh lính hiện tại còn có thể nghe ngươi lời nói, ngoan ngoan phóng chúng ta đi ra ngoài. Bằng không? Nay cung Tiến bắn lại đây nói, chúng ta chỉ phải trước lấy bệ hạ tới làm từ chối khéo bài. Ca thư thuân bất đắc dĩ, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, những người này đều là mộ dung các người. Không có chấm mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ hy vọng như thế. Mục thanh y gì mỉm cười nói chúng ta đi thôi. Mục Thanh Y thì nghiêng đầu, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ nói. Ngụy Vô Kỵ gật gật đầu, một tay bắt cóc ca thư thuần Hạ Tu Trúc che chở Mục Thanh Y thì hướng biến thành cửa thành rời đi. Có ca thư thuân làm con tin, bắc hán người tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng Dạng Phụng mệnh nghe theo ca thư thuân điều khiển Hoa Quốc tướng sĩ Đồng Dạng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc âm thầm đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một tướng muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đống dưng Một thân có chút quen thuộc tiếng cười từ trên thành lâu truyền ra tới. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là ở hoa quốc kinh thành mộ dung khác đột nhiên xuất hiện ở biến thành trên thành lâu. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người, trầm giọng nói, một cái cũng đừng thả chạy. Mọi người đều là sửng sốt, không chỉ là ngụy vô kỵ đám người, chính là ca thư thuân trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Một thanh ý gì nhìn trên thành lâu một bộ thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng mộ dung khác, túi đầu cười nói, vậy hạ, xem ra ngươi đây là. Dưỡng lao ưng lại làm ưng mổ mắt ta. Ca thư thuân sắc mặt càng thêm khó coi lên, cắn răng nói, mục tướng so chấm hảo được đến chỗ nào đi. Xem ra ngươi an bài ở Hoa Quốc kinh thành người, cũng không có kiểm chế mộ dung khác. Mục thanh y gì nhướng mày cười nhạt nói, lời này nói như thế nào. Hiện tại Hoa Hoàng tuổi già, ai ly đến gần ai chiếm được ưu thế liền nhiều. Thoạt nhìn bản tướng cũng không tính mệt, nhưng thật ra bệ hạ ngươi. Chỉ sợ cũng không có thu được quá mộ dung khác ly kinh tin tức đi. Ca thư thuân trầm mặt không nói Hắn xác thật là không có thu được mộ dung khác ly kinh tin tức. Một khi đã như vậy, vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn lưu tại kinh thành người đã toàn bộ đã chết. Trong lúc nhất thời, ca thư thuân sắc mặt biến thành màu đen sau một lúc lâu không lời gì để nói. Mục thanh y liền ngẩn đầu nhìn thoáng qua trên thành lâu mộ dung khác, thở dài nói, xem ra chúng ta đều xem thường hoa hoàng. Khương Quế chi tính, lão người gì cây a? Như vậy tính kế cùng quyết đoán, tuyệt đối không phải mộ dung khác có thể làm được, chỉ có thể là hoa hoàng. Ca thư thuần như cũ hở hững. Mộ Dung Khắc nhìn phía dưới mọi người, ngày xưa luôn là ổn trọng khiêm tốn trong mắt cũng nhịn không được nhiều vài phần đắc ý cái này mặt người, một cái là thống ngự Bắc Hán Bắc Hán tôn hoàng, một cái là Tây Việt thừa tướng cùng vô danh có thật hoàng hậu. Lúc này, hai người kia sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở hắn trong tay. Loại này khống chế sinh tử, dư lấy dư đoạt cảm giác giống như là có thể làm người nghiện độc dược. Chỉ cần nếm thử qua sẽ không bao giờ nữa nguyện ý buông. Mộ Dung Khắc nhịn không được cất tiếng cười to một tướng, bắc hán hoàng, chúng ta lại gặp mặt. ca thư thuân hí mắt, trầm giọng nói, mộ dung khắc, ngươi đây là có ý tứ gì? mộ dung khắc nhàn nhạt nói, bệ hạ thứ tội. tuy rằng ngươi khai ra tới điều kiện thực lệnh nhân tâm động, nhưng là hiện tại bổn vương có càng tốt biện pháp, cần gì phải khuất cư thứ một ít lựa chọn. ca thư thuân cười lạnh nói, ngươi càng tốt biện pháp, chính là đem chấm cùng một tướng đều giết. đồng thời đắc tội bắc hán cùng tây việt đại giới, ngươi hoa quốc trả nổi sao? mộ dung khắc cũng không lo lắng đạm cười nói, bệ hạ thật sự cho rằng ta mộ dung khác là ngốc tử sao? Bắc Hán nếu là mất đi bệ hạ, thập nhất vương gia liệt vương tuy rằng quân công sặc sỡ lại không tốt triều chính, hắn cũng được những cái đó muốn đoạt quyền huynh đệ sao? Thúy Chi, Bắc Hán chính mình cũng không phải không có nỗi lo về sau đi. đến nỗi Tây Việt, nghe nói Tây Việt đế đối một tướng si tâm một mảnh, không biết mất đi một tướng, Tây Việt đế hay không sẽ từ đây chưa gượng dậy nổi. Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc đồng thời không khỏi lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Mộ Dung khác. Dung cẩn như vậy tính tình, nếu là một thanh y thật sự ra chuyện gì, liền tính muốn chưa gượng dậy nổi hắn cũng tuyệt đối sẽ trước đem khắp thiên hạ người đều làm cho chưa gượng dậy nổi lại nói. Đáng tiếc, hiện tại Mộ Dung khác lực chú ý đều ở ca thư thuần cùng một thanh y ở trên người, cũng không có công phu bận tâm Ngụy vô kỵ cùng Hạ Tu trúc. Không thể không nói, nếu không tính lúc sau khắp nơi thế cũng nói. Hoa hoàng chiêu thức ấy bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau nhưng xem như chơi đến lô hỏa thuần thanh. Cũng là, hoa hoàng liền tính lại như thế nào giàn ua, rốt cuộc là làm vài thập niên hoàng đế. Như thế nào sẽ nhìn không ra tới ca thư thuần dạ tâm. Vì thế liền tương kế tự kế, làm ca thư thuần cùng một thanh y để đua cái người chết ta sống, cuối cùng lại làm mộ dung khác theo ở phía sau tới nhặt tiếng nghi. Liền tính một thanh y không bắt cóc ca thư thuần, chỉ sợ cuối cùng ca thư thuần vẫn như cũ sẽ rơi vào mộ dung khác bấy dập. Ca thư thuân thở dài, tươi cười hơi khổ, mục tướng, chúng ta hiện tại chính là một cái dây thường thượng châu chấu, chúng ta trước nghĩ cách rời đi nơi này ở đồ mặt khác, như thế nào. Mục thanh y gì nhướng mày nói, bệ hạ có biện pháp nào? Không có. Tuy rằng ca thư thuân cũng mang theo không ít người tới, nhưng là mấy trăm người cùng mấy vạn người khác nhau cũng không sẽ so vài người đối mấy vạn người hảo quá nhiều. Đồng dạng là tử lộ một cái. Mục thanh y gì hít một hơi thật sâu, khẽ than thở nói, phúc vương điện hạ. Giết bản tướng trừ bỏ làm ngươi xả giận, còn có khác chỗ tốt sao? Mộ Dung khắc ánh mắt hơi lóe, trầm giọng nói, tự nhiên là có, mục tướng mệnh chính là quý giá thực. Phu hoàng nói, chỉ cần đem ngươi đầu người mang về thấy hắn. Chỉ cần đem ta đầu người mang về thấy hắn, hắn liền sẽ lập ngươi vì thái tử, thậm chí đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho ngươi sao. Mục thanh y lìa đạm cười nói, bản tướng chỉ sợ, ngươi thật sự mang theo ta đầu người trở về, chờ đến không phải cao cao tại thượng ngôi vị hoàng đế, mà là ngươi ngày chết Mộ Dung Khắc sắc mặt biến đổi, thực mau lại cười lạnh nói, Mục Thanh Y kia, nhậm ngươi như thế nào xảo lưỡi như hoàng, hôm nay cũng khó thoát vừa chết. Mục Thanh Y kia đạm nhiên, một khi đã như vậy, phụ vương sao không hiện tại khiến cho người động thủ? Mộ Dung Khắc sửng sốt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia do dự cùng hoang nghi. Thật lâu sau mới vừa rồi nói, ngươi vì sao nói bổn vương trở về chính là ngày chết? Mục Thanh Y thì cười lạnh nói, phúc vương thật sự cho rằng bệ hạ muốn phong ngươi vì thái tử sao? Theo bản tướng biết. Phụ vương càng thêm coi trọng tựa hồ là chị vương. Nói bậy, mộ dung khác cả giận nói, phụ hoàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng truyền ngôi cấp một cái tàn phế. Mục thanh y không nhanh không chậm, nhàn nhạt nói, tàn phế. Chị vương tuy rằng xem như có chút tàn lại không phế. Năng lực kiến thức ở hoa quốc chúng hoàng tử chung cũng coi như được với số một số hai, Phúc vương cảm thấy. Hoa hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một cái mẹ đẻ. Hoàng tử hảo hoàn là truyền cho một cái trừ bỏ cánh tay hơi có chút vấn đề những mặt khác đều tương đương xuất sắc hoàng tử hảo. Hùng chi? Ai nói cho ngươi trị vương cánh tay là trị không hết? Mộ Dung khác sắc mặt có chút khó coi lên, lạnh lung nhìn chầm chầm một thanh ý để nói, ngươi nói này đó, là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn vương còn sẽ thả ngươi một con đường sống sao? Phụ vương miệng vàng lời ngọc, nếu đáp ứng rồi bổn vương sự tình liền tuyệt không sẽ đổi ý. Ngay vậy! Mộc thanh y đi phản phất nghe được cái gì giống như sự tình giống nhau, trao phúng cười ra tiếng tới. Người cười cái gì? Mộ Dung khắc tức giận nói. Mộc thanh y li nhướng mày cười nói, mới vừa rồi còn có một vị hoàng đế bệ hạ cùng ta nói. Tin tưởng hoàng đế lời nói người, đều là ngốc tử. Bác Hán hoàng, đúng không? Ca thư thuân đạm cười không nói, rất có hứng thú nhìn mộc thanh y đi hắn thật sự là có chút tò mò. Tới rồi như thế tình cảnh mộc thanh y đi còn có thể làm sao bây giờ? Liên tính là muốn giống vừa mới như vậy cho cũ trọng thi, chỉ sợ mộ dung khác cũng sẽ không lại cho nàng gần người cơ hội. Trên thành lâu mộ dung khác thần sắc căm trầm, trên mặt không còn có mới vừa rồi đắc y đứng ở bên người người hầu do dự một chút, thấp giọng nhắc nhở nói, vương, ra, kia mục thanh y thì nói, cũng không thiếu đạo lý. Vạn nhất, mộ dung khác như mày, trầm giọng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Người hầu do dự một chút, cắn răng nói, giết ca thư thuần lưu lại mục thanh y thì nếu là có cái vạn nhất. Lưu một thanh ý ý cũng có thể đường cái lợi thế. Nay mộ dung khác do dự mà, vì sao không lưu lại ca thư thuân? So với một thanh ý ý, ca thư thuân càng thêm tàn nhẫn độc ác. Liên tính tương lai vương gia thả hắn, chỉ sợ hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua vương gia. Người hầu nhắc nhở nói. Cái này, nói cũng là. Mộ dung khác ngưng mi, lý trí thượng hắn cũng không tin tưởng một thanh ý ý, ý nói. Nhưng là đã từng bị Hoa hoàng tùy ý ném ở Tây Việt trải qua cùng này vài thập niên tới không chịu coi trọng lại là Mộ Dung Khác nhịn không được lúc nào cũng hoài nghi Hoa hoàng đối chính mình coi trọng căn bản không đáng giá nhất tới. Đang ở Mộ Dung Khác do dự khoảnh khắc, bên kia đầu tường truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa. Mộ Dung Khác không khỏi sửng sốt, trầm giọng nói: "Sao lại thế này?" Loại này có thể truyền ra mấy dặm mà còn thanh thế to lớn thanh âm, tuyệt đối không phải kẻ hèn trên dưới 100 con ngựa có thể làm được. Bất quá một lát, Đã có thủ thành binh lính bay nhanh tới báo, khởi bẩm vương ra. Tây Việt đại quân xâm phạm biên giới, tướng quân xin chỉ thị vương gia nên như thế nào ứng đối? Cái gì? Mộ dung khác chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bắt lấy tới báo tin binh lính lạnh lùng nói, Tây Việt đại quân? Bao nhiêu người? Kêu binh lính bị hắn lay động đầu váng mắt hoa, miễn cưỡng nói, khởi bẩm vương ra, ít nhất có 20 vạn người. Rất xa nhìn đến bọn họ xoay kỳ, tựa hồ. tựa hồ là Tây Việt đế ngự giá thân trinh. Mộ Dung Khắc Nhịn không được cảm thấy hai chân nhũn ra, Dung cẩn ngự giá thân trinh, vì cái gì phía trước không có tin tức, kia binh lính chỉ là cái bình thường thủ thành tướng sĩ, chỗ nào có thể biết được này đó. Liên tiếp mở mịt bộ dáng xem Mộ Dung Khắc lại là một trận tâm phiền ý loạn, ánh mắt quét rốt cuộc hạ còn bị vây quanh ở trong đám người Mộc Thanh y, y, ở đám người trong lòng càng là hòa khí, trước giết Mộc Thanh y, y cùng Ca Thư Thuần lại nói, Vương gia tam tư đi theo Mộ Dung khác phía sau các phụ tá hoàng sợ, vội vàng khuyên can nói. Vương ra, lúc này đại quân xâm phạm biên giới, nếu là giết một tướng. Chỉ biết càng thêm kích khởi Tây Việt đế cùng Tây Việt tướng sĩ phẫn nộ cùng sĩ khí. Lưu chữ nàng. Tới rồi khẩn cấp thời điểm còn có thể dùng để uy hiếp Tây Việt đế A. Mộ dung khác sở di nói muốn giết một thanh y dì, kỳ thật cũng bất quá là nhất thời khí nói xong. Hán chính là Lại Xuân cũng biết một thanh y dì lúc này là bọn họ quan trọng nhất lợi thế chi nhất. Tây Việt đế tự mình dẫn 20 vạn đại quân khấu quan, phải biết rằng.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 Thành lâu hạ, ca thư thuân như suy tư gì nghe nơi xa quẩn cuộn không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa, nhìn nhìn lại trên thành lâu nổi trận lôi đình mộ dung khác, cười nói, xem ra chúng ta không chết được. Ngụy vô kỵ đạm như nói, là chúng ta không chết được, bác hán hoàng nhưng chưa chắc. Ca thư thuân cũng không thèm để ý, có chút tò mò quay đầu lại nhìn một thanh y liền nói, chấm dứt tò mò, nếu tây Việt binh mã không có trùng hợp đổi tới, một tướng tính toán như thế nào thoát hiểm. Một thanh y thì cười như không cười nhìn ca thư thuân nói, Bản tướng nguyên bản tính toán thuyết phục phúc vương, giúp hắn đoạt được hoa quốc ngôi vị hoàng đế, chỉ cần hắn lưu lại bản tướng một cái tánh mạng, thuận tiện giết ngươi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng sao? Bệ hạ cảm thấy bản tướng làm không được sao? Cả thư Thuần im lặng. Chẳng lẽ ta nói không phải hoa quốc hoàng thất ở trong tay ngươi an mệt quá nhiều, mộ dung khắc căn bản là sẽ không tin tưởng ngươi sao? Mục thanh y lìa đạm cười không nói. Nếu cuối cùng Tây Việt đại quân không có tới, nàng vẫn như cũ có năm chắc thuyết phục mộ dung khác. Chỉ cần là có dã tâm người liền có nhược điểm, chỉ cần là biết nhược điểm, trên đời này liền không có thuyết phục không được người. Trừ phi hắn là ngốc tử hoặc là kẻ điên, thực hiện nhiên, Mộ Dung khác là cái người bình thường. Bất quá nếu là cái dạng này lời nói, sự tình liền phải phiền thoái rất nhiều. Như bây giờ, vừa lúc, Dung cần tới. ngụy Vô Kỵ ở một thanh ý gì ở bên thai thấp giọng nói. Một thanh ý gì không có nội lực nghe không thấy trên thành lâu đối thoại, nhưng là ngụy Vô Kỵ cùng Hạ Tu Trúc lại nghe đến giành mạch. Nghe vậy. Mộc thanh y gần ra, quay đầu lại nhìn phía thành lâu phương hướng, xa xưa ánh mắt lướt qua đầu tường nhìn phía xa hơn địa phương. Dung Cẩn hắn thế nhưng có thể nhanh như vậy cảm thấy biên thành, chắc là một nhận được tin tức liền ra rồi thúc ngựa rời đi Tây Việt Hoàng Thành đi. Cũng không biết, trong Hoàng Thành hiện giờ thế nào. Tuy rằng trong lòng đối với Dung Cẩn như thế xúc động hành vi không tán đồng, nhưng là đáy lòng chỗ sâu nhất lại vẫn như cũ nhịn không được dâng lên nhàn nhạt vui sướng cùng ý trời. Xem ra. Lần này thật sự phải làm một hồi tu nhân." Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt cười nói. "213 chiến sự khởi, gặp lại." Hoa Quốc Biên Thành có vẻ có chút đơn sơ tướng quân trong phủ, Mục Thanh Y liền cùng Ca Thư Thuần thản nhiên ngồi ở tinh thiết chế tạo trong phòng giam. Bên cạnh hạ tu trúc cùng Ngụy Vô Kỵ liền tương đối bi kịch một ít, bị người điểm trúng huyệt đạo hơn nữa trên người đều bó thượng tinh thiết xiển xích. Rốt cuộc, không có tương đương công lực, ai cũng không thể bảo đảm kia cái gọi là điểm huyệt có thể liên tục bao lâu. Trong phòng giam im một mảnh, Bên ngoài quần quật không ngừng ầm ý kinh người sát phạt tiếng động, thực hiển nhiên. Ngoài thành hai quân đã bắt đầu giao chiến. Ca Thư tuân rất có hứng thú nhìn ngồi ở một bên thần sắc bình tĩnh Mục Thanh Ý dè hỏi, "Mục tướng một chút cũng không lo lắng sao?" Mục Thanh Ý liễu dương mắt, nhàn nhạt nhìn hắn nói, "Lo lắng cái gì?" Ca Thư Thuần nói, "Tây Việt đế ác thật là không nghĩ tới, Tây Việt đế quả nhiên đối Mục tướng si tâm một mảnh, lại lại như vậy mau liền chạy tới bên thành." Nhìn Ca Thư tuân thản nhiên tự đắc bộ dáng, Mục Thanh y không nóng không lạnh nói, Bậy hạ có cái này nhàn rỗi, còn không bằng ngấm lại như thế nào thoát vây hảo. Ca Thư Thuân nhướng mày nói, này không phải một tướng hẳn là nhọc lòng vấn đề sao. Hiện tại Tây Việt binh lâm thành hạ, nếu mộ dung khác ngăn cản không được, tự nhiên sẽ hướng chấm xin giúp đỡ, chấm yêu cầu nhọc lòng cái gì. Mục thanh y ghi đạm cười nói, hướng ngươi xin giúp đỡ. Sau đó dẫn sói vào nhà sao. Mộ dung khác nếu là hướng Ca Thư thuần xin giúp đỡ, chỉ sợ hoa quốc diệt vong càng mau. Chỉ sợ giờ phút này, Tây Việt đại quân cũng đã hỏa lực tập trung ở Hoa Quốc biên cảnh thượng. Chỉ là dung cẩn trước một bước động thủ thôi. Ca Thư Thuần thở dài, may mắn Mộ Dung khác cũng không có một tướng như vậy thông tuệ. Nói cách khác, châm phiền bá mà khi thật là lớn. Như thế nào? Việc đã đến nước này, một tướng cần phải suy xét cùng chấm nói chuyện. Mục Thanh Y li chào phúng nhìn Ca Thư Thuần, hiện giờ bọn họ đều là người khác tù nhân, càng không cần phải nói hai bên đối địch, còn có cái gì nhưng nói. Ca Thư bất đắc dĩ nói, phía trước sự không đều là hiểu lầm sao một tướng nếu là không muốn cùng chấm nói chấm liền đành phải đi theo mộ dung khác nói chuyện nói thật nếu là luận đàm phán nói chấm tình nguyện cùng mộ dung khác nói mộ dung khác tuy rằng thân là hoa quốc hoàng trưởng tử nhưng là có thể so một thanh y hệ nữ nhân này hảo lừa gạt nhiều chỉ tiết hoa quốc thực lực quá mức vô dụng như vậy minh hữu về sau sẽ chỉ là cái trói buộc còn không bằng thu được chính mình trong tay đâu vậy hạ là ở huy hiếp ta một thanh y hệ nhướng mày nói Không dám, chấm là thành tâm thành ý cùng một tướng đàm phán. Cả Thư Thuân cười nói. Mục thanh ý lìa đạm cười không nói, lẫn nhau đều rõ ràng, này cái gọi là thành tâm thành ý, chỉ có thể dùng để lừa gạt ngốc tử thôi. Mục thanh ý gì chấm ngâm một lát, hỏi, bệ hạ nghĩ muốn cái gì? ca Thư Thuân lập tức nói, lần này sự tình, xóa bỏ toàn bộ. Tây Việt bất luận kẻ nào đều không thể bởi vì cái này tới tìm chấm phiền thoái. ca Thư Thuân không chút do dự đưa ra cái thứ nhất điều kiện. Hắn thật sự là không thể không phòng, hiện tại thiên hạ nam đại cao thủ Tây Việt độc chiến thứ tư. Vạn nhất Dung Cẩn phát điên thập nhất đệ một người, song quyền nhưng không thắng nổi bốn tay. Nhưng là ca thư thuân biết, chuyện này tìm Dung Cẩn nói, tuyệt đối là không đến nói. Cho nên, hắn chỉ có thể thừa dịp Dung Cẩn còn không có tới phía trước, cùng một thanh ý gì nói. Chỉ cần cùng một thanh ý gì để nói thành hiệp nghị, hết thể đều hảo thuyết. Một thanh ý gì hơi hơi hiếp mắt, tươi cười thanh huyền như thế. Bản tướng cùng Tây Việt có thể được đến cái gì chỗ tốt?" Ca Thư Thuần nhíu mày, do dự một chút nói, "Hoa Quốc cảnh nội, Tây Việt đại quân nơi đi đến, Bắc Hán tất né xa ba thước. Mặt khác, người ta hai nước các bằng bản lĩnh." Mục Thanh Y liếc trầm mặc. Ca Thư Thuân cắn răng, thở dài nói, "Treo giải thưởng 30 vạn lượng hoàng kim về ngươi, xem như chấm bồi thường." Hoa Quốc sự tình bùi bằm rơi xuống đất lúc sau, chấm nguyện ý lại làm Tây Việt tâm thành. Ca Thư Thuân cắn răng nói, này đã là hắn có thể chịu đựng cuối cùng điểm mấu chốt." Nếu là lại nhiều kia hắn còn xuất binh hòa quốc làm gì Mục thanh y gì chấm ngâm hồi lâu Rốt cuộc gật đầu nói Như thế Thành giao Ca thư thuân không khỏi cười khổ Lần này sự tình hắn cuối cùng là được đến một cái giao hấn Nếu là không có trăm phần trăm năm chắc lộng chết mục thanh y thì Tuyệt đối không thể dễ dàng ra tay Lúc này đây Thật sự coi như là bồi phu nhân còn chết binh Một khi đã như vậy Mục tướng cần thiết bảo đảm bình an mang theo chấm rời đi nơi này Hơn nữa phóng chấm đổi y bắc hán Cả thư tuân xác nhận nói. Mục Thanh Y lìa gật đầu, đây là tự nhiên. Thanh Y lìa. Ngụy vô kỵ nhíu mày nói, lần này sự tình dung cẩn khẳng định hỏa khí không nhỏ. Hiện tại Mục Thanh Y lìa đồng ý quay đầu lại dung cẩn chưa chắc sẽ nhận chứng. Mục Thanh Y lìa đạm cười nói, không sao, khó được Bắc Hán hoàng như thế hào phóng. Nếu là hắn quay đầu lại bội ước đâu? Ngụy vô kỵ hỏi. Mục Thanh Y lì cười nhạt nói, tự nhiên là chờ đến Bắc Hán thực hiện ước định lúc sau lại thả người. Nói cách khác. Vô luận như thế nào, ca thư thuân đều không tránh được phải làm một đoạn thời gian tù nhân. Nay đối với một cái hoàng đế tới nói tuyệt đối không phải cái gì sáng giỏi sự tình, nhưng là hắn hiện tại lại cũng không thể nề hà. Đừng nói mộ dung khác hiện tại còn nguyện ý hay không cùng hắn hợp tác, chính là về sau dung cẩn trả thù hắn cũng không thể không cẩn thận xử lý. Thân là đế vương hắn không sợ hai nước giao phòng, bác hắn thế lực tuyệt đối không thể so tây việc kém, nhưng là thân là một người bình thường hắn lại không thể không kiêng kỵ bốn cái thiên hạ nhất nhất lưu cao thủ nguyên bản hắn dám chặn giết một thanh y diệt chính là đánh liền ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc cùng nhau giết chết tính toán nam cung tuyệt đã già mua dung cẩn tuy rằng lợi hại nhưng là có ca thư hàn ở lại cũng không cần quá mức lo lắng hiện tại lại là sai một nước thua cả bàn nghĩ đến đây ca thư thuần liền hận không thể có thể đem hoa hoàng cùng mộ dung khác bẩm thầy văn đoạn bất đắc dĩ thở dài ca thư thuần nhàn nhạt nói đã đánh cuộc thì phải chịu thua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 Thiên Xu gật đầu nói, một tướng lúc này liền ở trong thành tướng quân chống phủ, bị mộ Dung khắc cấp bắt. Thiên Xu đôi tay trình lên một phong thợ tiền, này tự nhiên là Tây Việt xếp vào ở biến thành thám tử chuyển ra tới. Dung cần mở ra nhìn nhìn, cười lạnh một tiếng nói, hoa quốc cái kia láo ra hỏa, nhưng thật ra tâm cơ không cạn, thế nhưng liền ca thư thuần đều bị hắn cấp tính kế. Chỉ tiếc, hiện tại lại không phải hắn trước đỉnh là có thể đủ đỉnh đến xuống dưới. Tùy tay dương lên. Trong tay giấy viết thư liền biến thành vô số màu trắng con bướm phiêu linh. Dung Cẩn bên cạnh, Dung Tuyên nhíu mày hỏi, một tướng còn hảo. Không có việc gì. Dung Cẩn nhàn nhạt nói, cấp mộ Dung khác 10 cái lá gan, hiện tại hắn cũng không dám động thanh thanh một chút. Nhị ca, ngươi sẽ hoàng thành đi thôi, trong hoàng thành sự tình liền làm phiền ngươi. Dung Tuyên cũng không rong dài, hắn cùng một thanh y tách ra lúc sau liền khoái mã chạy về Tây Việt. Bởi vì mọi người lực chú ý đều tập trung ở một thanh y gì cùng ngụy vô kỵ đám người trên người Dung tuyên đoàn người nhưng thật ra không có gặp được cái gì khúc chiết, khiến cho hắn như vậy thuận buồm xuôi gió gia quan. Trở lại Tây Việt Dung tuyên lập tức khoái mã chạy về phía Hoàng thành phương hướng, không nghĩ mới đi rồi một ngày nhiều liền gặp xuất binh ngự giá thân trinh Dung cẩn. Thân tuân chỉ, bệ hạ thân trinh Hoa Quốc, cứu một tướng lúc sau còn thỉnh một tướng mau chóng hồi kinh. Rốt cuộc, trong Hoàng thành Dung tuyên nói. Dung cẩn vung tay lên, châm giọng nói, không cần, châm cùng thanh thanh xuất trinh Tây Việt. Hoàn thành sự vụ từ nhị ca cùng hai vị hoàng thúc cùng với Tĩnh viễn hầu cộng đồng xử lý. Dung tuyên không chút nào che giấu trên mặt kinh ngạc chi sắc. Dung cẩn đăng cơ bất quá một năm, liền đem giám quốc quyền to phong cấp ba vị vương gia cùng Tĩnh viễn hầu. Này lá gan thật phi Dung tuyên có khả năng lý giải. Nếu không phải Dung cẩn tuyệt đối tín nhiệm bọn họ, đó chính là Dung cẩn lại trăm phần trăm năm chắc bọn họ không dám khởi dị tâm. Cho dù có dị tâm Dung cẩn cũng có thể đủ đối phó. Mà Dung tuyên tự nhiên là càng có khuynh hướng người sau. Nghĩ đến đây. Dung Tuyên Trịnh trọng gật đầu nói, Vi Thần tuân chỉ. Dung Cẩn phảng phất không có nhìn đến Dung Tuyên sắc mặt biến hóa giống nhau, gật đầu nói, nhị ca đi thôi. Thần cáo lui. Dung Tuyên vừa chắp tay, quay đầu ngựa lại xoay người rời đi chiến trường, chạy ra một khoảng cách, Dung Tuyên nhịn không được lại quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến trường phương hướng. Một mảnh giết chóc chiến trường bên cạnh, tinh kỳ phất phới chỗ, tuổi trẻ đế vương ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, thần sắc bình tĩnh nóng nhìn nơi xa tường thành, nơi xa nhàn nhạt hoàng hôn chiếu xạ ở trên mặt hắn nổi lên một tầng nhợt nhạt vầng sáng. Nay bản lĩnh một bộ lệnh người vui vẻ thoải mái hình ảnh, nhưng lại ở xứng với bên cạnh huyết tinh cùng giết chóc. Dung tuyên không khỏi đánh cái dùng mình, khoái mã hướng tây nam phương hướng mà đi. Bấy hạ, Hoa quốc thu binh. Nam cung vũ trầm giọng nói. Nhìn Hoa quốc đầu tường thượng truyền đến Minh kim thu binh thanh âm, Hoa quốc binh lính như thủy triều giống nhau bay nhanh tối lui, chỉ để lại đầy đất thi thể. Dung cẩn bình tĩnh gật gật đầu, nhìn xem sát trời, hờ hững nói, thu binh, ngày mai tái chiến. Nam Cung Vũ trong vòng 3 ngày bắt lấy Thành Lâu, châm Phong Ngươi vì tướng quân. Nam Cung Vũ ngẩn ra, Đông Dương Đại Hỉ cất cao giọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Nhìn dung cẩn dục ngựa rời đi, Nam Cung Vũ khó được có chút phát ngốc. Rời đi Tây Việt Hoàng Thành bất quá ngắn ngủn 2 năm, trong Hoàng Thành biến hóa lại là nghiêng trời lệ đất. đã từng hoa hắn mấy vạn lượng bạc ăn chơi, chắc táng Hoàng Tử thành vua của một nước. đã từng cùng kết giao, coi là bạn tốt chi kỷ cố Lưu Vân nguyên lai là cái nữ tử, thậm chí còn lên làm thừa tướng này hết thể đều không phải rời xa hoàng thành đang ở biên quan nam cung vũ có thể lý giải hắn duy nhất may mắn đó là nam cung gia cùng trang vương phủ đều ở kia liên tiếp phong ba trung bảo tồn xuống dưới nắm tay trung chạm lô kiếm nam cung vũ quay đầu lại nhìn nơi xa thành lâu trong mắt hiện lên một tia kiên nghị hắn nhất định sẽ bắt lấy tòa thành trì này tuyệt không sẽ làm bẩn phụ thân uy danh bên trong thành tướng quân phủ đại đường mộ dung khắc nhìn ngồi đẩy tướng lãnh sắc mặt âm trầm không chừng hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói Phương tướng quân, hôm nay một trận chiến ngươi có ý kiến gì không? Ngồi ở mộ dung khắc xuống tay trung niên tướng lánh sắc mặt cũng khó coi, trầm giọng nói, Tây Việt đại quân nhân số xa so với ta quân càng nhiều. Hơn nữa, cũng so với ta quân càng vì hoàn mỹ. Lấy mặt tướng chi thấy, nếu viện quân không đến, đại quân nhiều nhất. Chỉ có thể bảo vệ cho ba ngày. Kỳ thật này vẫn là nói hàng xúc, Tây Việt hoàng đế ngự giá thân trình, Tây Việt binh lính khí thế chính thịnh. Mà bọn họ, tuy rằng có phúc vương tỏa chấn, Nhưng là, phúc vương khí thế hiển nhiên xa so ra kém Tây Việt hoàng đế dung cẩn. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ lại cũng không thể không đối mặt cái này hiện thực. Hoa quốc quân lực không chỉ có không bằng Bắc Hán, hiện tại thậm chí liền Tây Việt đều rất có không bằng. Chạm vào, mộ dung khắc hung hăng mà một trưởng trụp ở trước mặt bàn thượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm mới đem quân nói, thân là hoa quốc tướng lãnh, chưa chiến trước muôn bại. Bồn vương mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ít nhất muốn bám trụ Tây Việt đại quân 15 ngày. Phu cận tuy rằng cũng có một ít binh mã có thể quần quận không ngừng chạy tới, nhưng là chân chính đại đội viện quân lại ít nhất cũng muốn 15 ngày mới có thể đủ đổi tới. 3 ngày thời gian nơi nào đủ. Mới đem quân cắn răng, gật đầu nói, mặt tướng nhất định liều chết bảo hộ Hoa Quốc. Nhưng là lại không có nói chính mình rốt cuộc có thể thủ nhiều thiếu thiên. Thân là tướng lãnh, bọn họ cũng chỉ có thể làm hết sức thôi. Nhìn trước mắt lo lắng suốt ruột mọi người, mộ Dung khắc bực bội phất tay nói, đều đi xuống đi. Là, mặt tướng cáo lui. Đại đường thực mau trở nên im mắng một mảnh. Mộ Dung Khắc có chút mỏi mệt xoa xoa giữa mày, trầm giọng hỏi, Mục Thanh Y lì ở đâu? Bên người người hầu thấp giọng đáp, Khởi bẩm vương gia, cùng ca thư thuân cùng nhau bị nhốt ở Đại Lao. Ngu ngốc! Mộ Dung Khắc tức giận nói, Ai cho các ngươi đưa bọn họ nhốt ở cùng nhau? Lập tức đem người mang ra tới, Mục Thanh Y lìa đơn độc giam giữ. Đúng vậy. Từ từ Mộ Dung Khắc do dự một chút, nói, Đem Mục Thanh Y lì mang đến thấy ta. Mục Thanh Y lìa đã bị nhốt ở tướng quân trong phủ. Bất quá không lâu sau liền đến, Vương gia, Mục Thanh Y Liia đưa tới. Mộ Dung Khác ngồi dậy tới, nhìn đi theo thị vệ phía sau bước vào đại sảnh Bạch Y Liia nữ tử, ánh mắt thâm trầm. Trải qua một ngày lăn lộn, Mục Thanh Y đi trên người quần áo lây dính một ít bụi bặm cùng huyết tinh, nhưng là thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh như trước. Như vậy thông dung bình tĩnh, càng làm cho nàng cả người đều có vẻ vô cùng an nhàn thản nhiên, phảng phất màu trắng quần áo thượng lây dính không phải máu tươi mà là mỹ lệ tranh vẽ giống nhau. Mộ Dung Khác ánh mắt co rụt lại, nhìn chăm chăm mục thanh y rìa nói, mục tướng có biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì? mục thanh y rìa nhấp môi mỉm cười nói, đây là tự nhiên, trên chiến trường thanh em hôm nay chính là suy nghĩ một buổi trưa, cái này biên thành cũng không lớn, trên chiến trường vừa đánh lên toàn bộ trong thành vô luận là chỗ nào đều có thể đủ nghe thấy. mộ dung khắc trầm giọng nói, dung cẩn xuất binh xâm ta hoa quốc, mục tướng rốt cuộc cũng là hoa quốc người, chẳng lẽ liền như vậy ngồi yên không nhìn đến? mục thanh y rìa nhõn miệng cười cười như không cười nhìn chầm chằm trước mắt nam nhân đạm như nói, hoa quốc người. Phúc vương hiện tại nhớ tới một thanh ý gì là hoa quốc người. Lúc trước hoa hoàng hại ta tộc nhân, ở Tây Việt Phúc vương thiết kế cùng ta, lúc này đây thiên lý truy sát, Phúc vương cùng hoa hoàng như thế nào không có nhớ tới một thanh ý là hoa quốc người. Mộ dung khác sừng sốt, những mày nói, phủ hoàng khi nào hại ngươi tộc nhân. Túc thành hầu phủ chết là bọn họ gieo gió gặt bão húng chi trong đó cũng không thiếu một tướng quạt gió thêm tuổi. Hiện giờ ngươi muốn đem tội danh khấu đến phụ hoàng trên người không khỏi quá mức chút. Mục thanh y thì cười lạnh, hờ hững nói, cố ra. Mộ Dung khắc tức khắc cứng họng. Cố ra sự tình xác thật là hoa quốc hoàng thất bạc đại chúng thần, chuyện này sớm đã thiên hạ đều biết. Mà cố ra người trừ bỏ hành tung mơ hồ cố tú đình, sớm đã toàn bộ tử tuyệt, liền tính là muốn đền bù cũng đền bù không được. Mục thanh y phía trước vẫn luôn đánh cố ra người có tên hào hành sự, nhưng là lại không đại biểu hắn chính là cố ra người. Mục tướng dùng loại này lấy cơ không khỏi buồn cười, cố ra. Mục tướng cũng cố ra nhưng không có huyết thống quan hệ. Mộ dung khác cười lạnh nói. Mục thanh y gì mỉm cười nói, Phúc Vương nói không tồi, cho nên. Mới vừa rồi chỉ là bản tướng lại nói cười mà thôi. Bệ hạ thân trinh sự tình, bản tướng thân là Tây Việt thừa tướng, tổng không có khả năng ăn cây táo, rào cây sung. Đừng quên, là hoa quốc sinh người giữa người. Mộ dung khác cả giận nói. Thì tính sao? Mục thanh y lìa cười lạnh. Trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường, cho nên, bản tướng nên nhậm ngươi mộ dung ra như thế nào nghiền áp đều phải toàn tâm toàn ý trung thành và tận tâm. Thiên hạ. Là người trong thiên hạ thiên hạ, không phải ngươi mộ dung ra thiên hạ. Nếu mộ dung ra vô đức, ai cũng có thể giết chết. Làm càn. Mộ dung khắc giận tí mặt. Mục thanh y gì tui cười lãnh đạm, không cho là đúng. Mộ dung khắc trên cao nhìn xuống, đứng ở đại đường thượng đẳng đường hạ mục thanh y gì hồi lâu, lại chung quy chỉ có thể suy sụp từ bỏ. Trên đời này có một số người, cho dù là nữ tử cũng không phải ngoài mạnh trong yếu đe dọa có thể dọa đến. Mộ Dung Khác thở dài, chỉ chỉ bên cạnh ghế rửa nói, "Mục tướng mời ngồi." Mục Thanh y lìa đi đến một bên, tùy tiện chọn trọn ghế rửa ngồi xuống, bình tĩnh chờ đợi Mộ Dung Khác lại một lần mở miệng. Mộ Dung Khác trầm giọng nói, "Mục tướng, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục Dung Cẩn từ bỏ giúp quân, bổn vương nhất định bình an đưa ngươi xuất quan." Mộ Dung Khác không ngu ngốc, hắn tự nhiên biết lấy biến thành hiện tại binh lực